Hai người ai cũng không dám cùng thạch kiếm chính diện chống đỡ, thạch điêu huy xuống dưới một khắc, mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân từng người tránh ra. Chỉ nghe ẩm vang một tiếng, mặt đất đá phiến tức khắc cao hám vỡ vụn. Mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân đều vì này biến sắc. Bọn họ cũng đều biết, nguyên anh tu sĩ động phủ, tài chất nhất định là trải qua thêm vào, nhưng này thạch điêu huy xuống dưới này nhất kiếm, nhìn như không dùng như thế nào lực, lại nhẹ nhàng, liền đem này đá phiến xuyên thủng. Bọn họ tự hỏi, chính mình đều làm không được. Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Điêu lần thứ hai huy xuống dưới nhất kiếm. Này nhất kiếm lực lượng, đồng dạng thập phần mãnh liệt. Bất quá, chính như lúc trước suy đoán, này Thạch Điêu lực lượng như thế to lớn, hình thể công kền, tốc độ lại là thập phần thông thả. Mà tốc độ, vừa lúc là nàng am hiểu. Chân dẫm bạch ti mạt, mạch thiên ca một thoáng mà đi, không có bị Thạch Điêu đụng tới nửa phần. Kia phương chính đạo nhân. cũng là ngay lập tức chi gian liền phán đoán ra tình thế tránh khỏi thạch điêu lần thứ hai công kích lúc sau vung trên tay phát trần trần ti hóa thành muôn vàn trường tuyến hướng thạch điêu đâm thẳng mà đi phương chính đạo nhân này đem phát trần lấy mạch thiên ca xem ra cũng không phải cao giai pháp khí nhưng là cũng không biết phương chính đạo nhân là như thế nào tế luyện uy lực lại cực đại nay trần ti hóa tuyến thủ pháp liền như nàng thường xuyên dùng để đánh lén phi châm giống nhau hơn nữa phi châm hữu hình Trần Ti lại là vô hình, bạo chướng chỉ là linh khí. Muôn vàng Trần Ti đông nhiên mà đi, tốc độ cực nhanh, này Thạch Điêu tránh né không kịp, hoặc là nói căn bản không có tránh né, toàn thân trên dưới liền ở Trần Ti bao phủ trong phạm vi. Linh khí kích động, vô số bụi dơ lên, mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân đều là ngẩn ra, theo sau từng người thối lui, bế khí huy tay háo, này động phủ không biết đóng cửa đã bao nhiêu năm, Thạch Điêu thượng đã sớm lạc đầy cho bụi. Phương chính đạo nhân này một tá, cho bùi toàn bay lên tới. Hai người có chút giở khóc giở cười. Vừa ra tay liền làm như vậy cái ô long. Lại xem thạch điêu, lại là căn bản không có tổn thương. Hai người không khỏi chính sắc mặt. Diệp đạo hữu. Phương chính đạo nhân sắc mặt trầm xuống, nói, thứ này phòng ngự kinh người, đánh bất động. Mạch thiên ca không biết, hắn trong lòng chính là rõ ràng, chính mình này trần ti hóa hình chi thuật, cực cực khổ khổ luyện thượng trăm năm. nếu là vững chắc đánh vào một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên người phòng ngự cháo cũng sẽ bị đánh vỡ nhưng này thạch điêu lại là căn bản không có ảnh hưởng phương chính đạo nhân vừa ra thanh thạch điêu dừng một chút tựa hồ như muốn nghe ngay sau đó điều chỉnh phương hướng đột nhiên nhất kiếm liền hướng phương chính đạo nhân huy đi xuống Này nhất kiếm lực lượng thực sự đáng sợ phương chính đạo nhân đã gần khi hiện lên nhưng vẫn đang bị kiếm khí gây thương tích kêu lên một tiếng Mạch thiên ca kịp thời ra tay, phi thiên toa hóa thành số phiến kim mang, hướng thạch điêu vào đầu chụp xuống. cc mấy tiếng lúc sau, mạch thiên ca sắc mặt trầm xuống. Phi thiên toa kim mang. Thế nhưng cũng không tại đây thạch điêu trên người lưu lại một tia dấu vết. Tự đắc đến phi thiên toa, mạch thiên ca vẫn luôn thực nhờ cậy cái này phát khí. Vật ấy sau lại nghe tính cùng đạo quân theo như lời, chủ liêu là ngàn năm kim tinh, hơn nữa thấm vào hóa thiên thạch. Có thể so với pháp bảo, chính là hắn năm đó cố ý vì tần thủ tĩnh trúc cơ mà chế pháp khí. ngàn năm kim tinh giống nhau dùng ở phi kiếm thượng, nhưng gia tăng phi kiếm sắc bén trình độ, cho nên phi thiên toa tuy vô ngọn gió, lại thập phần sắc bén, đến hôm nay nàng còn không có đụng tới bị kim mang tua nhỏ đổ vật Nhưng đối mặt này thạch điêu, phi thiên toa thế nhưng cũng hoàn toàn vô dụng Mạch thiên ca sắc mặt có chút trầm, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại nghe ở thạch điêu công kích dưới đau khổ chống đỡ phương chính đạo nhân kêu lên, dùng pháp thuật, dùng pháp thuật công kích. Nghe được câu này. Mạch thiên ca ngần ra, lập tức phản ứng lại đây. Thu phi thiên toa, khắp cái chỉ quyết, thả ra một cái gió lạnh thuật. Thạch tư thổ, mục khắc thổ, phong từ mục, thủy sinh mục. Này gió lạnh thuật, là cái hợp lại ngũ hành pháp thuật, bao hàm thủy hệ cùng mục hệ. Thủy chủ vây, mục khắc thổ, này thạch điêu tốc độ vốn dĩ liền chậm gió lạnh thuật vừa lúc đánh chúng nó nhược điểm gió lạnh thuật một thả ra đi thạch điêu thân hình vừa chậm tốc độ liền càng thêm chậm lại tuy rằng lực lượng kinh người kiếm khí kinh người tốc độ lại kỳ chậm căn bản đánh không đến nhân thân thượng phương chính đạo nhân rốt cuộc thoát thân mà ra diệp đạo hưu phương chính đạo nhân hô hấp trầm trọng hiển nhiên bị thương không nhẹ thổ khắc thủy không bằng trực tiếp dùng một hệ cuốn quanh pháp thuật quân lấy nó ta vừa rồi thí ra tới nó kiếm khí thành thẳng tắp chúng ta chỉ cần tránh đi là được mạch thiên ca nghe xong lời này chưa nói cái gì gật gật đầu không cần gió lạnh thuật mà là hợp lại trưởng ngưng tụ linh khí bắt đầu dùng một hệ cao cấp pháp thuật lạc mục dền vang vô số lá khô dơ lên tiếng gió ô ô vô số dây mây từ trên mặt đất trừng ra cuốn lấy thạch điêu một hệ linh khí bắn nhanh mà ra hướng thạch điêu vào tới đầy trời thanh quang hạ thạch điêu bị dây mây cuốn lấy không thể động đậy muốn huy kiếm Nhưng dây mây lại chiến đi lên, trực tiếp đem nó tay cầm kiếm quân lấy. Mặc kệ là Phất Trần vẫn là phi thiên toa đều không thể đánh vỡ Thạch Điêu, ở một hệ linh khí quấn quanh dưới, rốt cuộc bị chặt chẽ kiềm chế. Nhưng này còn không có xong, Này Thạch Điêu tuy rằng bị một hệ linh khí sở khắc, nhưng mạch thiên ca tu vi không đủ, vẫn cứ vô pháp trực tiếp đánh bại, chỉ có thể quân lấy. Cố tình này Thạch Điêu lại là lực lượng kinh người, đó là quân lấy, cũng muốn phí không ít sức lực. Ngay ngắn đạo hữu, mạch thiên ca cảm giác được trong cơ thể linh khí đang ở điên cuồng sói mòn, không cấm như mi, linh khí tiêu hao quá lớn, không thể duy trì lâu lắm. Phương chính đạo nhân cũng là hợp lại trưởng, bắt đầu phóng một hệ pháp thuật. Có phương chính đạo nhân chi viện, mạch thiên ca rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn trước nay không gặp được quá giống như vậy trực tiếp dựa vào lực lượng cường đại đối thủ, cho dù là cái thạch điêu, căn bản không có trí lực, cũng khó chơi thật sự. Nghĩ lại năm ấy, nàng ở yêu thú chi loạn chung gặp được một con ngũ dai song đầu hứng, tu vi còn xóa hôm nay kém chút, khá vậy không có loại này bó tay không biện pháp cảm giác. Chẳng trách cổ nhân nói, một anh khỏe chấp mười anh khôn, khó nhất phá giải kỹ xảo, chính là không có kỹ xảo. Đầy trời thanh quang bên trong, thạch điêu lần thứ hai xoay người lắng nghe, tựa hồ ở tìm linh khí nơi phát ra. Mạch thiên ca trong lòng vừa động, giơ tay lên, phi thiên toa lần thứ hai ném. Lại là hóa thành một đạo thật dài chỉ vàng, hướng thạch điêu hai nhị vọt tới. Lúc này đây, chỉ vàng không hề ngăn trở mà chui vào thạch điêu hai lỗ thai trùng, chỉ nghe nhẹ nhàng thứ lạp một tiếng, thạch điêu thân hình một trọng, đốn xuống dưới. Mạch thiên ca dừng lại pháp thuật, toàn lực ngự sử phi thiên toa. ầm không ngừng bên hai, sau một lát, thạch điêu toàn thân khí thế một tiêu, rốt cuộc bất động, lại ở trong phút chốc thả ra một cổ kỳ dị linh khí. Phương chính đạo nhân hoán quá khí tới, hỏi, Diệp đạo hữu, ngươi sao biết nó nhược điểm ở hai lô thai? Mạch thiên ca cũng lau lau trên mặt hãn, đắc, đạo hưu phát hiện không có. Nó ở làm ra một động tác khi, luôn là muốn trước hết nghe vừa nghe. Thì ra là thế. Phương chính đạo nhân thán phục, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nữ tử càng thận trọng một ít, hắn tuy phát hiện có chút không đúng, lại không nghĩ rằng này sẽ là nhược điểm. Thu phi thiên toa cùng bạch ti mạc. Mạch thiên ca nhìn nhìn phương chính đạo nhân, đạo hữu thương như thế nào. Phương chính đạo nhân vội nuốt vào một viên đan dược, lắp đầu, không có gì, tiểu thương. Mạch thiên ca liền không lại hỏi nhiều, đi lên trước. Ngồi xổm xuống đi xem này thạch điêu. Ngự sử phi thiên toa thời điểm, nàng cảm giác được thạch điêu trong cơ thể đều không phải là như bề ngoài giống nhau là cục đá, chính là. Bên ngoài thấy thế nào đều là một chỉnh khối hòn đá, cũng không chỗ hổng. Phương chính đạo nhân ăn đan dược sau, cũng đã đi tới. Nói, quái, này cục đá như thế cứng rắn, muốn như thế nào mở ra. Mạch thiên ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bắt đầu sờ soạng này thạch điêu đầu. Không có liên tiếp khe hở, chính là, lại có đúc kim loại dấu vết. Nói như vậy, này thạch điêu thế nhưng có thể tan chảy. Như thế cứng rắn cục đá. Lại không biết muốn cái gì chân hỏa mới có thể tan chảy. Hay là đây là cơ quan thuật. Nàng lẩm bẩm tự nói, cơ quan thuật ở hiện giờ tu tiên giới, thất truyền đã lâu. Chỉ nghe nói có người có thể làm ra luyện khí kỳ con rối, dùng để trông coi phủ, bưng trà rót nước, năng lực chiến đấu lại nhược. Trước mắt này thạch điêu, rõ ràng không có ngoại tại linh khí chống đỡ, lại có chút cơ đỉnh núi tu vi, nếu là cơ quan thuật, chẳng lẽ không phải sớm đã thất truyền. Diệp đạo hưu cũng biết cơ quan thuật. Nghe được nàng tự nói này một câu, phương chính đạo nhân tò mò hỏi. Mạch thiên ca ngầm đầu, ở thư thượng xem qua. Chẳng lẽ phương chính đạo nhân hiểu biết này thuật? Phương chính đạo nhân cười khổ nói, nơi nào, cơ quan thuật hiện giờ sớm đã thất truyền. Ta một cái tán tu, nơi nào đi học? Chỉ là ta một cái lao nhân, sống được lâu rồi. Nghe được cũng nhiều, cơ quan này thuật cũng nghe quá một ít. Nga, kia đạo hữu cảm thấy này thạch điêu như thế nào? Chính là cơ quan thuật. Rất giống. Phương chính đạo nhân gật đầu, tu sĩ cũng có thể sử dụng linh khí khống chế con rối, kia đều không phải là cơ quan thuật, nhưng vật ấy ở không có chủ nhân dưới tình huống, thế nhưng có thể hành động tự nhiên, hẳn là cơ quan thuật không sai. Mạch thiên ca cũng là như vậy tưởng. Nói như vậy, nơi đây chủ nhân chẳng lẽ không phải hiểu được chân chính cơ quan thuật. Nhìn này thạch điêu hồi lâu, mạch thiên ca nói, ngay ngắn đạo hữu, vật ấy ta muốn, mặt sau nếu có cái gì, từ ngươi trước chọn. Như thế nào? Nay phương chính đạo nhân do dự, hắn tự nhiên cũng muốn này thạch điều, vật ấy nếu là mang đi ra ngoài, có thể bán cho tu tiên gia tộc hoặc là môn phái, đối cơ quan thuật có nghiên cứu người, chúc cơ đỉnh núi con dối, nói như thế nào cũng có mấy ngàn linh thạch đi. Bất quá, hắn xem mạch thiên ca tâm ý đã quyết bộ dáng thứ nhất không nghĩ đắc tội nàng, thứ hai nàng lại cho phép chỗ tốt, chính mình bất quá tổn thất chút linh thạch, liền thống khoái gật đầu, hảo đi. Vật ấy với ta cũng không có gì trọng dụng, diệp đạo hưu muốn, liền cấp đạo hưu đi. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, đem thạch điêu thu vào túi càn khôn, đa tạ, ta tất thủ này nặng, kế tiếp nếu có bảo vật, đạo hưu tự nhưng nhiều lấy. Phương chính đạo nhân cười cười, đang muốn nói câu khách khí lời nói, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía mạch thiên ca phía sau, diệp đạo hưu, mau xem. Nghe được phương chính đạo nhân một tiếng kinh hô, mạch thiên ca quay đầu. cũng là sắc mặt biến đổi. Lại thấy mặt khác mấy cái thạch điêu, lúc này đột nhiên cùng nhau động lên. Một, hai, ba, bốn, nam. năm cái thạch điêu. Hai người đều là sắc mặt trắng bệnh. Cho dù hiện tại đã biết thạch điêu nhược điểm, khá vậy quá nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, mạch thiên ca phi thân dựng lên, ngừng ở đại sảnh giữa không trung, phi thiên toa hóa thành kim mang, thẳng lấy một trong số đó hai lỗ thai. kia thạch điêu một đốn. Dương lên kiếm, kiếm khí phóng lên cao, chặn kim mang. Mạch thiên ca cắn chặt răng. Vừa rồi nàng là ở bị một hệ pháp thuật vây khôn dưới tình huống dùng phi thiên toa, thạch điêu căn bản không đến phản ứng. Nhưng hiện tại lại không giống nhau, này đó thạch điêu phản ứng lại chậm, kiếm khí lại lợi hại, giơ tay là có thể ngăn trở. Làm sao bây giờ? Thâm tư thay đổi thật nhanh, nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp tới. Năm cái thạch điêu, mỗi người có chút cơ hậu kỳ tu vi. mạch thiên ca nhìn lướt qua trong lòng nhanh chóng phân tích môn nếu đã đóng lại nơi này chính là mất thất trừ bỏ đả đảo này mấy cái thạch điêu không còn hắn pháp thạch điêu nhược điểm bọn họ đã biết chỉ là như thế nào phá giải thạch điêu kiếm khí lại là cái nan đề Này năm cái thạch điêu mỗi người lực lớn vô cùng huy kiếm kiếm khí lăng người đang chéo thành một mảnh kiếm võng mặc dù tốc độ chậm, nàng phi thiên toa cũng công không phá được hơn nữa Này đó thạch điêu cũng không ý thức, liền đèn như vậy mê viễn chi vật cũng không có tác dụng. Mỗi người đánh bại. Trong đầu chợt lóe niệm, mạch thiên ca nhìn về phía phương chính đạo nhân, đạo Hữu ta cuốn lấy bốn cái, ngươi giải quyết một cái. Phương chính đạo nhân lập tức gật đầu, hảo. Nếu là một trọi một, mặc dù tu vi hơi yếu, ở biết nhược điểm dưới tình huống sát diệt cũng không phải quá khó. Cùng phương chính đạo nhân thương định lúc sau, mạch thiên ca vọt người đứng ở giữa không trung từ trong túi càn khôn lấy ra một quả bữa chú, thở dài. Thân là nguyên anh tu sĩ nhập thất đệ tử, nàng sao có thể không có điểm bảo vật. Những năm gần đây, tinh cùng đạo quân dù chưa dạy dỗ nàng tu luyện việc, mặt khác đồ vật lại không chút nào tiếc rẻ, lần này nàng ly sơn, càng là giao phó số kiện bảo mệnh chi vật. Chỉ là nàng cho rằng, chính mình có thể xử lý sự, tốt nhất chính mình xử lý, quá mức ý lại hắn vật. Đối với nàng rèn luyện trưởng thành chung không phải chuyện tốt, Bất quá, trước mắt liền bảo mệnh đều khó khăn, tự nhiên là có cái gì thủ đoạn liền dùng, nếu không đem mệnh ném, đã có thể bồi lớn. Lấy phù nơi tay, mạch thiên ca nhắm mắt nghiệm khởi khẩu quyết. Theo khẩu quyết, nàng toàn thân toát ra màu trắng linh quang, như sương mù đúc hơi. Này linh quang, là linh khí tụ tập tượng trưng. Linh khí càng ngày càng đùng linh quang càng ngày càng sáng. Đương nàng khẩu quyết dừng lại, một chút mở hai mắt, quắc, đi. Bùa chú bốc cháy lên, hóa thành bốn đạo quang diễm, nháy mắt hướng bốn cái thạch điêu lao đi. Thạch điêu vung lên kiếm, tựa hồ muốn giống vừa rồi giống nhau chặt đứt. Nhưng lúc này đây lại không có dùng, này bốn đạo quang diễm căn bản không dao động, trực tiếp xuyên thấu kiếm khí, một chút đem chúng nó vào phủ trụ. Bốn cái thạch điêu bất động, duy trì dương kiếm dựng lên tư thế. Mạch thiên ca quát, phương chính đạo nhân. mau, Ta chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian. Nàng này chiêu vừa ra, toàn bộ thạch thất đều bị linh khí bao phủ, phương chính đạo nhân xem trận tròn mắt, nghe được nàng này vừa uống, như ở trong ngộng mới tỉnh. Vội vang hướng cận tồn kia chỉ thạch điêu đánh tới. Chỉ thấy phương chính đạo nhân vung tay, một lá bùa rời tay mà ra, lại là thổ hệ pháp thuật hậu thổ tái mã. Kia chỉ thạch điêu dưới chân, tức khắc biến thành hoàng thổ, trực tiếp mạng đi lên, đem nó vây khốn. Thạch điêu mở mịt mà huy kiếm. nhưng dưới chân này đó bùn đất như thế nào chém đến đoạn bắt lấy cơ hội này phương chính đạo nhân dương lên phát trần trần ti ngàn vạn hướng thạch điêu vào đầu chụp xuống lúc này đây thạch điêu huy kiếm ngăn cản rốt cuộc chặn phương chính đạo nhân lập tức thu hồi trần thi lần thứ hai vứt ra số chương bừa chú trú. chúc cơ kỳ bừa chú nhưng không thể so luyện khí kỳ đó là có tiền cũng rất khó mua được phương chính đạo nhân lần này cũng là bỏ vốn gốc Ở số chương cao giai bừa chú công kích giới, thạch điêu dần dần mà huy không dậy nổi kiếm. Muôn vàng trần ti lần thứ hai sái ra, trong đó lưỡng đạo một chút chui vào thạch điêu hai lô thai. suy suy hai tiếng, thạch điêu rốt cuộc bất động. Mạch thiên ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, lần thứ hai lấy ra một lá bừa. Ngâm suất khẩu quyết, như cũ vây khốn bốn cái thạch điêu. Không cần nhiều lời. Ngay ngắn nói vứt ra phất trần, chui vào thạch điêu hai lô thai. Bốn cái thạch điêu theo thứ tự phóng đảo, mạch thiên ca trường ra một hơi, rốt cuộc kiên trì không được, rơi trên mặt đất thượng, chân mềm lún, ngồi xuống. nay hai chương bừa chú, cũng không phải là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng bừa chú, mà là đỉnh dai bừa chú. Cái gọi là đỉnh dai bừa chú, kỳ thật tựa như pháp bảo giống nhau, là không thuộc về bất luận cái gì nhất dai. Loại này bừa chú, chỉ có kết đan trở lên tu sĩ có thể vẽ, trong đó phong ấn bộ phận pháp bảo thực lực. uy lực phi phàm liền như thật sự pháp bảo giống nhau. Mọi người đều biết, luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng pháp bảo, nhưng là, pháp bảo ở trong tay bọn họ, chỉ có thể phát huy ra một phần trăm thậm chí một phần ngàn uy lực, căn bản không thể cùng kết đan tu sĩ thậm chí nguyên anh tu sĩ trên tay pháp bảo đánh đồng. Nhưng là loại này pháp bảo đùa chú, lại không giống nhau, nó là phong ấn chân chính pháp bảo lực lượng, tuy so ra kém nguyên anh tu sĩ. lại không thua kết đan tu sĩ ra tay. Chẳng qua, loại này pháp bảo đùa chú, chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Dù vậy, phát động này hai chương pháp bảo đùa chú sở tiêu hao linh khí thực sự thật lớn, mạch thiên ca nhất thời cảm thấy mỏi mệt không thôi. Nhưng lúc này bên người có người khác, nàng cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, nuốt vào số viên bổ linh đan, thoáng điều tức một phen, liền đứng lên. Ngay ngắn đạo hữu, như thế nào? Phương chính đạo nhân cũng là thoáng nghỉ ngơi, liền đứng dậy kiểm tra chung quanh, lúc này chính cẩn thận mà xem xét thạch điêu mặt sau đồ vật. Nghe được nàng hỏi chuyện, phương chính đạo nhân không có dừng lại xem xét động tác, chỉ là hơi nghiêng đi thần, nói, diệp đạo Hữu mau đến xem. Nghe hắn này ngữ khí, giống như phát hiện cái gì. Mạch thiên ca đứng dậy, đi qua đi. Phương chính đạo nhân chỉ vào vết đá, diệp đạo Hữu ngươi nhìn kỹ. Mạch thiên ca thấu tiến lên. lại là ngẩn ra chỉ thấy này vách đá phía trên tế tế mật mật mà có khắc bích họa này đó bích họa khắc ngân tinh tế nội dung lại là hỗn độn tựa hồ là ai ngờ đến cái gì liền hướng lên trên mặt khắc cái gì có rất nhiều nhân vật có rất nhiều hoa cỏ dị thú có rất nhiều thuật pháp văn chương mạch thiên ca một chút một chút xem qua đi lại là kinh hỷ vô cùng nơi đây chủ nhân thực sự là cái kỳ tài ghi lại một ít bí thuật lại là nàng chưa bao giờ nghe qua Tỷ như có một loại thuấn di chi thuật, gọi là phong lôi lóe, có thể nháy mắt lui ly mấy chục trượng, nếu là tu đến mặt sau, mấy trăm trượng cũng không thành vấn đề. Phải biết rằng, cái gọi là thuấn di chi thuật, truyền lưu đến hôm nay, hơn phân nửa đã danh không hợp thật, chẳng qua dựa vào cực nhanh tốc độ, thoạt nhìn giống thuấn di thôi. Chân chính thuấn di chi thuật, ít có truyền lưu, giống nhau đều là đại môn phái bên trong bí truyền. Huyền thanh môn cũng có. chỉ là kia thuấn di chi thuật lại là kết đan kỳ mới nhưng tu tập. Mặt khác còn có một ít qua loa thuật pháp, lại là nửa thiếu không được đầy đủ, làm Mạch Thiên Ca rất là thất vọng. Nàng hy vọng tại đây mặt trên tìm được một chút cơ quan ghi lại, nhưng cố tình không có. Nhìn đến cuối cùng, Mạch Thiên Ca ở trong góc phát hiện một đoạn văn tự Nô danh tử trí hơi, nai cổ kiếm phái huyền tố kiếm tôn muôn hạ. Trăm tuổi kết đan, ba trăm tuổi nguyên anh, bốn trăm tuổi phản bộ ra cổ kiếm phái. Ẩn với thế tục tấn quốc chín linh gió núi tức gốc tự hào tử vi tán nhân. Nô tại đây ẩn cư ngàn năm, không vào côn ngô nửa bước, mỗi khi tư cập trước nửa đời, hối hận thống khổ. Tòa hoa phía trước, không thể thấy tử lan một mặt, ngô ngàn năm chi hận cũng. Mặt sau khắc ngân hỗn độn mạch thiên ca cẩn thận phân biệt, phát hiện lại là lặp đi lặp lại tử lan hai chữ. Tử lan, nay hiển nhiên là cái tên, nghe tới tựa hồ là cái nữ tử. nay tử vi tán nhân ở mặt khác bích họa bên trong hoàn toàn chưa từng để qua tên này nhưng tại đây đoạn tự nói chung lại lặp lại đề cập nghe hắn ngữ khí tựa hồ đối người này tưởng nghiệm sâu đậm nhưng lại không dám đề cập cho đến tọa hóa phía trước mới nhịn không được viết ra tới xem xong này đoạn mạch thiên ca không cấm nghĩ hoặc cái này tử vi tán nhân nếu là cổ kiếm phái môn hạ lại tuổi còn trẻ kết thành nguyên anh vì sao phải phản ra sư môn phải biết rằng giống cổ kiếm phái như vậy đại môn phái phản ra sư môn là cực nghiêm trọng sự đó là có cái gì mâu thuẫn hắn đã đã nguyên anh ly sơn đi xa trên danh nghĩa trưởng lao chính là căn bản không cần phản ra sư môn còn nữa hắn phản ra sư môn lúc sau rồi lại ẩn cư với thế tục tựa hồ căn bản không chỗ nào cầu như thế xem ra cũng không giống ích lợi xung đột nhưng không có ích lợi xung đột vì sao phải phản bội môn rồi sau đó hắn nói Mỗi khi tư cập trước nửa đời, hối hận thống khổ. Một cái danh môn đại phái tu sĩ, tuổi còn trẻ kết thành nguyên anh, trước nửa đời có gì thống khổ đang nói? Lại có cái gì có thể làm hắn hối hận đến chết? Nếu đem những việc này liên hệ lên, bởi vì hối hận mà phản bội sư, bởi vì hối hận mà ẩn cư thế tục, nên là cỡ nào nghiêm trọng sự. Cuối cùng là cái kia tử lan. Đối nguyên anh tu sĩ mà nói, muốn gặp người nào, có cái gì không thể thấy. Trừ phi người này đã mất tích, hoặc là hắn không dám đi thấy. Nhưng vấn đề lại tới nữa, mất tích cũng liền thôi, chuyện gì sẽ nghiêm trọng đến không dám thấy đâu. Hay không lại cùng hắn hối hận sự có quan hệ. Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy trước mắt chuyện này, khó bề phân biệt, hoàn toàn giải thích không thông. Phương Chính Đạo Nhân cũng lại đây nhìn này đoạn lời nói, lại kinh ngạc nói, cổ kiếm phái. Nơi này chủ nhân lại là cổ kiếm phái tiền bối. Vì sao lại như thế tinh thông ảo trận cơ quan chi thuật, này căn bản không giống kiếm tu bút tích ra. Mạch thiên ca ngẩn ra. Không tồi, nay hẳn là lớn nhất điểm đáng ngờ, cổ kiếm phái là kiếm tu chi môn, vị này tử vi tán nhân hẳn là cũng là kiếm tu, nhưng lại trước sau không giống kiếm tu phương pháp. Bọn họ ngay từ đầu Hạ Quốc, gặp được trận gió trướng khí là trận pháp gây ra, rồi sau đó nhập ảo trận, như vậy trận pháp, trừ phi tông sư cấp bậc nếu không ai nhưng bố. Còn có trong đó phi hành ngũ hành đại cơ hồ làm người cho rằng, đây là thiên lương môn cái nào tiền bối. Cuối cùng là này thách thất, chúc cơ đỉnh núi con rối cơ quan thuật. Tu tiên giới nhất truyền thống cũng là nhân số nhiều nhất tu sĩ, là pháp tu. Loại này tu sĩ tu tiên chi đồ làm từng bước, chủ yếu ỷ lại pháp thuật pháp bảo đan dược. Mặt khác kiếm tu, phụ tu, y ghi tu, võ tu trở, đều là bên nói, trong đó kiếm tu bởi vì đấu pháp cực cường. Là nhân số so nhiều nhất phái, nhưng tổng nhân số cùng pháp tu so sánh với, cũng bất quá trăm trung thứ nhất thôi. Pháp tu sở dĩ người nhiều nhất, không vì cái gì khác, nhân này sở học chính thống, bất luận cái gì bên nói đều nhưng đọc qua, tấn giai cơ suất cao. Kiếm tu đấu pháp năng lực cường, nhưng suốt cuộc đời lấy thân dưỡng kiếm, tấn giai cơ suất hơi thấp, cho nên giống nhau kiếm tu chỉ chuyên tâm tu kiếm, rất ít sẽ đi học mặt khác cái gì. Nhưng nơi này sở bố trí hết thảy. Lại điên đảo cái này lệ thường. Một cái tinh thông trận pháp, cơ quan thuật, lại tri thức cực đoan phong phú kiếm tu. Quả thực thật là đáng sợ. Mạch thiên ca đã trăm phần trăm khẳng định, nơi đây chủ nhân, tuyệt đối là cái hiếm thấy thiên tài. Diệp đạo hữu, trước không nói cái khác, chúng ta trước đem ánh nắng thạch gỡ xuống đi. Xem hoàn bệnh hoa, phương chính đạo nhân nhớ thương lại là vật ấy. Cũng là, vật ấy mới là nhất có giá trị đồ vật. Mạch thiên ca không phản đối. Hảo đi, ta lúc trước dẫn đạo hưu, trước mắt liền từ đạo hưu trước chọn hảo, đạo hưu tự nên đi nhiều một phần. Phương chính đạo nhân vui vô cùng, lập tức phi thân dựng lên, đang muốn gỡ xuống trên đỉnh huyền ánh năng thạch. Lại nghe ẩm vang một tiếng, không biết đâu ra một cổ linh khí dâng lên mà ra, đem phương chính đạo nhân đánh xuống dưới. Phương chính đạo nhân phanh mà thật mạnh ngã trên mặt đất, nhất thời không có thanh âm. Mạch thiên ca lập tức tế ra bạch ti mạc. Nhưng đạo linh khí kia lại không tái xuất hiện, từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết luồng linh khí này từ đâu tới đây. Nằm trên mặt đất phương chính đạo nhân lúc này rên rỉ một tiếng, gian nan mà bỏ dậy, sắc mặt tái nhợt, này. Ngay ngắn đạo hữu, xem ra nơi đây chủ nhân cũng không tính toán làm chúng ta lấy đi ánh năng thạch. Xác nhận không có nguy hiểm sau, mạch thiên ca buông phát bảo, chậm rãi nhìn quét này gian thạch thất. nay hiển nhiên là vượt qua bọn họ cảnh giới thủ đoạn. Nhưng lại không có hạ sát thủ, tựa hồ chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ lấy đi ánh nắng thạch mà thôi. Phương chính đạo nhân ngẩng đầu nhìn vách đá trên đỉnh ánh nắng thạch, đầy mặt không căm lòng. Nếu là như thế, tới này một chuyến, chẳng lẽ không phải tay không mà về? Đang ở lúc này, ù ù mấy tiếng vang lên, tựa hồ mổ một chỗ đá phiến bị rời đi. Hai người theo thanh âm nhìn lại, đều là đại hỷ. Chỉ thấy này thạch thất tận cùng bên trong vách đá bỗng nhiên rời đi. lộ ra một cái bàn đá mặt trên bãi nước cờ dạng đồ vật nhưng trải qua phía trước số chuyện lúc sau hai người đều cẩn thận vui vẻ lúc sau đều không có lập tức đi lấy đồ vật phương chính đạo nhân lần thứ hai thả ra hắn nhất giai linh thú kia chỉ chim chóc hí vang một tiếng lung lay hướng bàn đá bay đi không ngừng là phương chính đạo nhân mạch thiên ca cũng khẩn trương vô cùng từ trước đến nay ở đây trừ bỏ một khối ánh trăng thành mẫu tổng số khối ánh trăng mê huyễn thạch Còn không có được đến bất cứ thứ gì, nhưng thật ra tiêu hao số chương pháp bảo bừa chú, cố tình nơi này có như vậy nhiều bà bối, rồi lại không cho bọn họ lấy. Chim chóc an toàn mà ngừng ở trên bàn đá, phương chính đạo nhân trên mặt lộ ra một chút vui mừng, theo sau càng khẩn trương, mệnh lệnh kia chim chóc hàm khởi mỗ dạng đồ vật. Chim chóc ở trên bàn loạn trọng cánh hướng một cái linh trạng đồ vật chạy tới, theo sau ngậm khởi linh bính, đang muốn bay lên. Bang! không biết nơi nào ra tới sương khói đột nhiên tàn ra một cổ linh khí đột nhiên vụt ra mạch thiên ca đang muốn vận khởi hộ thân cương khí lại ở nháy mắt toàn thân linh khí mất đi khống chế không thể nhúc ních lúc này thạch thất trung vang lên một cái trầm thấp uy nghiêm thanh âm phương nào tiểu bối tới ta tử vi động phủ mạch thiên ca ngẩn ra hay là phương chính đạo nhân đã phản ứng lại đây dành trước đáp vãn bối ngay ngắn nho nhỏ tàn thu gặp qua tử vi tiền bối Cái này thủ đoạn, là nguyên anh tu sĩ tọa hóa lúc sau, tua nhỏ bộ phận thần thức, bảo tồn ở nơi nào đó, nghĩ đến chỉ có nơi này chủ nhân. Tự xưng tử vi tán nhân nguyên anh tu sĩ. Vạn bối mạch thiên ca, huyền thanh môn đệ tử, gặp qua tử vi tiền bối. Đối mặt nguyên anh tu sĩ quá hỏi. Chẳng sợ chỉ là thần thức, mạch thiên ca vẫn là lựa chọn nói thật ra. Huyền thanh môn. Tử vi tán nhân nghe xong nàng lời nói, hơi hơi kinh ngạc, theo sau hỏi. Kia đan linh đạo quân là ngươi người nào? Đan linh đạo quân? Mạch Thiên Ca trong đầu tưởng tượng, đắc, đan linh đạo quân mãi ta phái tiền bối 5000 năm trước liền đã tọa hóa. 5000 năm nghe nàng lời này, Tử Vi tán nhân trầm mặc hồi lâu, mới thật dài thở dài một hơi, cư nhiên 5000 năm, Tử Lan, xem ra ngươi cũng. Ngay sau đó, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh, nói, hai vị tiểu bối, các ngươi tới ta Tử Vi động phủ. Có gì yêu cầu? Phương Chính Đạo Nhân nghe được lời này, đại hỉ, đang muốn nói chuyện. Lại bị Mạch Thiên Ca dành trước một bước, lại không biết tiền bối rụ dỗ ta chờ tiền đến, có mục đích gì. Một cái chúc cờ tu sĩ. Như thế đối nguyên anh tu sĩ nói chuyện, thực sự cuồng vọng. Phương Chính Đạo Nhân sợ Mạch Thiên Ca nói sai lời nói, vội vàng thấp giọng kêu lên, đạo hữu, chớ có nói vậy. Mạch Thiên Ca không dao động, nàng dám nói như vậy, tự nhiên là liệu định tử vi tán nhân sẽ không tức giận. Quả nhiên, ngay sau đó, tử vi tán nhân cười, ngươi này tiểu bối, nhưng thật ra cơ linh. Không tội, xác thật là ta cố ý dẫn các ngươi tiền đến. Tiền bối ý muốn như thế nào? Tử vi tán nhân không đáp hỏi lại, hai vị tiểu bối, các ngươi xem ta động phủ như thế nào? Lúc này đây, phương chính đạo nhân trước đáp, tiền bối động phủ, không hổ là nguyên anh tu sĩ động phủ, trận pháp thật mạnh, bảo vật phồn đa. Trận pháp Bảo vật tử vi tán nhân lặp lại một câu, đột nhiên hỏi, vậy các ngươi có nghĩ được đến đâu? Phương chính đạo nhân trong lòng cả kinh vui vẻ, rồi lại không dám đường đột, nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, mới đáp, tự nhiên. Bất quá lấy tiền bối khả năng, chúng ta cũng vô pháp lựa chọn. Ha ha, ngươi này tiểu bối đảo cũng chân trượt. Tử vi tán nhân cười cho qua chuyện, các ngươi đừng lo lắng, ta đều không phải là hung tàn người, nếu là các ngươi thành thành thật thật trả lời. tự sẽ không thương tổn các ngươi. Nghe được lời này, mạch thiên ca âm thầm chửi thầm, không phải hung tàn người. Còn không có tiếng này động phủ, chín người chỉ còn lại có bọn họ hai người hoàn hảo, trước mắt phương chính đạo nhân còn bị một thân thương, này còn cứ gọi không phải hung tàn người. Ngươi có cái gì dị nghĩ sao? Tử vi tán nhân thanh âm bỗng nhiên kéo gần, giống như liền ở bên hai. mạch thiên ca hoảng sợ, này tử vi tán nhân chẳng lẽ sẽ thuật độc tâm không được? Thuật độc tâm, không sai biệt lắm. Nàng không đem lên tiếng xuất khẩu, tử vi tán nhân đã nói, ta sinh thời từng đánh sâu vào hóa thần, tuy rằng thất bại, lại có bộ phận hóa thần tu sĩ khả năng, này thuật độc tâm đúng là thứ nhất. Mạch thiên ca ngẩn ra, giống như cũng là, lúc trước cùng Nguyên Bảo cùng chung mục linh cùng nhau, mơ hồ có một loại bất luận cái gì sự đều không thể giấu giếm cảm giác, cùng ở uy áp dưới, cầm lòng không đậu nói thật ra cảm giác có chút bất đồng. Nói như vậy, nay tử vi tán nhân chẳng phải là đã đạt nguyên anh điên phong cảnh giới chỉ là không có thể chân chính mà tấn giai hóa thần di ngươi này tiểu bối thế nhưng gặp qua hóa thần tu sĩ vô hình linh khí một vòng quân chặt mạch thiên ca hỏi ra lời này mạch thiên ca cả kinh vội vàng báo nguyên thủ nhất không cho chính mình miên man suy nghĩ thuật đọng tâm nếu là nghĩ đến nhiều chẳng lẽ không phải cái gì đều làm người đã biết nàng mới vừa nghĩ như vậy bãi. còn không có tới kịp nói chuyện, lại nghe tử vi tán nhân đã cười nói, tiểu bối, ngươi mạc kinh hoàng, thuật độc tâm cần chủ động thi triển, ta không cùng đối với ngươi dùng thuật độc tâm chính là, ngươi chậm đã khoan nói tới. Lời này nghe tới nhưng thật ra hòa khí. Mạch thiên ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn dẫn theo tâm, đắp không tồi, vạn bối xác thật may mắn gặp qua hóa thần tiền bối. Nga! kia hai vị tên họ là gì, ngươi như thế nào nhìn thấy? bọn họ một người họ chung, danh mục linh một người kêu nguyên bảo đạo nhân lại không biết là tên họ thật vẫn là đạo hảo trung mục linh nguyên bảo thanh âm này lẩm bẩm niệm bọn họ thế nhưng thật sự hóa thần mạch thiên ca kinh ngạc tiền bối nhận thức hai vị này hóa thần tiền bối tính đi tử vi tán nhân nhàn nhạt nói bọn họ cùng ta là cùng thời kỳ tu sĩ bất quá lại là từ vân trung mà đến đều không phải là ta thiên cực tu sĩ điểm này mạch thiên ca cũng biết Nguyên Bảo từng cùng nàng nói qua rất nhiều, bọn họ vốn là vân trung tu sĩ, sau lại chẳng trọc đi vào thiên cực, hóa thần lúc sau không có chỗ ở cố định, chỉ ở hư thiên cảnh chung nơi nơi du đãng. Hảo, Tiểu Bối, ngươi lại nói nói, bọn họ quá đến như thế nào? Bọn họ, thực hảo. Nghe lời này ý, tựa hồ cùng Trung mục linh cùng Nguyên Bảo chi gian có cũ vô thủ, Mạch Thiên Ca liền yên tâm. Vạn Bối ở lần trước yêu thú chi loạn trung. trong lúc vô ý xông vào hai vị hóa thần tiền bối động phủ bị bọn họ cứu mới thấy một mặt van bối sau khi thương thế lành liền rời đi tựa hồ bọn họ là du lịch đến đây nghe được lời này thử vi tán nhân hồi lâu chưa từng ngôn ngữ lâu dài lúc sau mới thật sâu thở dài đến nghe cố nhân tin tức nô tâm sinh cảm khái tiểu bối ngươi đã cùng ta cố nhân có cũ cũng liền không nhiều lắm khó xử lời nói thật cùng các ngươi nói đi Này năm nghìn năm, ta mỗi cách một đoạn thời gian, liền lệnh trận pháp yếu bớt, thả ra linh khí, dù rỗ giống các ngươi bực này trúc cơ tu sĩ tiến đến, đáng tiếc chính là, lại trước sau không một người đến nơi đây. Quả nhiên như thế, Mạch Thiên Ca sớm đã dự đoán được, chỉ là không biết này tử vi tán nhân không dụ rỗ kết đan hoặc là nguyên anh tu sĩ tiến đến, ra sao dụ ý. Ta có một kiện cuộc đời an năn, không thể ở tọa hóa phía trước chấm dứt. cho nên đem thần thức phong ấn với động phủ bên trong. Nếu có người thông qua khảo nghiệm, đặt tới nơi này, liền ra tới gặp nhau. Các người nếu có thể giúp ta hoàn thành việc này, ta đều có bảo vật tương tặng. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca cùng Phương Chính Đạo Nhân đối xem một cái, hai người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ sáu chết một trọng thương, chỉ có hai người hoàn hảo tới nơi này, cư nhiên là bởi vì đã tọa hóa nguyên anh tu sĩ có việc tương thác. Hơn nữa, nay vẫn là nói không thông rốt cuộc vì cái gì không cho kết đan tu sĩ hoặc nguyên anh tu sĩ tiến đến a này tử vi tán nhân, chính là thiếu chút nữa hóa thần nguyên anh đỉnh đại tu sĩ, nói vậy bảo vật nhiều nguyên anh tu sĩ cũng sẽ xua như xua vịt. Các ngươi hay không không rõ, vì cái gì ta muốn cho chúc cơ tu sĩ tiến đến. Phương chính đạo nhân chắp tay, tiền bối thứ lỗi, văn bối trở sắc thật khó hiểu. Tiền bối nếu có việc phó thác. Làm kết đan tiền bối hoặc là nguyên anh tiền bối tiến đến không phải càng tốt. Bọn họ năng lực so cao, tiền bối phó thác việc, cũng dễ dàng hoàn thành. Ha ha, lời tuy như thế, nhưng kết đan nguyên anh tu sĩ, như thế nào sẽ sợ một sợi thần thức. Ta ngày xưa tu vi lại cao, hiện giờ cũng bất quá dư lại điểm này thần thức, vô pháp uy hiếp bọn họ. Tử vi tán nhân nhàn nhạt nói, huống hổ, ta phó thác việc, cùng tu vi không quan hệ. Điều này cũng đúng. Nếu là kết đan hoặc là nguyên anh tu sĩ, phát hiện như vậy một cái động phủ, chỉ sợ sẽ mạnh mẽ tầm bảo, đó là tử vi tán nhân sinh thời lại thiên tài, hiện giờ cũng còn xuất lại một sợi thần thức. Mạch Thiên ca nói, tiền bối sẽ không sợ chúng ta nhất thời đồng ý, lại không đi làm sao. Hoặc là, văn bối hồi sư môn báo cho sư trưởng, lệnh sư môn trưởng bối tiến đến tầm bảo. Ha, ngươi này tiểu nha đầu lá gan đảo đại. Tử vi tán nhân cười. ngay sau đó lại giọng nói lạnh lùng nếu ta làm chút cơ tu sĩ tiến đến đều có đối phó các ngươi biện pháp giọng nói lạc đông nhiên tri gian mạch thiên ca chỉ cảm thấy phần đầu đau xót kia cổ linh khí một chút chui vào nàng trong óc rồi lại một chút rời khỏi a nàng nhịn không được đau kêu ra tiếng đau xót lúc sau rồi lại cảm thấy cũng không khác thường quay đầu phương chính đạo nhân cũng là như thế biểu tình mở mịt tử vi tán nhân thanh âm mạn nhiên Ta ở các ngươi thức hải bên trong để lại ấn ký, nếu là các ngươi không có kịp thời trở về, này ấn ký liền sẽ phát tác, đến lúc đó. Nói ở đây, uy hiếp chi gian rất đậm. Mạch thiên ca kinh giận, ngươi, nàng đều không phải là bối tin người, nếu là này tử vi tán nhân cùng nàng bảo vận, lại thắc nàng làm việc, nàng sẽ tự tuân thủ lời hứa, nhưng như thế thủ đoạn, lại làm nàng khó chịu. Tiểu bối, tử vi tán nhân cười ngâm ngâm nói, mặc kích động. đừng quên hiện giờ ngươi mệnh còn ở ta tay. nay vừa nhắc nhở, mạch thiên ca mới miễn cương áp xuống tức giận, lại vẫn cứ nhịn không được cười lạnh. Tiền bối, ngươi đã biết tan mãi huyền thanh môn đệ tử, đó là lưu lại ấn ký lại như thế nào. Ta hồi sư môn, thỉnh sư môn trưởng bối cùng ta hóa giải chính là. Ha ha, hóa giải. Tử vi tán nhân thanh âm tràn ngập kiêu ngạo, ngươi sư môn trì gian, không có hóa thần tu sĩ đi. Đó là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cũng không có thể hóa giải ta độc đáo thủ pháp. Nói, lại tò mò, ngươi nha đầu này, nói chuyện đều là như thế trực tiếp. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Rốt cuộc các ngươi là hai người, ngươi đều không phải là ta duy nhất lựa chọn. Phải không? Mạch thiên ca lạnh lùng nói, tiền bối đợi mấy ngàn năm, mới đến chúng ta hai người. Tiền bối sẽ không sợ duy nhất cái kia không có hoàn thành. Tử vi tán nhân thanh em một đốn, cười khổ. Bất quá một cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu Sao như thế miệng lươi sắc bén Ai, sợ cũng hảo không sợ cũng hảo Ngươi nên may mắn Ta tại đây tu tâm dưỡng tính ngàn năm hơn Sớm đã không phải nguyên lai tính tình nóng nảy Nếu không nói Nói xong, hắn lại lẩm bẩm tự nói Bất quá, ngươi cùng nàng nhưng thật ra rất giống Nàng Chẳng lẽ là cái kia tử lan Tử vi tán nhân lại nói Hảo Không cùng các ngươi vô nghĩa Ta cũng không hà khắc, chỉ cần các ngươi ở trong vòng trăm năm hoàn thành ta giao phó các ngươi sự, đi vào nơi này, ta liền đem sở hữu tích tàng giao cho các ngươi, các ngươi ai trước làm được, liền trước cho ai. Nhưng là các ngươi tốt nhất không cần vì đoạt bảo mà giết hại lẫn nhau, ta ở các ngươi thức hại bên trong lưu lại ấn ký sẽ nói cho ta, đến lúc đó ta một cái cũng không cho. Sở hữu tích tàng Nghe thế câu Phương Chính Đạo Nhân vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối Muốn ta chờ làm chính là chuyện gì? Ta muốn các ngươi tìm một người thi cốt, đưa tới ta bên người, cùng ta hợp táng. Mạch Thiên ca buột miệng thốt ra, hay là chính là tiền bối luôn mồm niệm tử lan? Không đổi. Thử vi tán nhân thanh em vẫn là nhàn nhạt, nhạt. Nhưng Mạch Thiên ca lại cảm thấy trong đó lộ ra vô tận thê lương. Ta sớm biết là thấy không nàng. Chỉ cần cùng nàng hợp táng, cũng là đủ rồi. Mạch Thiên ca nhịn không được thấp hỏi, nàng, là người nào? Câu này hỏi chuyện, làm tử vi tán nhân trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, lâu đến Mạch Thiên Ca cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, mới nghe được hắn thanh âm, nàng là thê tử của ta. Mạch Thiên Ca ngẩn ra, đã là tiền bối thê tử, vì sao lại? Ngươi này tiểu bối, sao vấn đề nhiều như vậy? Tử vi tán nhân cười khổ, ta bất quá cùng thê tử phân tán, không được bên nhau, mới muốn cho các ngươi đem nàng thi cốt mang về tới. Ngươi còn cứu căn hỏi đế. tuy là như thế, hắn khẽ thở dài, vẫn cứ chậm rãi nói, ta thê tử họ tiếu, cái tên lan chính là huyền cơ môn tu sĩ, các ngươi có biết huyền cơ môn? phương chính đạo nhân thấp giọng nói, huyền cơ môn là mấy ngàn năm trước thiên lương môn diệt sau, nguyên đệ tử thành lập lên môn phái, bất quá hôm nay huyền cơ môn cũng không tồn tại, chia làm quỷ cốc môn, bảy xảo phái chờ số phái, thử vi tán nhân một đốn, huyền cơ môn thế nhưng cũng. Không tồi, theo vạn bối biết, là nội loạn duyên cớ. Bất quá niên đại đã lâu, vạn bối cũng chỉ là một giới tán tu, cũng không biết nội tình. Mệnh số, bọn họ cuối cùng là trốn bất quá diệt phái mệnh số. Tử vi tán nhân thở dài, lại nói tiếp, hiện giờ cổ kiếm phái như thế nào? Tổng vẫn là tồn tại đi. Hiện giờ cổ kiếm phái chính là thiên cực đệ tam tông môn, thế lực khổng lồ, đệ tử đông đảo. Như thế, đảo cũng hảo. Đề cập cổ kiếm phái, tử vi tán nhân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ cũng không quan tâm. Đốn này đốn lúc sau, hắn bắt đầu chậm rãi nói, ta nguyên là thế tục kiếm khách, 20 tuổi bị ân sư phát hiện thân cự cụ linh can, đi vào cổ kiếm phái. Sau lại trở thành kiếm tu, một lòng tu luyện, trăm tuổi kết đan, 300 tuổi nguyên anh, không dám nói thiên tài, lại cũng là kiếm tu bên trong ít có. Bởi vì xuất thân thế tục giang hồ, khoai bi ân cửu ta luôn luôn tính tình hòa bạo. Ta cổ kiếm phái lại là từ trước đến nay hiếu chiến, cũng không quản chế. Ta vừa mới kết đan thời điểm, cùng mấy vị sư huynh cùng nhau, nhân thiên lương môn người đắc tội ta sư huynh, chúng ta sư huynh đệ liền đem thiên lương môn diệt phái. Mạch thiên ca có chút khiếp sợ, kia cổ kiếm phái hiện giờ là chính đạo hình tượng, luôn luôn ước thúc đệ tử, nguyên lai năm đó thế nhưng cũng. Việc này ta lúc ấy căn bản chưa từng để ở trong lòng, ai ngờ trăm năm sau. Ta gặp một cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu nói đến việc này, tử vi tán nhân thanh âm rốt cuộc xuất hiện dao động, kia đó là ta thê tử lan. Nàng là huyền cơ môn đệ tử, ta biết, nhưng ta cũng không để ý ngày xưa việc liền tính là ta làm lại như thế nào. Lấy ta ngay lúc đó thực lực thân phận, ta muốn cưới nàng, huyền cơ môn như vậy môn phái nhỏ, không dám cự tuyệt. Bất quá, ta lại không muốn tử lan biết, để tránh nàng cho rằng ta lấy thế áp người. Tử Lan chỉ biết năm đó là ta cổ kiếm phái đệ tử diệt thiên lương môn, lại không biết trong đó có ta, tuy là chán ghét cổ kiếm phái, lại chung gả ta. Chúng ta phu thê ân ái 200 năm, ta thuận lợi kết anh, tử Lan cũng kết thành kim đan. Nàng tư chất thật tốt, có ta tương trợ, kết anh cơ hồ là tất nhiên sự, ta cho rằng, chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy ân ái đi xuống, làm bạn ngàn năm. 200 năm, lúc này tử vi tán nhân hẳn là 400 tuổi đi. Đó là lúc này phản ra sư môn, ẩn cư nơi này. Đang ở lúc này, tử lan lại từ ta sư huynh nơi đó nghe nói, nguyên lai năm đó ta tham dự diệt thiên lương môn việc trở về chất vấn với ta, cùng ta quyết liệt. Ta mới biết được, nguyên lai tử lan đều không phải là gần là huyền cơ môn đệ tử, nàng gia tộc, từng là thiên lương môn đại gia tộc. Nói cách khác, nàng trưởng bối thân nhân, khả năng đều chết ở tay của ta. Tử vi tán nhân nhàn nhạt tự thuật. Ngựa khí bình tĩnh không gợn sóng, ta cùng với nàng hai vợ chồng trăm năm, chẳng phải biết nàng tính tình. Nàng ngày thường tuy là hiền lành, lại nhất cố chấp, quyết định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không hối cải. Nàng đã cùng ta quyết liệt, đó là cả đời cũng không cùng ta lại gặp nhau. Chỉ là ta còn vọng tưởng nàng còn có thể trở về, cho nên, liền phản bội ra sư môn, đi vào này thế tục gần cư, thắc tin nói cho nàng, nếu là có một ngày tha thứ ta, liền tới tìm ta. Ngày xưa việc, ta tư chi hối hận, nhưng đã bất lực, ta tử bỏ hết thảy, đó là tua nhỏ ngày xưa. Nói đến chỗ này, tử vi tán nhân mới than một tiếng, tiết ra một chút cảm xúc, quả nhiên, ta đợi hơn một ngàn năm, trước sau không có chờ đến nàng. Sau lại ta nghe nói nàng kết anh, thành huyền cơ môn thái thượng trưởng lão, nhưng trước sau không có tới gặp ta. Thì ra là thế. nay tiếu tử Lan là huyền cơ môn đệ tử, khó trách này sơn quốc bên trong. nơi trốn là thiên lương môn dấu vết bọn họ hai vợ chồng trăm năm này đó đều là tiếu tử lan truyền với nảy tử vi tán nhân đi tiểu bối các ngươi thả đi huyền cơ môn nguyên lai nơi dừng chân tìm được tử lan thi cốt cùng ta hợp táng ta liền đem suốt đời tích tàng tặng cho các ngươi chỉ cần tìm được thi cốt liền có thể được đến một cái nguyên anh đỉnh tu sĩ suốt đời tích tàng nghe tới tựa hồ là cái phi thường tốt giao dịch chỉ là mạch thiên ca nhẹ nhàng cười tiền bối Chớ nói tôn phu nhân mãi 5.000 năm trước tu sĩ, táng thân nơi nào khó có thể tìm kiếm, một cái nguyên anh tu sĩ, này nơi táng thân kiểu gì nguy hiểm. Tôn phu nhân nếu là huyền cơ môn cao đồ, này trận pháp tạo nghệ chỉ sợ không thua kém tiền bối đi. Chúng ta bất quá chúc cơ tu sĩ, như thế nào có thể bảo đảm an toàn mảnh đất thi cốt trở về. Không tồi phương chính đạo nhân nói tiếp, còn không có được đến chỗ tốt, chúng ta trước muốn cựu tử nhất sinh, này giao dịch nhưng không công bằng. Thử vi tán nhân nghe vậy cười to, hảo, hảo. Nếu là các ngươi quá xuẩn, đảo không đáng ta làm này giao dịch. Dừng một chút, mạn nhân nói, các ngươi trước muốn chỗ tốt, có thể. Ta chẳng những cho các ngươi chỗ tốt, hơn nữa, còn cho các ngươi 200 năm thời gian. Tiểu nha đầu, lấy ngươi tuổi tác cùng tu vi, 200 năm nghị đến cũng đủ ngươi tấn giai kết đan đi. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng kết đan ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi thức hải trung ấn ký một khi có hiệu lực, liền trung thân hữu hiệu, chỉ cần lòng ta niệm vừa động, ngươi sinh tử toàn ở ta tay. Còn có ngươi, ngươi này tiểu bối thọ nguyên vô nhiều, căn bản không có 200 năm. Nghe đến đó, phương chính đạo nhân có chút khẩn trương. Vừa rồi kia lời nói, là không cam lòng làm người ra roi mà hướng vị tiền bối này muốn chỗ tốt, nhưng kia không đại biểu hắn cảm thấy này giao dịch không có lời. Hắn thọ nguyên còn có 7 chục năm. Tại đây trong lúc tìm hoạch thi cốt là rất có khả năng, đến lúc đó được đến một cái nguyên anh tu sĩ tích tàng, tấn giai kết đăng cơ suất sẽ đại đại gia tăng. Đó là lui một bước, hắn nhưng không giống bên người này tiểu nha đầu, 200 năm thời gian hắn sớm đã tọa hóa, tương đương cái gì cũng không trả giá. Hắn liền sợ vị tiền bối này xem hắn thọ nguyên vô nhiều liền hủy bỏ hắn giao dịch tư cách, vậy không duyên cơ sai thất một cái cơ hội tốt. Không biết lúc này này tử vi tán nhân có hay không dùng thuật độc tâm, tạm dừng một lát sau. hắn mới thong thả ung dung nói, ngươi mạc lo lắng, thêm một cái tìm được tử lan thi cốt cơ hội, với ta mà nói luôn là tốt. Ngày xưa vì nhiều chờ mấy trăm năm, ta từng tìm biến thiên cực, luyện thành trường sinh đan, hiện giờ còn thừa một viên, liền tặng cho ngươi đi. Trường sinh đan. Trường sinh đan. Nguyên Anh tu sĩ cũng khó cầu trường sinh đan. phương chính đạo nhân ngẩn ra lúc sau mừng như điên lắp bắp nói ta tiền bối trường sinh đan đã là nói năng lộn xộn thấy hắn này phản ứng tử vi tán nhân ha ha cười lại đối mạch thiên ca nói đến nỗi ngươi sao mấy thứ đổ vật cho ngươi lựa chọn trường sinh đan đối với ngươi mà nói vô dụng bất quá ta có thể cho ngươi một viên vô trần đan nói vậy ngươi hẳn là biết dùng này vô trần đan kết đan cơ suất sẽ có điều gia tăng Nếu ngươi cảm thấy có sư môn trường bối, kết đan không thành vấn đề, ta đây cũng có thể cho ngươi một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Hoặc là một quyển năm xưa huyền cơ môn bất truyền bí mật, huyền cơ trần thư. Ngươi muốn tuyển cái nào? Vô trần đan, đỉnh cấp pháp bảo, huyền cơ trần thư. Vô luận nào một kiện? Đều là khó tìm bảo vật. Trong đó vô trần đan giá trị tuy không thể so trường sinh đan, nhưng đối bọn họ này đó gặp phải kết đan trúc cơ tu sĩ tới nói. lại là nhất thực dụng nguyên anh tu sĩ trong miệng đỉnh cấp pháp bảo tự nhiên không thể so bình thường pháp bảo chỉ sợ làm khác nguyên anh tu sĩ xem ra cũng là mắt thèm vô cùng cuối cùng là huyền cơ trận thư trận pháp một đạo bác đại tinh thâm cao minh trận pháp thư tất nhiên là dù ra giá cũng không có người bán chính là bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng có cái kia tinh lực nhân tập chỉ có thể lấy tới đổi linh thạch lại là nhất vô dụng bất quá đối mạch thiên ca mà nói Tiên bối, vạn bối muốn huyền cơ trần thư. Nga. Thử vi tán nhân lược có kinh ngạc. hiển nhiên căn bản không nghĩ tới nàng sẽ tuyển cái này. Mạch Thiên ca nói, vô trần Đan cùng pháp bảo, đối vạn bối tới nói tuy chân quý, lại phi không thể được đến. Chỉ là này huyền cơ trần thư, lại là tuyệt vô cần hữu, Không đổi Ngươi đã là huyền thanh môn đệ tử, lại tuổi còn trẻ có như vậy tu vi, tất là tinh anh đệ tử. Nghĩ đến đan dược cùng pháp bảo đều không làm khó. Bất quá, ngươi cũng muốn nghĩ kỹ rồi, ta đan dược cùng pháp bảo, cũng không phải là cái dạng gì bình thường mặt hàng, bình thường kết đan tu sĩ căn bản không thể tưởng được. Tử vi tán nhân nói như thế, lại là đem nàng sư phụ làm như giống nhau kết đan tu sĩ. Mạch Thiên ca biết, giống tử vi tán nhân như vậy cơ hồ không gì làm không được kinh thế tuyệt diễm kiếm tu, hán thích tàng chỉ sợ so với chính mình sư phụ chỉ hảo không kém. Nhưng nàng muốn kết đan, tinh cùng đạo quân tự sẽ cho nàng tìm kiếm vô trần đan, cái gọi là đỉnh giai pháp bảo, tinh cùng đạo quân chưa chắc không có. Chỉ có kia huyền cơ trận thư, nếu là huyền cơ môn bất truyền bí mật, tất có này độc đáo chỗ, bỏ lỡ đã có thể rất khó lại được đến. Lại nói, nàng để lại một cái tâm nhãn, kia thiếu tử lan nếu là huyền cơ môn thái thượng trưởng lão táng thân trôi chỉ tất cũng là cơ quan thật mạnh đi. Có này huyền cơ trận thư. tính nguy hiểm liền sẽ đại đại rơi chầm lại. Văn bối nghĩ kỹ rồi. Dừng một chút, mạch thiên ca lại tiếp được đi, bất quá, tiền bối, ngay ngắn đạo hữu thỏ nguyên vô nhiều, ngài ban cho hắn trưởng sinh đan, hắn đó là 200 năm không tìm được, với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất, trừ phi hắn tấn dài kết đan. Nhưng ta đó là không tấn dài, cũng có mấy trăm năm hảo sống, nếu là ta tìm được thi cốt cũng liền thôi, tìm không được, chẳng lẽ không phải quá mệt. Này đối ta nhưng không công bằng. Đối với việc này, mạch thiên ca là thập phần tức giận. Nàng hiện giờ tiền đồ rất tốt, không duyên cớ bị người hạ 200 năm công chế, nếu là không thành, mệnh liền không có, há có thể dễ chịu. Huống chi, nàng tu tiên chi thủy, chính là muốn tranh thủ tự do, trước mắt bị quản chế với người, thực sự không phải một kiện sung sướng sự. Chẳng qua này tử vi tán nhân thủ đoạn phi phạm, lại không có đem nói tuyệt, nàng mới bằng lòng nhịn xuống tới. Tựa hồ nghe ra nàng tức giận, tử vi tán nhân cười cười, ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là nửa điểm mệnh cũng không chịu ăn. Hảo, ta lại cho ngươi một khối ánh nắng thạch như thế nào? Còn có này trên bàn đan dược bảo vật, các ngươi tự như phân, mà khác, chỉ cần 200 năm nội, các ngươi trong đó một người mang về tử lan thi cốt, ta liền tiêu trừ các ngươi hai người thức hải trung ân ký. Cho nên, tòa hóa phía trước, cần phải nhớ rõ trở về nhìn xem, nói không chừng. Các người bên trong đã có người hoàn thành, ha ha ha. Không biết hay không một người sống một mình ngàn năm lâu, nay tử vi tán nhân tính cách bên trong hiển nhiên có ác chất một mặt, cố ý trêu đùa bọn họ. Mạch thiên ca hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh một ít, cũng không thể trước bị hắn khí tới rồi. Hảo đi, sự đã như thế, vạn bối cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi. 200 năm. Vạn bối có chút tò mò, tiền bối bảo tồn thần thức cấm chế một khi mở ra. có thể kiên trì 200 năm lâu. Tử vi tán nhân lãnh ngạo một hử, tiểu nha đầu, người đó là xuất thân danh môn đại phái, lịch duyệt tri thức còn thiền đâu. Đây là ta độc môn tự nghĩ ra tua nhỏ thần thức phương pháp, đừng nói 200 năm. Chỉ sợ các ngươi tòa hóa, ta thần thức còn ở. Cái này tử vi tán nhân, không thể theo lẽ thường độ chi, thân là một cái kiếm tu, lại tinh thông trận pháp cùng cơ quan, thậm chí còn có thể luyện ra trường sinh đan. còn tự nghĩ ra ra các loại pháp thuật, nói không chừng liền luyện khí cũng coi đọc qua, cơ hồ có thể xưng là toàn tài, đó là sáng chế cái gì độc đáo thần thức phương pháp. Cũng không tính cực kỳ. Vậy còn ngươi? Xem mạch thiên ca không nói chuyện, tử vi tán nhân ngược lại hỏi phương chính đạo nhân. Phương chính đạo nhân không người nói, nếu như thế, ván bối cũng tiếp nhận rồi. Hảo! Tử vi tán nhân rất lời, mạch thiên ca chỉ cảm thấy trên người trệ trụ linh khí buông lỏng. nháy mắt đoạt lại thân thể quyền khống chế. Có thể đi lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, động động tay chân, phát hiện linh khí thẳng đường. Cũng không có vừa rồi cái loại này bị nâng dơ tay đều có ngàn cân trọng cảm giác. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn, chỉ lo hỏi tới. Nếu bước ra cái này động phủ, 200 năm liền bắt đầu tính giờ, 200 năm đến. Mặc kệ có thành công hay không, đều cần trở về gặp ta. Nếu ta tâm tình hảo, có lẽ sẽ lại cho các ngươi thời gian, nếu tâm tình không tốt, hai 200 năm. Không suy xét phương chính đạo nhân, Mạch Thiên Ca cảm thấy thời gian này nàng hẳn là có thể nghe được tin tức. Lúc này nàng có rất nhiều nghi vấn, tự bước vào sơn cốc này bắt đầu, nàng liền mãn đầu góc vấn đề, chẳng qua vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên trong, không thể giải đáp, lúc này nghe được tử vi tán nhân nói như thế, liền hỏi nói, vạn bối sát thật có rất nhiều nghi vấn. Không biết tiền bối nhưng nguyện nói tỉ mỉ. Thử vi tán nhân nói, ngươi nói trước tới nghe một chút. Thoáng nghĩ nghĩ, mạch thiên ca chậm rãi nói, đầu tiên là nhập cốc trận gió cùng trương khí, hay không cùng tiền bối bày ra trận pháp có quan hệ. Nhưng vì sao ta tới rồi đáy cốc? Lại rất dễ dàng liền phá giải đâu? Tiếp theo là tiền bối động phủ cửa tượng đã cùng giàn thế, lại là sao lại thế này? Sau đó là, ngươi này tiểu bối thật dài dòng. Từ vi tán nhân có chút không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói. Ta từ đầu tới đôi cùng ngươi nói tỉ mỉ thành đi. Sơn quốc phía trên trận gió cùng trường khí, xác thật là ta bày ra trận pháp gây ra, bất quá, ngươi có thể dễ dàng phá giải cũng là ngươi vận khí tốt, vấn đề này cùng ngươi cái thứ hai vấn đề là đồng dạng đáp án. Năm xưa ta ẩn cư nơi này, từng cứu mấy trăm chiến loạn bên trong phàm nhân, thấy bọn họ đáng thương, liền mang về trong quốc, bọn họ phụng ta vì thần. Tượng đá này cùng giản tế đều là bọn họ sở lập, ta liền dứt khoát sửa vì động phủ nhập khẩu, tượng đá chính là ta thê Tử Lan. Ta sở dĩ cứu bọn họ, bất quá là nghĩ Tử Lan không mừng ta giữ dàn dễ giết, liền ngẫu nhiên một vì thiện, cho nên bọn họ dục tạc thần tượng là lúc, ta khiến cho bọn họ điêu thành Tử Lan bộ dáng. Như thế, ta ngẫu nhiên xuất động phủ, cũng có thể nhìn thấy nàng bộ dáng. Đến ta tọa hóa phía trước, này đó phàm nhân ở đấy quốc đã sinh sống hơn 1000 năm. đời đời tương truyền, trong đó đảo cũng ra mấy cái tu sĩ, đáng tiếc linh căn đều không được tốt lắm. Sau lại ta cảm ứng được chính mình thọ nguyên gần, liền mệnh những cái đó tu sĩ đem phàm nhân toàn bộ rời rời núi cốc. Nơi này sơn cốc có một cái ẩn hình linh mạch, nhưng ta tọa hóa là lúc, đem này ẩn hình linh mạch bố thành một cái ảo trận, đã không thích hợp phàm nhân cư trú. Đúng là bởi vì không người tại đây giữ gìn trận pháp, cho nên ngươi mới phá giải đến như thế dễ dàng. Thì ra là thế, tiền bối ở trong sảnh bày ra ảo trận đó là lợi dụng cái này ẩn hình linh mạch. Vì sao hết thể đều là giả, nhưng thương tổn lại là thật sự? Chúng ta lại là như thế nào xuất trận? Hử! Từ vi tán nhân hừ lạnh một tiếng, nói, này trong đó tự nhiên đề cập phức tạp lý luận, này đó ta đều ghi lại ở huyền cơ trận thư bên trong, ngươi nếu học thấu, tự nhiên liền minh bạch. Đến nỗi phá trận, các ngươi chín người, hoặc là tinh huyết bị hút hết, hoặc là quá yếu, hoặc là tâm trí cũng đủ kiên định, không chịu ảo trận sở mê, kia trận cũng liền không có tồn tại tất yếu. Hắc hắc, trận này vốn chính là ta thủ hạ lưu tình, khảo nghiệm các ngươi tâm trí, nói cách khác, các ngươi ở bên trong vô cùng vô tận mà quá đi xuống cũng ra không được. Kiếp này muôn đời thiên, kiếp này tức muôn đời, muôn đời chỉ một ngày. Trận này một khi phát động, một ngày qua đi, hết thể kết thúc. Nếu không chê không được chính mình, bị dụ hoặc, Liền sẽ tinh huyết hao hết mà chết, nếu khống chế được chính mình, tồn tại cũng sẽ giống như thời gian muôn đời, thời gian vô tận, cuối cùng phát cuồng mà chết. Cho nên, phá không được trận, chỉ có chết. Mạch Thiên Ca cùng Phương Chính Đạo Nhân đều là sợ hãi cả kinh. Như thế đáng sợ trận pháp. Tuy là ảo trận, lại so với sát trận còn đáng sợ. Lúc này Phương Chính Đạo Nhân đã ẩn ẩn hối hận, vì cái gì kia bổn huyền cơ trận thư không phải cho chính mình đâu. Cho nên này một loạt trạm kiểm soát, chỉ là tiền bối khảo nghiệm. Không tồi. Tử vi đạo nhân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, mang theo vài phần lãnh khốc, nếu liền nhập cốc trận gió cùng trướng khí đều chịu đựng không nổi, kia căn bản chính là một phế nhân. Đến nội ảo trận, còn lại là khảo nghiệm các ngươi tâm tính cùng ý chí, quá không được phòng trừng cũng không cái kia kiên nhẫn tìm được tử lan thi cốt. Cái kia ánh trăng mê nguyễn thạch thông đạo, còn lại là xem các ngươi có phải hay không quá tham lam. có hay không cũng đủ bình tĩnh nếu là dễ dàng đã bị những cái đó bảo vật mê hoặc chỉ sợ cũng sẽ bối tin cuối cùng chính là nơi này con rối nếu là liền năm cái đều đánh không lại vũ lực cũng có yếu đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn cho ta chính mình xem qua nếu là quá ngốc ta tiện lợi chẳng chấm dứt các ngươi hai người cuối cùng cũng không tệ lắm toàn bộ quá quan một đoạn này lời nói là mạch thiên ca nhịn không được tức giận trong lòng Cuối cùng ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống tới. Cái này tử vi tán nhân. Thực sự ích kỷ lãnh khốc, nhiều như vậy quan thiết xuống dưới, hoàn toàn không có suy xét quá nhập cốc người thánh mạng. Kia tiếu tử lan muốn thật sự giống hắn theo như lời, cũng không ái phân tranh, có thể nhận hắn 200 năm còn phu thê ân ái. Đã là yêu hắn sâu đậm. Như thế nào, tiểu nha đầu, ngươi lại có ý kiến. Mạch thiên ca nhịn không được cả giận nói, tiền bối. Ngươi lại dùng thuật đọc tâm. Thấy nàng tức giận, tử vi tán nhân lại ha ha cười hài tiếng, đừng với ta như vậy hùng, sư phụ ngươi không nói cho ngươi, đối đại tiền bối. Muốn tất cung tất kính sao? Ta nhẫn. Mạch thiên ca thật sâu hút một hơi, không nói. Cùng tinh cùng đạo quân ở trung quán. Nàng đối đại tiền bối sắc thật không đủ tôn kính, bất quá, kia cũng phải nhìn là ai, này nửa ngày xuống dưới, tử vi tán nhân cái gì tính cách, nàng đại khái cũng thăm dò. Vị tiền bối này, không đạt được hắn yêu cầu, sống hay chết căn bản sẽ không nhiều xem một cái, thông qua hắn khảo nghiệm, hắn liền không chút nào tiếc rẻ chính mình sở hữu. Nàng biểu hiện một chút chính mình tiểu tính tình. Chỉ sợ còn càng đúng rồi hắn mắt duyên. Vạn bối còn tưởng thỉnh giáo một chút, tiền bối tựa hồ hiểu cơ quan thuật. Dĩ nghe được nàng hỏi như vậy. Tử vi tán nhân có chút kinh ngạc, người nha đầu này thế nhưng biết cơ quan thuật. Khó được các hiện giờ cơ quan thuật sớm đã thất truyền, biết đến người đều không nhiều lắm. Nói như vậy, tiền bối thật sự hiểu được cơ quan thuật. Hừ hừ. Tử vi tán nhân kiêu ngạo nói, lược hiểu một ít. Như thế nào, ngươi muốn cho bản tôn truyền cho ngươi cơ quan thuật? Mạch thiên ca vội nói, nếu tiền bối nguyện ý truyền thụ, tìm về tôn phu nhân thi cốt việc, van bối nhất định tận tâm. Chẳng lẽ ngươi hiện giờ liền bất tận tâm? Đừng quên mạng ngươi còn ở ta tay. Tử vi tán nhân lười biếng nói, ha ha, ngươi này tiểu nha đầu thực sự có ý tứ. Nhìn đến mạch thiên ca thần sắc, tử vi tán nhân cười đến thực vui vẻ, một đạo kỳ dị linh khí ở trên người nàng vòng vòng. Hảo đi, thành thật nói với ngươi, muốn ta truyền thụ cơ quan thuật cũng không phải không thể, bất quá sao. Chờ ngươi thực hiện lời hứa thời điểm rồi nói sau, nếu là một lần đem ngươi muốn biết đồ vật đều dạy cho ngươi, chẳng phải không thú vị. Mạch thiên ca hoan sắc mặt. Nay tử vi tán nhân nói được cũng có đạo lý, nàng muốn học cái gì, sẽ dạy cho nàng cái gì, nào có như vậy tiện nghi sự. Đúng rồi tử vi tán nhân lời nói ý vừa chuyển, vừa rồi mấy người kia ngẫu nhiên, là ngươi thu đi đi. Là, thành thật đáp, mạch thiên ca thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ tiền bối muốn thu hồi sao? Nô, không có con dối, ta cũng không dễ làm. Như vậy đi, con rối ngươi lưu lại 4 cái, mang đi hai cái. làm trao đổi ta đem nó tu hảo nói cho ngươi ra roi phương pháp như thế nào nghe được lời này mạch thiên ca lại là đại hỷ tiền bối nhất ngôn cựu đỉnh Tử vi tán nhân hừ lạnh một tiếng ta sao lại lừa gạt ngươi một cái trúc cơ kỳ tiểu bối hạ giá càng là thiên tài người càng là kiêu ngạo mạch thiên ca nhịn những lời này đem sáu cái thạch điêu nhất nhất lấy ra may mắn vừa rồi sát xong lúc sau nàng thuận tay liền nhặt vào túi càng khôn nếu không nói Nàng cũng nhặt không đến nảy tiện nghi Nghe được bọn họ đối thoại Phương chính đạo nhân đỏ mắt không thôi Hắn từ bỏ thạch điêu Là bởi vì vật ấy bị bọn họ phá hư lúc sau Căn bản vô pháp sử dụng Chỉ có thể cầm đi đổi linh thạch Lại không dự đoán được nơi đây chủ nhân thế Nhưng sẽ ra tới Còn đưa ra như thế điều kiện Sớm biết rằng nói Hắn như thế nào sẽ làm đi ra ngoài Đây chính là chút cơ hậu kỳ con dối a Như có thể cung chính mình ra roi Thực lực gia tăng chính là lấy lần tới tính toán A. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể oán chính mình vận khí không hảo, ai? Tiền bối thừa dịp luồng linh khí này sửa chữa con dối thời điểm. Phương chính đạo nhân cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối, bên ngoài cái kia ánh trăng mê huyện thạch thông đạo thượng bảo vật chúng ta hay không có thể nhặt đi? Ngươi nếu có bản lĩnh, chính mình lấy đi chính là? Phương chính đạo nhân trầm mặc, hắn nói lời này ý tứ, Chính là hy vọng vị tiền bối này đem phá giải ánh trăng mê Nguyễn Thạch phương pháp nói cho bọn họ, nhưng này đáp án. Cái kia thông đạo thượng đồ vật, các ngươi cũng đừng nghĩ, đừng xem thường con đường kia, những cái đó ánh trăng mê Nguyễn Thạch cũng là một cái trận pháp, nếu là một lấy vài thứ kia, trận pháp liền sẽ lập tức phát động, đến lúc đó toàn bộ động phủ liền sẽ biến thành một cái sát trận Linh khí từ thạch điêu con rối trong thai vụt ra, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, mấy cái con rối nhất nhất đứng lên. Chấp kiếm mà đứng, khí thế đốn ra. Tu con người toàn vẹn ngẫu nhiên, tử vi tán nhân nói, được rồi, lại không phải cái gì thứ tốt, các ngươi có cái gì hảo đáng tiếc. Tiểu nha đầu, ta hiện tại sẽ dạy ngươi sử dụng những người này ngẫu nhiên phương pháp. Nói xong, Mạch Thiên ca đốn rắc phần đầu lần thứ hai đau sót, trong đầu một chút nhiều một ít đồ vật. Năm xưa Mạch Giao khanh truyền nàng quyết, cũng là trực tiếp từ thần thức cấn ký, nhưng năm đó nàng bất quá là một phàm nhân. Hiện giờ nàng đã là trúc cơ tu sĩ, cố ý tu luyện quá thần thức, đối mặt nguyên anh tu sĩ lưu lại bộ phận thần thức, vẫn cứ không có năng lực phản kháng. Thu tiên chi lộ, với nàng vẫn là thực xa xôi. Hỏi xong, các ngươi liền thu đồ vật xuất cốc đi thôi. tiền bối mạch thiên ca vội nói, ngươi còn chưa nói tôn phu nhân sự tình đâu. Huyền cơ môn sớm bị diệt, năm đó tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết được, đi đâu mà tìm tôn phu nhân thi cốt. Vấn đề này đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt. tử vi tán nhân biếng nhác địa đạo, cái bàn phía dưới có cái ô vông bên trong hiểu rõ phân ngọc giản, các ngươi một người lấy đi trong đó một phần, bên trong ghi lại sở hữu tin tức. Có cái này, các ngươi còn tìm không đến, vậy tính các ngươi xui xẻo. Hảo, muốn nói nói đều nói xong, bản tôn cũng nên nghỉ ngơi. Các ngươi cầm đồ vật, liền dùng kia cái ngọc giản mở ra xuất khẩu, đi ra ngoài chính là nhớ kỹ 200 năm sau nhất định phải tới. Giọng nói lạc, thạch thất Trung kia cổ kỳ dị linh khí liền chậm rãi tiêu tán. Linh khí tiêu tán sau, tử vi tán nhân cũng đã biến mất, chắc là dùng cái gì bí thuật nghỉ ngơi, chờ đợi 200 năm sau bị bọn họ đánh thức, hoặc là một khắc bát người tiến vào động phủ. Ở linh khí hoàn toàn tiêu tán kia một khắc, mấy thứ đồ vật từ giữa không trung rớt xuống dưới, từng người rớt đến bọn họ trên tay. Mạch thiên ca tiếp nhận, một khối ngọc giản, một viên ánh năng thạch. Bắt được kiêng ngọc giảng, nàng đem thần thức đắm chìm đi vào, huyền cơ trận thư bốn chữ lập tức ấn nhập trong óc. Lại xem phương chính đạo nhân, là một cái bình ngọc, chính mở ra nghiệm chứng, sau đó mừng như điên, hiển nhiên chính là tử vi tán nhân nhận lời trường sinh đan. Liên tính chỉ có này vài món đồ vật, bọn họ đi vào nơi này, đã là kiếm lớn. Trường sinh đan không cần phải nói, phương chính đạo nhân nếu là không tự dùng, cầm đi bán đi nói. Đổi hồi vô trần đan khẳng định là đủ rồi, lại không biết phương chính đạo nhân sẽ lựa chọn như thế nào. Mà mạch thiên ca chính mình, ánh nắng thạch giá trị phương chính đạo nhân đã nói rồi, vật ấy tuy không giống trường sinh đan dù ra giá cũng không có người bán, nhưng nếu hơn nữa huyền cơ trận thư, lại là vượt qua trường sinh đan, huống chi, nàng còn phải tới rồi hai cái trúc cơ hậu kỳ con đàn dối. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mặt hai cái thạch điêu con đàn dối. trong đầu hiện lên ra giôi phương pháp, nàng đôi tay một kết dấu tay, chỉ hướng chính mình giữa mày, chậm rãi đem chính mình thần thức lôi kéo ra tới, tham tiến con rối hai lỗ thai. Người này ngẫu nhiên, chỉ cần chủ nhân nhỏ bé thần thức, liền có thể làm này nhận chủ, trừ phi là vượt qua chính mình tu vi cảnh giới rất nhiều người, mới có thể mạnh mẽ hủy diệt. Nói cách khác, nàng đem hai người kia ngẫu nhiên nhận chủ lúc sau, kết đang trở lên tu sĩ mới có thể lau sạch nàng thần thức, nhưng muốn nhận chủ Lại có khác một bộ phương pháp, nếu là không biết, này cũng bất quá là hai kiện phế vật. Vừa rồi tử vi tán nhân sửa chữa những người này ngẫu nhiên khi, đã đem hai người kia ngẫu nhiên trùng chính mình thần thức rút về, hiện giờ nàng chỉ cần thực thi nhận chủ bước đi liền có thể. Thần thức chui vào con dối hai lỗ hai bên trong. Giang rác hai tiếng, dừng lại ở bên người nàng hai tòa con dối giật giật tay chân, múa may một chút thạch kiếm. Mạch thiên ca đại hỷ, này liền có thể thao túng. bất quá nàng thần thức còn chưa đủ cường làm không được giống tử vi tán nhân như vậy mặc dù ngủ say con rối cũng có thể có tự chủ hành vi yêu cầu phân chút tâm thần khống chế chúng nó diệp đạo hữu một bên phương chính đạo nhân do dự hạ tê nghe được mạch thiên ca đối tử vi tán nhân báo thượng sư môn hắn đã biết diệp tiểu thiên tên này xác thật là giả hơn nữa vẫn là thiên cực đệ nhị tông môn huyền thanh môn đệ tử hắn là tán tu Tra trộn thế tục mấy trăm năm, thấy nhiều cao ngạo đại môn phái đệ tử, lúc này biết được mạch thiên ca tông môn. Liền có chút kính nhi viễn chi. Mạch thiên ca cũng không biết hắn ý tưởng, liền tính đã biết, nàng cũng lười đến để ý cùng phương chính đạo nhân bất quá bèo nước gặp nhau. Mặc dù hắn có chút giống nhị thúc, khá vậy bất quá là cái người xa lạ, rời đi nơi này, đại gia đường ai nấy đi. Có lẽ về sau căn bản là sẽ không gặp lại. Nga, ngay ngắn đạo hữu. Nghe được phương chính đạo nhân thanh âm. Mạch thiên ca trước đem thạch điêu con dối thu lên. Ở hiện tại tu tiên giới, một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ bên người mang theo hai cái trúc cơ hậu kỳ con dối, nàng biết đây là cỡ nào làm người mắt thèm sự, không có việc gì vẫn là không cần lấy ra tới hảo. Phương chính đạo nhân đã đỏ mắt qua, vừa rồi tử vi tán nhân lại buông tha lời nói, bọn họ không được thương tổn lẫn nhau, hắn cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư. Giờ phút này chỉ vào kia bàn đá, đối mạch thiên ca khách khách khí khí, nếu sự, chúng ta liền đem mấy thứ này phân đi. Nay trên bàn đá đồ vật, thử vi tán nhân đã nói rõ. Bọn họ có thể phân rớt. Mạch thiên ca ứng thanh, hảo. Phương chính đạo nhân lại không núp nhích, có chút khẩn trương mà nhìn mạch thiên ca, diệp đạo hữu, trước đó. Ngươi nhận lời ta, lại có cái gì? Thừ ta trước chọn, còn tính toan sao? lúc trước mạch thiên ca biểu hiện ra ngoài thủ pháp tuy rằng vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ nhưng phương chính đạo nhân cảm thấy chính mình đơn luận đấu pháp kém nàng cũng không nhiều lắm nhưng vừa rồi nàng vừa mới được đến hai cái trúc cơ hậu kỳ con rối nếu là đổi ý phương chính đạo nhân tự nghĩ chính mình vô luận như thế nào cũng đánh không lại đến lúc đó chỉ có thể nhận mạch thiên ca cười cười tự nhiên tính toán đạo hữu ngươi trước chọn đi nơi này có nam kiện đồ vật ngươi tam kiện ta hai kiện như thế nào phương chính đạo nhân nghe vậy lại hỉ hướng nàng vái trào liền bước đi hướng bàn đá đi đến chậm rãi khơi mà bảo vật tới mạch thiên ca lắc đầu chính mình ở bên cạnh chậm rãi nghiên cứu kia bổn huyền cơ trận thư nàng đều không phải là xuất thân côn ngô tu sĩ họ không tới vì ích lợi thất tín bội nghĩa kia một bộ mẫu thân là cái bình thường mà thiện lương phàm nhân nữ tử từ nhỏ rẻ dỗ chính là trung hiếu nhân nghĩa tới rồi côn ngô Nàng đi theo nhị thuốc học xong như thế nào ở tu tiên giới sống sót, học xong vì chính mình tính toán, lại không nghĩ biến thành mẫu thân không thích cái loại này người. huống chi, nàng cũng không phải là những cái đó thiển cận tu sĩ, kết đan thậm chí kết anh, đều sẽ tao ngộ tâm ma, lung tung làm ác, sẽ chỉ làm chính mình trên lưng gông xiềng đến lúc đó tâm ma quấn thân vô pháp tấn dai, muốn khóc cũng không kịp. Diệp đạo hữu, ta đã chọn hảo, ngươi nhìn xem. Phương chính đạo nhân vui dạo dược nói. Mạch thiên ca đem thần thức rút về, bước đi tiến lên. Nay trên bàn cùng sở hữu số dạng đồ vật, một cái lục lạc, một đôi giày, một lọ đăng dược, một khối không biết tên khoáng thạch, một gốc cây đặt ở trong hộp ngọc linh thảo. Kia lục lạc cùng giày đều là pháp bảo, hơn nữa vừa thấy liền biết phẩm giai phi phàm, không mệt là nguyên anh đỉnh tu sĩ cất chứa. Chỉ là, kia giày quá ngắn vẽ phong lan đường viền hoa, lại là nữ ủng. Mặt khác, nàng còn nhận được kia linh thảo là hồi sinh thảo. Từ mây mù sơn chạy ra thời điểm, nhị thuốc bị trọng thương, nàng từng gặp qua tần hy lấy ra vật ấy, tạm thời ngăn chặn nhị thuốc thương thế. nay loại linh thảo, luyện thành đan dược nghe nói có khởi tử hồi sinh chi hiệu, đó là không luyện thành đan dược, chữa thương công hiệu cũng là bất phàm. Khoáng thạch nàng không nhận biết, đan dược cũng không mở ra xem, bất quá, có thể cùng mấy thứ này đặt ở cùng nhau, nói vậy đều là bảo vật. Phương chính đạo nhân tuyển tam dạng, lục lạc, linh thảo, đang rửa. Lúc này nhìn đến mạch thiên ca sắc mặt, bổ sung một câu, Diệp đạo Hữu nếu có cái gì muốn, chúng ta thương lượng một chút. Mạch thiên ca lại chưa nói cái gì, chỉ là lắc đầu. Xem nàng không có dị nghị, đem giày cùng khoáng thạch thu hồi tới, phương chính đạo nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hán tuyển tam dạng, lục lạc là chủ động công kích phát bảo, mà giày lại là bị động phát bảo. Chủ động pháp bảo so với bị động pháp bảo muốn chân quý một ít, bất quá dày là kiểu nữ, cũng là không thể nơi hà. Linh thảo cùng đan dược đối tu sĩ mà nói, lại so khoáng thạch quan trọng, cho nên hắn có chút lo lắng cho mình đem thứ tốt đều chọn đi rồi, có phải hay không có chút quá mức. Kỳ thật, đối mạch thiên ca mà nói, như vậy lại là vừa vặn tốt. Đan dược cùng linh thảo, năng cũng không thiếu, thư thiên cảnh trung tuy rằng không có hồi sinh thảo. Có thể so chi tốt linh thảo cũng không phải không có, niên đại còn muốn cao đến nhiều, có đăng dược, pháp bảo đương nhiên càng không thiếu, lựa chọn này hai dạng nàng mới mệt. Mà pháp bảo linh tinh, phi thiên toa là đỉnh giai pháp khí, nàng dùng thật sự thuật tay, tạm thời không cần đuổi. Chờ nàng kết đan, liền phải bắt đầu luyện chế bản mạng pháp bảo, công kích pháp bảo với nàng mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Hú hồ, này dày cũng không kém, quang xem linh khí tràn đầy bộ dáng. Lại bị tử vi tán nhân đặt ở nơi này, tất là cao giai pháp bảo không thể nghi ngờ. Nàng cầm lấy kia giày nhìn nhìn, phát hiện cùng bộ giày mặt theo bước trên mây ủng ba chữ. Bước trên mây. Nói vậy có thể gia tăng đất lệ thuộc tốc độ. Diệp đạo hữu. Còn có cái này. Phương chính đạo nhân ngồi xổm xuống, xuống, từ cái bàn phía dưới ám cách lấy ra hai quả ngọc giản, để cùng nàng một quả. Mạch thiên ca đảo qua liếc mắt một cái. Phát hiện trong đó còn hiểu rõ cái giống nhau như lúc Ngọc Giản. Nói vậy tử vi tán nhân tọa hóa chi cũng trước cũng không biết chuẩn bị, lại không biết có thể có bao nhiêu dùng tới. Theo sau, hai người đem đồ vật từng người trở về vị trí cũ, nghiên đọc Ngọc Giản, tìm kiếm đường đi ra ngoài. Ấn Ngọc Giản đánh dấu, này thạch thất bên trong, liền có một cái truyền tống trận, nhưng trực tiếp đem người truyền tống đi ra ngoài. Mạch Thiên ca nghĩ đến thương như tuyển còn ở bên ngoài ảo trận trên thạch đài. Cân nhắc nếu không phải đem nàng mang đi Nhưng xem hoàn chỉnh cái ngọc giản Lại không có trực tiếp từ bên trong mở ra cửa đá phương pháp Cuối cùng bất đắc dĩ Chỉ có thể từ bỏ Tuy rằng xem thương như huyền thuận mắt Khá vậy không đáng vì nàng lại sấm một lần động phủ Hy vọng thương như huyền vận khí tốt Chính mình tỉnh lại Lấy nàng tâm tính Nhất định có thể quá quan Chạy thoát kiếp nạn này Đợi cho sở hữu sự tình chấm dứt Mạch Thiên Ca cùng phương chính đạo nhân ấn Ngọc Giản lời nói, mở ra truyền tống trận, đem Linh Thạch Khảm đi lên. Rồi sau đó truyền tống trận đằng khởi Quang Mang, chung quanh cảnh vật biến ảo. Quang Mang tiêu tán, Mạch Thiên Ca mở mắt ra, quay đầu nhìn bốn phía, nghi hoặc. Bên hai gió lạnh gào thét, trước mắt sông băng cao ngất, đỉnh đầu đại tuyết bay tán loạn, bọn họ đứng ở một khối sông băng phía trên, liếc mắt một cái vô ngần, căn bản không biết thân ở nơi nào. Bên cạnh phương chính đạo nhân lắp bắp kinh hãi, gì? Mạch thiên ca vội hỏi, ngay ngắn đạo hữu, ngươi nhận được nơi này? Phương chính đạo nhân gật gật đầu, nhìn nàng nói, nơi này là cực bắc sông băng. Cực bắc sông băng. Mạch thiên ca nghe được lời này, cũng là chấn động. Thiên cực địa hình, đông cùng đông nam là cao ngất côn ngô núi non, đông bắc là cùng thiên đạo tông một sơn cách xa nhau ma đạo, tây bộ là không người sa mạc, cực bắc là sông băng. Kia tử vi tán nhân đọc phủ, ở Tân Quốc Chín Linh Gió Núi Tức cốc đang ở Trung Bộ, ly này đâu chỉ vạn giảm. Nay truyền tống trận cư nhiên đem bọn họ đưa đến xa như vậy. Mạch Thiên Ca nhảy ra kia khối ngọc giản, lại phát hiện ngọc giản thượng căn bản không có viết truyền tống trận mục đích địa, chẳng lẽ là tùy cơ truyền tống. Vấn đề này, trừ phi hoàn thành tử vi tán nhân gửi gắm trở về phong tức cốc mới có thể được đến đáp án. Đứng ở này sông băng trên đỉnh. hai người đỉnh gió lạnh cùng đại tuyết thế nhưng cảm thấy có chút rét lạnh phải biết rằng tu sĩ một khi trúc cơ lãnh nhiệt không xâm này gió lạnh thế nhưng có thể làm cho bọn họ hai cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ cảm thấy rét lạnh cũng biết đều không phải là bình thường gió lạnh mạch thiên ca hợp lại trường vận khởi linh khí đem toàn thân lạnh leo đi quay đầu hỏi phương chính đạo nhân ngay ngắn đạo hữu nếu đi vào nơi này ngươi có tính toán gì không phương chính đạo nhân nghe được lời này Trầm ngâm một lát, đắc, ta nguyên là chuẩn bị hồi côn nô, đồ kinh thế tục tìm chút đặc thù linh thảo linh dược mà thôi, nếu trước mắt không có việc gì, ta còn là đi về trước. Dừng một chút, hắn hỏi lại Mạch Thiên Ca, như vậy Diệp Đạo Hữu đâu? Về việc này, ngươi là nghĩ như thế nào? Mạch Thiên Ca nhàn nhạt nói, việc này lấy chúng ta hiện tại bản lĩnh, vẫn là khó khăn chút. Không nói đến tử vi tiền bối lưu lại tin tức đều là năm nghìn năm trước. hiện tại khó có thể tìm kiếm hỏi thăm, đơn nói vị kia tiếu tiền bối, nàng nơi táng thân, nhất định rất nguy hiểm. Nếu nàng là tọa hóa ở môn phái bên trong, bọn họ huyền cơ môn tinh với trận pháp chi đạo, nguyên anh tu sĩ táng thân chỗ tất là cơ quan thật mạnh. Nếu nàng là ở bên ngoài gặp nạn, vậy càng muốn mệnh, nguyên anh tu sĩ đều có thể gặp nạn, chúng ta đi chẳng phải là tìm chết. Hung chi có thể hay không tìm được vẫn là cái vấn đề. Phương chính đạo nhân trầm mặc hồi lâu. Ta cũng là như vậy tưởng. Diệp đạo hữu, nói như vậy, ngươi hiện giờ là không chuẩn bị đi tìm. Chậm đã chậm tìm kiếm hỏi thăm, xác định tin tức lại nói. Nghe nàng lời này, Phương chính đạo nhân trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc. Diệp đạo hữu là danh môn cao đồ, muốn tìm kiếm hỏi thăm cái gì, so với ta như vậy tán tu nhưng Phương tiện nhiều. Mạch thiên ca chỉ là cười cười, không trả lời. Việc này nàng lưu thế lớn hơn một chút. Phương chính đạo nhân chỉ sợ ngay từ đầu tưởng cùng nàng hợp tác, ngẫm lại lời này lại nói không nên lời. Rốt cuộc nàng đang ở đại môn phái, tìm kiếm hỏi thăm chuyện gì dễ dàng đến nhiều, lại có thể dễ dàng tìm được tu vi cao đồng bạn, không giống hắn. Chính mình vất vả tìm kiếm hỏi thăm, đó là tìm được kết quả, cũng khó tìm người cùng hắn cùng nhau mạo hiểm. Nếu một người có thể làm tốt sự, há tất đem thành quả phân cho người khác. Cho nên phương chính đạo nhân vẫn là đem lời nói nuốt trở lại đi, chính mình lạc quan mà tưởng, việc này hắn liền tính không có làm, cũng cái gì đều không mệnh. Mạch thiên ca không có hướng hắn mời, cũng là đạo lý này. Rõ ràng nàng có rất cao cơ hội được đến toàn bộ, hà tất phân dư người khác. Nàng tuy rằng không su lợi, lại cũng sẽ không nhân ái đến đem đến miệng đổ vật phân cho người khác. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không lại như vậy việc nhiều nói. Ngược lại nói lên trước mắt sự, ngay ngắn đạo hưu tưởng lập tức rời đi nơi này, hồi côn nô. ân diệp đạo hưu đâu? Ta đảo không vội mà trở về, khắp nơi đi dạo cũng là tốt. Nghe được mạch thiên ca lời này, phương chính đạo nhân đoán được, tất là danh môn con cháu ra tới rèn luyện. Hai người nhìn mênh mông bắt ngát sông băng phong tuyết, cùng nói, vậy trước cáo biệt. Nói đến chỗ này, tương đối cười, mạch thiên ca vái chào một khi đã như vậy. Ngay ngắn đạo hữu, như vậy cáo biệt. Phương chính đạo nhân trả lại một lễ. Nói, ta trực tiếp hướng phương Nam đi, diệp đạo hữu. Tử hình tông liền ở cách đó không xa, ngươi có thể lại hướng Bắc đi một ít. Mạch thiên ca gật đầu, đa tạ. Hai người phất tay cáo biệt, không hề nhiều lời, một người hướng Nam một người hướng Bắc. Đầy trời phong tuyết bên trong, mạch thiên ca thoáng trầm ngầm một chút, liền ngự sử bạch tim mạn hướng phía Bắc chạy đi. Thiên cực bảy đại môn phái. tử hình tông là duy nhất một cái không ở côn nô nó ở vào cực bắc sông băng mảnh đất chuyên thu thủy linh căn tu sĩ tu tập băng hệ pháp thuật nơi này cư dân cũng không biết cái gì nguyên nhân phàm là có linh căn giống nhau đều mang thủy linh căn cho nên bắc bộ tử hình tông một nhà độc đại thế nhưng có thể cùng côn nô mấy đại môn phái chống chọi bất quá nay đặc thù địa lý vị trí tử hình tông thành tại đây cũng bại tại đây sông băng rốt cuộc khổ hàn bắc bộ phàm nhân cũng không nhiều, mà phàm nhân là tu sĩ cơ sở, cho nên tử hình tông vô pháp lại mở rộng, đành phải ở côn ngô thiết hạ phân mạch. Nhưng cực Bắc Sông băng đối với tu tập băng hệ pháp thuật rồi lại là có lợi nhất, bọn họ bản bộ chỉ có thể ở vào nơi này. Này đó nhiều vô số nguyên nhân, tạo thành một loại hiện tượng. Toàn bộ thiên cực tu tiên giới cũng không dám xem thường tử hình tông, nhưng lại ai cũng sẽ không xem trọng nó phát triển tiền đồ. Bởi vì hắn ưu thế cùng hắn uy hiếp là cột vào cùng nhau, vô pháp lớn mạnh, cũng không dễ bị tiêu diệt. Nếu trời xuôi đất khiến đi vào cực bắc sông băng, mạch thiên ca tưởng, không bằng liền tại đây kiến thức một phen. Có thể lấy một hệ công pháp trở thành thiên cực bảy đại môn phái chi nhất, cũng biết tử hình tông tất có này độc đáo chỗ, nhiều giải một ít, đôi chính mình có chỗ lợi. Trước mắt trước tu tiên giới, trừ bỏ ma tu ở ngoài, cái gọi là kiếm tu phù tu võ tu y thìa tu. Kỳ thật đều là tu đạo. Nói chi bác đại tinh thâm, trừ bỏ nhiều xem nhiều nghe nghĩ nhiều nhiều luận nhiều kiến thức, không còn hắn pháp có thể tăng trưởng. Cho nên, một người chỉ có thể tại tâm cảnh đạt tới mỗi một trình độ sau, bế quan tấn giai, lại không thể vọng tưởng từ luyện khí đến nguyên anh đều bế quan tu luyện. Tu luyện, trước nay liền không chỉ là tu luyện. Càng đi Bắc Phi, gió lạnh áp lực càng lớn, bay nửa ngày lúc sau, mạch thiên ca thế nhưng cảm thấy toàn thân cứng đờ. Nàng trong lòng hoang mang, nàng hiện giờ đã trúc cơ trung kỳ đỉnh núi Tu Vi, cư nhiên cũng khiêng không được này gió lạnh, tử hình tông tu sĩ cấp thấp đâu? Chẳng lẽ liền không ra khỏi cửa phái sao? Hoặc là, là nàng không biết trong đó huyền bí. Tưởng không rõ nguyên nhân, Mạch Thiên Ca lắc đầu, tìm được băng sơn chi gian một cái khe hở, ẩn thân đi vào. Đây là hai tòa băng sơn chi gian nhỏ hẹp khe hở, còn hảo nàng vóc dáng tiểu, mới tế đến đi vào. Rốt cuộc Đã không có gió lạnh, Mạch Thiên Ca cảm thấy thân mình lập tức cấm áp. Nơi này khối băng cũng hảo, nhiệt độ thấp cũng thế, đối nàng cũng không có ảnh hưởng, chỉ có kia gió lạnh, thổi tới trên người phản phất tu sĩ pháp thuật. Mạch Thiên Ca có chút hối hận, chính mình vừa rồi không hướng phương chính đạo nhân hỏi rõ ràng, nếu hắn đã tới nơi này, nghĩ đến biết này gió lạnh là chuyện như thế nào. Ở băng sơn khe hở gian khoanh chân mà ngồi, vận khởi linh tức, một cái tiểu chu thiên sau. Mạch thiên ca đã cảm thấy toàn thân ấm áp, có lẽ, nếu không đình mà vận hành linh khí. Như vậy nghĩ, nàng đứng lên, chuẩn bị tiếp tục phi hành. Nhưng này vừa đứng lên mới phát hiện, dạy ước. Nàng ra tới phía trước, cố ý làm hai kiện phi huyền thanh môn phục sức quần áo, bất quá dùng chính là đồng dạng nguyên liệu, trải qua bẩm sinh chân hỏa nung khô, có thể coi như là linh khí, tại đây gió lạnh bên trong cũng không có ảnh hưởng. Nhưng dày lại không nhớ rõ làm. Ra cửa lúc sau mới phát hiện, giày thượng có huyền thanh môn thái cực tường vân môn phái đánh dấu, cho nên ở diệp ra thời điểm, liền tùy tiện muốn xong giày mặc vào. Đang muốn cưới ra tân ủng thay, mạch thiên ca dừng một chút. Nàng không phải vừa vặn ở tử vi trong động phủ được một đôi giày sao. Nghĩ nghĩ, đem cặp kêu bước trên mây ủng lấy ra thay. Đường bước trên mây ủng xuyên đến trên chân nháy mắt, mạch thiên ca cảm giác được giày tựa hồ ở đo đạc nàng chân lớn nhỏ, rồi sau đó tự động biến hóa. Mật mật điệu gián sắt thượng nàng chân. Theo sau, một cổ linh khí từ giày truyền ra tới, chăm chú đến nàng trên chân, nàng ăn mặc tân giày dẫm dẫm, chỉ cảm thấy lòng bản chân sinh phi. Tâm niệm vừa động, không cần bạch ti mạn, người bay lên không bay lên, đột nhiên chi gian, người đã bay ra mấy chục trượng. Phát hiện điểm này, mạch thiên ca kinh hỉ không thôi. Nàng nguyên bản chỉ là suy đoán này giày có thể gia tăng phi hành tốc độ. Lại không ngờ thế nhưng bản thân chính là kiện phi hành pháp bảo. Kể từ đó, về sau nàng liền có thể không cần bạch ti Mạt tới phi hành. Bạch ti Mạt tuy rằng cũng có phi hành công năng, nhưng Trung Mục Linh nói rõ, vật ấy lúc ban đầu là cái phòng ngự pháp bảo, phi hành chi dùng là hắn sau lại cải tạo, cho nên so với chuyên môn phi hành pháp bảo lực tốn, đương nhiên, đó là lấy hắn hóa thần tu sĩ ánh mắt tới xem, phóng nhãn kết đăng kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ. Bạch ti mạt phi hành tốc độ cũng không tính kém. Mà này bước trên mây ủng, là nguyên anh đỉnh tu sĩ pháp bảo, lại là chuyên môn phi hành pháp bảo, nghĩ đến hẳn là sẽ không so bạch ti mạt kém. Dĩ vãng nàng đã phải dùng bạch ti mạt tới phi hành, lại phải dùng tới phòng ngự, có khi liền sẽ rối ren, có nảy dày, đấu pháp khi chẳng phải phương tiện. Như thế nghĩ, mạch thiên ca hứng thú cùng nhau, lập tức toàn lực thúc dục này bước trên mây ủng, đi phía trước chạy đi. Lúc này nếu có người ở dưới nhìn, liền sẽ phát hiện bầu trời bay qua một đạo màu trắng đột quang, khí thế tuy không lắm cường, này tốc độ lại xa siêu trúc cơ tu sĩ, cơ hồ có thể so với kết đan tu sĩ. Một bên mạo phong tuyết phi hành, một bên vận khởi linh tức quả nhiên đã không có lạnh băng cảm giác. Mạch Thiên ca trong lòng thầm nghĩ, như thế nói, này cực bắc sông băng tu sĩ thời thời khắc khắc đều phải vận chuyển linh khí, từ mỗi một góc độ tới nói. Chẳng lẽ không phải so bình thường tu sĩ nhiều tu luyện thời gian? Cũng không đúng, này gió lạnh luyện khí tu sĩ nhưng ngăn cản không được, bọn họ nhất định có cái gì bí pháp. Đang nghĩ ngợi tới, trải ra mở ra thần thức đông nhiên phát hiện có vật còn sống dấu vết, mạch thiên ca một đốn thân hình, thay đổi phương hướng, hướng tây bắc phương lao đi. Thần thức tòa định, phi không bao lâu, nàng liền nhìn đến sông băng thượng có đoàn người ở trịch trục mà đi, lại là phạm nhân. Nàng như mày! Vung lên ống tay háo, đi xuống rất xuống. chúc cơ tu sĩ phát ra huy thế kinh động này đó phàm nhân, bọn họ nhìn đến nàng bộ dáng, sôi nổi ngã đầu liền bái, miệng sừng, khấu kiến tiên sư, khấu kiến tiên sư. Ở này đó phàm nhân quỳ lệ trong tiếng, mạch thiên ca dừng ở mặt băng thượng, mở miệng, các ngươi là người phương nào. Này đó phàm nhân trung, quỳ gối đằng trước chính là một cái đầy mặt trọm dâu trung niên hán tử, lúc này ngẩng đầu, cung kính nói. Nguyên lai là vị tiên tử, tiểu nhân chờ có mắt không trọng, thỉnh tiên tử thứ lỗi. Thái độ khiêm cung mà hèn mọn. Mạch thiên ca nhịn không được những mày, không cần như thế, các ngươi lên trả lời. Là là, này hán tử liên thanh đáp, theo sau bỏ dậy, hướng về phía mặt sau người đều, tiên tử làm chúng ta lên, đều đứng lên đi, đều đứng lên đi. Này đó phạm nhân tốt năm tốt 3 bỏ dậy, mạch thiên ca chú ý tới, đều là chút thanh tráng niên hán tử, có mấy cái nữ tử. Thoạt nhìn cũng pha cường tráng. Tiên tử, chúng ta là hải báo bộ lạc, đây là chúng ta lần này thải đến tuyết liên, thỉnh tiên tử nghiệm tra. Nói, từ trong lòng lấy ra một con hộp ngọc, mở ra tới hai tay dâng lên. Mạch thiên ca ngẩn ra. Này hộp ngọc, là tu sĩ dùng để thu linh thảo dùng, bên trong tuyết liên đúng là linh thảo, bọn họ đây là làm chi. Các ngươi hay không nhận sai người. Xem nàng không có nhận lấy hộp ngọc. Này hán tử cẩn thận mà nhìn nhìn nàng, bừng tỉnh, tiên tử là từ phía nam tới. Không tồi. Mạch thiên ca nhìn này hán tử, mày được khởi ngươi đây là có ý tứ gì? Này hán tử hàm hậu mà cười nói, tiên tử là phía nam tới, khó trách không biết chúng ta cực bắc tập tụ. Chúng ta là thải liên người. Chúng ta cực bắc tiên sư, gặp được chúng ta thải liên người, đều sẽ lấy linh thạch cùng chúng ta đổi tuyết liên, cho nên... Nguyên lai là như thế này này cực bắp nơi, thật đúng là cùng côn ngô khác nhau rất lớn. Mạch thiên ca nhớ tới chính mình muốn hỏi sự, các ngươi là phạm nhân. Vì cái gì có thể đỉnh này gió lạnh lạc tuyết? Này phong tuyết nhưng không giống bình thường. A, tiên tử không biết sao. Này hán tử kinh ngạc, chẳng lẽ tiên tử không phải từ Bình Phục Thành tới? Bình Phục Thành. Mạch thiên ca dừng một chút. Nhớ tới ở diệp ra cho nàng ngọc giản thượng nói qua. Mặc kệ là tu sĩ vẫn là phạm nhân, đi trước cực bắc nơi đều sẽ trải qua bình phục thành, đây là trung thổ đi thông cực bắc cuối cùng một cái đại thành. Muốn tiếp viện đồ dùng, hoặc là hỏi thăm tin tức đều thực phương tiện, cho nên cũng liền thành nhất định phải đi qua chi lộ. Tiên tử nếu là từ bình phục thành tới, tiếp viện là lúc hẳn là đã có người giới thiệu qua chúng ta cực bắc sự tình. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, ta là từ trung thổ trực tiếp tới cực bắc, không có trải qua bình phục thành. Không bằng ngươi nói với ta nói, nếu là nói được tưởng thợ, đều có ban thưởng. Nghe được nàng cuối cùng một câu, nay hán tử cười đến mặt mày nở hoa, liên tục nói, là, là. Thiếu nhân liền cùng tiên tử nói nói. Nguyên lai, cực bác nơi phàm nhân cùng trung thổ cùng côn ngô đều không giống nhau, bọn họ cũng không có quốc. Cũng không có thành, chỉ chia làm bộ lạc. Các bộ lạc lớn nhỏ bất đồng, nhiều thượng và người. Thiếu nhân mấy chục người. này cực bắc nơi vạn giảm cánh đồng tuyết thượng. Sinh hoạt mấy ngàn cái lớn lớn bé bé bộ lạc, hợp nhau tới dân cư đủ để cùng chung thổ đại quốc đánh đồng. Nhưng này đó bộ lạc cũng không phải đều hưu ái, bọn họ có lẫn nhau liên hôn, có lại lẫn nhau cựu hận. Ở tử hình tông thành lập phía trước, này đó bộ lạc từng người có chính mình người tu tiên, bọn họ xưng là tắt mãn. Tắc mãn thường thường là bộ lạc lãnh tụ, nếu một cái bộ lạc không có tát mãn, nhất định phải phải hướng có tắt mãn bộ lạc tiên cống. Tắt mãn, chính là cực bắc nơi bộ lạc thần. Mà này đó tắt mãn, kỳ thật bất quá một ít cấp thấp người tu tiên, cho dù là đại bộ lạc tắt mãn, cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Đây là mạch thiên ca từ này hán tử nói suy đoán ra tới. Côn nô tới người tu tiên ở cực bắc thành lập tử hình tông khi, thu phục đại bộ lạc tát mãn, lệnh cương chế sở hữu bộ lạc tát mãn cần thiết thuộc sở hữu tử hình tông, làm hồi báo. Tử hình tông sẽ che chở hắn bộ lạc Ngay từ đầu, cực bắc nơi bộ lạc nhóm cũng không chịu phục Cảm thấy tử hình tông đánh vỡ bọn họ truyền thống Nhưng theo tử hình tông một loạt thủ đoạn Bộ lạc nhóm phát hiện, có tử hình tông che chở Bọn họ nhật tử quá đến càng tốt Dần dần mà liền chịu phục Tử hình tông cũng liền thành bọn họ tân thần Mấy ngàn năm qua đi, tử hình tông chặt chẽ cắm dễ cực bắc nơi Vì thế, nơi này bộ lạc vứt bỏ chính mình truyền thống Bọn họ không hề xương tắt mãn, mà là tùy trung thổ cùng côn ngô xương hô, đổi tên tiên sư hoặc là tiên tử. Bọn họ đã từng tắt mãn mặc vào đạo bảo, trải lên búi tóc đạo gia, liền bọn họ độc đáo ngôn ngữ cũng không hề làm chủ yếu dung từ, mà là giống trung thổ cùng côn ngô người giống nhau nói chuyện, ngay cả bọn họ sinh hoạt, cũng cùng mấy ngàn năm trước bất đồng. Đã từng bộ lạc, bọn họ lấy vồ mồi sông băng hạ cá cùng dã thu mà sống, thập phần gian khổ, hơn nữa dễ dàng bỏ mạng. Mà Tử Hình Tông xuất hiện về sau, Sở Hưu đã chịu bọn họ che chở bộ lạc, đều sẽ được đến một loại linh khí có thể trợ giúp bọn họ bắt thú. Bất quá, loại này linh khí yêu cầu linh thạch phát động, bọn họ liền tổ chức thẳng thải liên đội ngũ, đến mênh mang cánh đồng tuyết thượng, ngắt lấy Tuyết Liên, cùng tu sĩ đổi lấy linh thạch. Tuy rằng ngắt lấy Tuyết Liên cũng thực gian khổ, lại so với bắt thú nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Bởi vì Tử Hình Tông cường đại lực lượng, các bác bộ lạc các phạm nhân Thập phần tôn kính người tu tiên, Phàm có người tu tiên trải qua, bọn họ đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi, nói rõ con đường. Nếu vận khí tốt nói, bọn họ có thể được đến mấy khối linh thạch thù lao. Mạch thiên ca gặp được này một bắt người, đúng là này phụ cận một cái gọi là hải báo bộ lạc thải liên đội, cho rằng nàng là tử hình tông tu sĩ, liền dâng lên tuyết liên. Nghe xong này đó, Mạch thiên ca gật gật đầu, lại hỏi, nơi này gió lạnh đối người tu tiên tới nói cũng rất khó ngăn cản. các ngươi là phàm nhân, vì sao lại không có ảnh hưởng? cầm đầu hán tử giải thích nói, tiên tử có điều không biết, đây là tuyết liên công hiệu. chúng ta cực bắc người, mỗi năm đều sẽ dùng tuyết liên nấu thành canh lao thân mình, như vậy sẽ không sợ gió lạnh. nga, mạch thiên ca nhìn kia trong hộp ngọc tuyết liên, có điểm hứng thú. này linh thảo tuy rằng niên đại không cao, lại linh khí tràn đầy, nơi này tu sĩ cư nhiên chịu cho các ngươi phàm nhân dùng. hồi tiên tử. Bình thường tuyết liên ở chúng ta cực bắc cũng không thiếu, cho nên cũng không phải như vậy chân quý. Bất quá, hiến cho tiên sư nhóm tuyết liên, lại đều là quý hiếm chủng loại, không dễ dàng tìm được. Nga, là như thế này. Tiên tử, này hán tử nói xong. Lại ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn mạch thiên ca, không biết này tuyết liên, ngại nhưng có hứng thú. Nghe được lời này, mạch thiên ca khó hiểu, này không phải các ngươi muốn hiến cho tử hình tông tu sĩ sao. cũng có thể cấp người ngoài. Này hán tử cung kính mà cười nói, tiên tử không biết, tử hình tông cũng không hạn chế chúng ta nhất định phải đem tuyết liên dâng lên đi. Nếu có phía nam tu sĩ lại đây, cũng có thể theo chân bọn họ đổi lấy linh thạch. Tiểu nhân nghe chúng ta bộ lạc tiên sư nói, nay tuyết liên có thể luyện thành một loại đan dược. Chỉ đối có được tu tập thủy thuộc pháp thuật người hữu hiệu, cho nên phía nam tu sĩ cũng sẽ không tới đoạn, nhiều nhất đổi một ít tự dùng. Này đối tử hình tông cũng không ảnh hưởng. Khó trách tử hình tông tại đây một nhà độc đại. Độc đáo linh căn cùng pháp thuật là này lập phái căn bản, đối phàm nhân đã uy hiếp lại thì lấy ân huệ. Cũng không hà khắc tương đãi lâu rồi phàm nhân tự nhiên thiệt tình tôn bọn họ vì thần. Mạch thiên ca như thế nghĩ, duỗi tay lấy quá hộp ngọc tuyết liên, quan sát trong chốc lát, hỏi, này tuyết liên, ngươi muốn đổi lấy nhiều ít linh thạch. Nghe được nàng hỏi, này hán tử vội vàng không người, tiên sư nguyện ý cấp nhiều ít. đều là đối chúng ta ban thưởng. Những lời này làm mạch thiên ca không cấm cười, mỗi người đều ái cung kính nịnh hót, lời này cho dù không phải thiệt tình. Cũng làm người nghe được thoải mái, hùng chi này hán tử thoạt nhìn thành tâm thanh ý, đạo không giống như là giả, tử hình tông tại đây cực bắc nơi cũng thật khó lường. Cứ nhiên có thể làm này đó phàm nhân như thế thiệt tình kính yêu người tu tiên. Mạch thiên ca từ trong túi càn khôn sờ soạn một phen linh thạch ra tới, đưa cho này hán tử. Nhiều xem như ngươi trả lời thù lao. Này tuyết liên ước chừng có mười mấy năm niên đại. Đối tu sĩ mà nói không tính chân quý, nàng ấn côn ngô linh thảo giá cả đại khái đánh giá một chút, ước chừng giá trị mười khối linh thạch. Này hán tử nhìn mười mấy cái đủ mọi màu sắc linh thạch, kinh hỉ, cười đến đôi mắt đều không thấy, liên tục gật đầu, đa tạ tiên tử ban thưởng. Nói, một đội hơn mười người lần thứ hai quỳ xuống dọc đầu. Mạch thiên ca vẫy vẫy ống tay háo. một cổ linh khí nâng bọn họ. Những người này động bất động liền quỳ xuống, nàng nhưng chịu không nổi. Ngươi nói, này tuyết liên ngao canh lao thân mình, liền có thể chống đỡ gió lạnh. Hay không tử hình tông tu sĩ cũng là như thế. Được nàng linh thạch, này hán tử thái độ càng thêm cung kính, không người đáp, chúng ta phạm nhân chính là như thế. Bất quá nghe ta bộ lạc tiên sư nói, tử hình tông nội có khác một bộ áp dụng tu sĩ phương pháp, chẳng những có thể chống đỡ gió lạnh. còn có thể gia tăng linh khí Nga Mạch Thiên Ca nghe xong có chút tâm động Này phương pháp, nhưng cho phép ngoại chuyện Này Tiểu nhân cũng không biết Này hán tử dứt lời, vội vàng bổ sung một câu Tiên tử nếu là không có việc gấp nói có thể đến chúng ta bộ lạc đi làm khách chúng ta tiên sư vừa lúc ở mấy ngày hôm trước đã trở lại Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ dù sao nàng cũng không có gì mục đích đến này bộ lạc đi xem cũng không có gì quan hệ nếu là có thể cùng bọn họ tiên sư nhiều giải một ít cực bắc sự tình liền càng tốt như thế nghĩ nàng mỉm cười gật đầu nếu như thế liền quái dày các ngươi nghe nàng đồng ý này hán tử kinh hỉ vội vàng cung kính đáp lễ không dám không dám tiên tử đến chúng ta bộ lạc làm khách chính là chúng ta vinh hạnh tiên tử thỉnh mạch thiên ca nhìn này đầy trời phong tuyết nói ta đưa các ngươi đoạn đường đi nói dương lên tay thế ra bạch ti mạt lại đánh ra một đạo pháp quyết, bạch ti mạt nháy mắt trướng đại. Nàng phẩy tay háo một cái, linh khí dâng lên mà ra, đem mười mấy phạm nhân nâng lên. Tựa hồ là lần đầu tiên kiến thức đến như thế thủ đoạn, kia dẫn đầu hán tử đã kinh thả hỉ, đứng ở bạch ti mặt thượng, run run rẩy rẩy nói, tiên tử, này, như thế nào, ngươi không muốn. Hán tử vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải, có tiên tử mang chúng ta trở về, chúng ta an toàn nhiều, đa tạ tiên tử. nói lại muốn quy xuống, mạch thiên ca đều bất đắc dĩ, những người này đối tu sĩ quá cung kính, động bất động liền quỳ. nàng nâng nâng tay ngăn lại bọn họ động tác, đều chẳng hảo, ngươi tới chỉ lộ. là là, tiên tử, chúng ta bộ lạc ở cái này phương hướng, hải báo bộ lạc cách đến không xa, mang theo phàm nhân, mạch thiên ca cũng không dám phi đến quá nhanh, nhưng cũng bất quá một lát, đã nhìn đến phía dưới rẩm rạm tuyết trắng nóc nhà. nguyên lai like tại đây cực bắc. Vật chất thiếu thốn, duy có băng là không thiếu, này đó phạm nhân liền dùng băng tới làm nhà ở cực bắc độ ấm cực thấp, nước đóng thành băng, băng xếp thành nhà ở không ra phòng, chẳng những không lạnh, còn thực giữ ấm. Này đó mạch thiên ca đều là nghe này hán tử giới thiệu. nay dẫn đầu hán tử, đó là hải báo bộ lạc tộc trưởng hải bác, bọn họ cực bắc người, vốn là không có họ, tự tử hình tông thành lập sau, bọn họ cũng bắt đầu sử dụng dòng họ, bọn họ hải báo bộ lạc. liền toàn bộ họ hải từ phía trên xem đi xuống một đoàn băng phòng tinh ánh dịch tấu ở đại tuyết bay tán loạn chung có vẻ thập phần mỹ lệ tiên tử bên kia hải bác chỉ lộ mạch thiên ca dừng ở băng phòng đàn trung gian đất chống thượng đất chống thượng nguyên bản có rất nhiều người từng người ở vội vàng chính mình sự tình các nữ nhân ở may vá phơi nắng các nam nhân ở sửa chữa các loại dụng cụ xử lý các loại thú loại thi thể nhìn đến bọn họ từ bầu trời xuống dưới, đều xuống lại lại đây. Dưng ở đất trống thượng, thu hồi bạch tim mạc, mạch thiên ca đau đầu phát hiện, chung quanh lại quỳ xuống một đám người. Nàng bất đắc dĩ, quay đầu hướng hải bác nói, ta không thích này một bộ, ngươi gọi bọn hắn đừng quỳ Hải bác gật đầu, đi lên trước, lớn tiếng nói, đại gia đứng lên đi, vị tiên tử này không thích người khác quỳ xuống, nên làm gì làm gì đi. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, Những người này mới sôi nổi đứng lên, có trở về làm việc, có lại đây cùng thân nhân nói chuyện. Hải bác quay lại thân, hướng mạch thiên ca nói, tiên tử, bên này thỉnh, chúng ta tiên sư ở chỗ này. Mạch thiên ca gật gật đầu, đi theo hải bác hướng trong đó tối cao một gian băng phòng đi đến. Vừa đi, hải bắc một bên hướng nàng giới thiệu, chúng ta bộ lạc tiên sư là tử hình tông chính thức đệ tử, ngài có cái gì muốn hỏi, hắn nhất định biết. Tới tới, tiên tử, thỉnh. Hắn nhấc lên băng phòng trước ra thú rèm cửa, ân cần mà thỉnh Mạch Thiên Ca đi vào. Mạch Thiên Ca cười cười, dẫn đầu đi vào, nàng ở bộ lạc mặt trên, cũng đã cảm giác được một cái trúc cơ tu sĩ hơi thở, không thể tưởng được, cái này nhiều nhất chỉ có mấy trăm người bộ lạc, cư nhiên sẽ có một cái trúc cơ tu sĩ. Bên trong là một cái tiểu thính, bài trí cùng trung thổ cùng côn ngô cũng không có cái gì bất đồng, khác nhau là tài chất. Gia cụ phần lớn là băng làm, dèm vải đều là gia thú, còn có chút chén trà linh tinh, đều là đầu gỗ điêu thành. Tiên tiểu thính, Hải bắc liền đứng ở một khối rèm cửa trước, cao giọng hô, tiên sư, Hải bắc cầu kiến. rồi sau đó cung cung kính kính mà ở rèm cửa chạm kế tiếp hảo. một lát sau, bên trong truyền đến thanh âm, chuyện gì? Hải bắc cung thanh bẩm báo, có một vị tiên tử cầu kiến. Hải bắc nói xong lời này, mạch thiên ca thoáng thả ra chút cờ tu sĩ khí thế. quả nhiên. bên trong lập tức truyền đến động tĩnh theo sau có người nhấc lên rèm cửa ra tới đây là cái thanh niên nam tử dáng người cao gầy khuôn mặt thon gầy an mặc tử hình tông đạo bảo mạch thiên ca giơ tay vừa muốn hành đạo lễ lại ngẩn ra là ngươi người này đúng là nàng ở mây mù sơn từ biệt mười mấy năm giang thượng hàng trước mắt giang thượng hàng cùng mười mấy năm so sánh với có rất nhiều bất đồng năm đó mới vừa tiến mây mù phái Mạch Thiên Ca nhìn thấy Giang Thượng Hàng, tuy rằng tuổi trẻ mà diện mạo đoan chính, lại cả người âm lãnh, ánh mắt thường xuyên lộ ra khinh thường, làm người căn bản không nghĩ tiếp cận. Mà hiện tại Giang Thượng Hàng, thoạt nhìn ngược lại so năm đó còn trẻ một ít, tính lên hắn năm nay 50 tuổi còn không đến, đối với chút cơ tu sĩ mà nói, sắc thật tương đương tuổi trẻ. Cả người so trước kia muốn gầy đến nhiều, nhưng cả người làm người không thoải mái âm lãnh. lại hóa thành xong việc không liên quan mình thanh hàn, mặt mày cũng ô nhuận, không có thương tổn người khinh thường, mà là nhàn nhạt, nhạt thờ ơ. Năm đó bị Giang Thượng Hàng cứu về sau, hai người phân công nhau chạy trốn, Mạch Thiên Ca hấp dẫn truy binh chú ý, này đây căn bản không ai biết Giang Thượng Hàng quấn vào trong đó, hắn liền như vậy thuận lợi mà biến mất. Sau lại Mạch Thiên Ca tuy rằng bị tần hy cứu, rồi lại mất đi nhị thúc, đi huyền thanh môn, và giảm chi cách, cũng không rảnh lo hỏi thăm Giang Thượng Hàng tin tức. Nhoáng lên mười mấy năm cứ như vậy đi qua. Giang Sư Minh Giang Thượng Hàng nhìn đến thần sắc của nàng, so nàng còn muốn khiếp sợ, nghe được nàng thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại, đối đứng ở một bên tò mò không thôi Hải Bác nói, đây là bằng hữu của ta, mau thượng tuyết liên trả. Hải Bác vội vàng theo tiếng, là, là, hai vị chờ một lát, trà lập tức tới. Hải Bác đi ra ngoài, Giang thượng hàng ánh mắt mới rơi xuống mạch thiên ca trên người, đánh giá nàng một phen, kinh ngạc thần sắc chậm rãi cởi, cuối cùng khẽ cười nói, diệp sư đệ, đã lâu không thấy. Nụ cười này, làm mạch thiên ca âm thầm cảm khái, năm xưa giang thượng hàng nơi nào sẽ cười. Xem ra rời đi Mây mù phái này mười mấy năm, thay đổi hắn rất nhiều. Là thật lâu không gặp. Chỉ trước mắt mười mấy năm qua đi, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp lại. Giang Thượng Hàng mỉm cười gật đầu, Diệp Sư Đệ, mời ngồi, Nga hiện giờ ta có phải hay không nên sửa cái xưng hô. Mạch Thiên Ca ở Tân Vị ngồi xuống, cười nói, gọi là gì có cái gì khác biệt. Ta hiện giờ ở bên ngoài, dùng chính là vẫn là Diệp Tiểu Thiên tên này, Giang Sư Huynh vẫn như cũ có thể như thế gọi ta. Dừng một chút, nàng lại cười hỏi, không biết Giang Sư Huynh hiện giờ dùng chính là nguyên lai tên. Giang Thượng Hàng ở chủ vị ngồi xuống, lắc lắc đầu. Ta hiện giờ tên là nước sông Hàn. Nghe được hắn quả nhiên sửa lại tên. Mạch thiên ca thở dài gật gật đầu. Giang thượng hàng sửa tên, chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ. Hắn rời đi rằng ra, đó là cùng giang Gia quyết liệt. Lâm hành còn giết giang Gia kết đan tu sĩ yêu tha thiết hậu bối. Lại không thể so nàng vào huyền thanh môn, có người che chở, nếu là không thay đổi danh. Thực dễ dàng bị người tìm được. Từ biệt nhiều năm, giang sư huynh hiện giờ tốt không. Vì sao ngươi sẽ biến thành này cực bắc bộ lạc tiên sư, còn vào tử hình tông? Ta quá đến cũng không tệ lắm. Giang thượng hàng nhàn nhạt nói, rời đi mây mù phía sau núi. Ta quyết ý rời đi côn nô, khắc tìm linh mạch tu luyện. Nhưng thế tục linh mạch quá ít, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, liền hướng cực bắc tới. Tử hình tông ở cực bắc một tông độc đại, lại tu chính là thủy hệ pháp thuật, chính thích hợp ta, cùng côn ngô lại cách xa thiên sơn văn thủy. Nghĩ đến Giang ra lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy cực bắc tới. Này! Đảo cũng là. Giang sư huynh năm xưa tu luyện chính là thủy hệ pháp thuật, nhập tử hình tông cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mạch thiên ca cầm lòng không đậu gật đầu. Cẩn thận ngắm lại, Giang thượng hàng hướng phía bắc tới quá bình thường, hắn chủ tu thủy pháp. Tử hình tông công pháp chính thích hợp hắn, hơn nữa ly côn ngô lại xa, đúng là ẩn thân hảo địa phương. Giang thượng hàng cười cười. Có thể thuận lợi nhập tử hình tông. Lại là trùng hợp. Cực bắc nơi phàm nhân, nếu là có linh căn Mặc kệ linh căn như thế nào, tử hình tông đều sẽ thu vào môn hạ. Nhưng đối chúng ta phía nam tới tu sĩ, bọn họ lại rất nghiêm khắc. Ta linh căn quá kém, vốn là rất khó bị bọn họ nhận lấy. Nga. Hay là Giang Sư Huynh gặp cái gì cơ duyên? Cũng là xảo, ta vừa đến nơi này, vừa lúc gặp được cái này bộ lạc người. bọn họ tiên sư vừa vặn nga xuống, gặp phải phải bị mặt khác bộ lạc hợp nhất cuốn cảnh, liền cầu ta làm bọn họ tiên sư. Ta ngẫm lại cũng không địa phương nhưng đi, liền đáp ứng rồi. Sau lại tử hình tông sửa tên, bỏ nguyên lai tử hình môn không cần, vì chúc mừng sửa tên việc, giống ta bực này ngoại lai tu sĩ, lại làm bộ lạc tiên sư, bị cho phép phá cách gia nhập. Thì ra là thế. Nói như vậy, nay 17 năm, Giang Thượng Hàng so nàng vất vả đến nhiều. Từ mây mù phái vất vả thoát đi, rời đi Côn nô, xa độn cơ bắc, nói vậy lúc đầu ăn rất nhiều khổ, may mà chung có thành quả. Giang thượng hàng nhìn nàng, hỏi, Diệp sư đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, mấy năm nay quá đến không tồi, ta nguyên tưởng rằng ngươi có thể trúc cơ liền không tồi, không nghĩ tới tai kiến ngươi cư nhiên tu vi so với ta cao nhiều, nói vậy có cái gì kỳ duyên đi. Chính hắn tu vi vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Đó là muốn đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ, cũng không phải trong thời gian ngắn sự, mà Mạch Thiên Ca đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh núi, tùy thời có thể đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ. Mạch Thiên Ca cũng cười, hiện giờ Giang Thượng Hàng tính tình pha đến nàng mắt duyên, có chuyện nói thẳng, không giống trước kia như vậy âm trầm, còn có thể, vận khí tốt thôi. Chỉ cần vận khí tốt, chỉ sợ cũng không thành đâu, Diệp Sư Đệ Hà tất khiêm tốn. Dừng một chút, Giang Thượng Hàng nói tiếp. Diệp sư đệ, lời nói thật nói với ngươi đi, năm đó cùng ngươi tách ra, ta nguyên tưởng rằng ngươi hơn phân nửa vẫn là khó thoát một kiếp, không nghĩ tới ngươi. Lúc trước ngươi đến tột cùng là như thế nào thoát đi? Cái này mạch thiên ca trầm ngâm một chút, cuối cùng ngăn ngay nói thật, thiếu chút nữa chính là như thế, nếu không có thần sư huynh tới cứu, ta là chết chắc rồi. Thần sư huynh. giang thượng hàng nghĩ nghĩ, kinh ngạc. Ngươi nói chính là cùng chúng ta ở cùng một chỗ tần hy tần sư đệ. Mạch thiên ca gật đầu, ngày đó chúng ta tách ra lúc sau, ta cùng với nhị thúc thoát đi mây mù sơn, lại không nghĩ thực mau bị bọn họ đuổi theo, nhị thúc vì thế ngã xuống nói, nàng thần sắc cảm đạo. Giang thượng hàng mặt lộ vẻ xin lỗi, xin lỗi, làm ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Không có gì. Xem Giang thượng hàng hiện giờ bộ dáng, sắc thật hướng năm đó hoàn toàn bất đồng. Ngày xưa hắn như thế nào vì thế sự hướng nhân đạo khiểm? Nàng tiếp tục nói, nhị thúc nga xuống phía trước, làm ta hướng một người cầu cứu. Người nọ là Tây Côn Ngô nổi danh kết đan tu sĩ. Năm xưa thiếu cha ta nhân tình, từng lưu lại thần thức truyền âm phủ Ta bóp nát truyền âm phụ sau, thần sư huynh theo sau liền xuất hiện. Cái gì? Giang thượng hàng chấn động, nghĩ nghĩ, hỏi, thần sư đệ chẳng lẽ sớm có sư thừa? Mạch thiên ca cười, gật gật đầu. Nàng biết Giang Thượng Hàng hiểu lầm, bất quá nàng không chuẩn bị giải thích. Kỳ thật năm đó nàng cũng là cùng Giang Thượng Hàng giống nhau tưởng, Tần Hy cũng là như thế này làm nàng cho rằng. Rốt cuộc một cái bình thường luyện khí tu sĩ. Nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình cùng kết đan tu sĩ cùng ở mấy năm lâu. Giang Thượng Hàng thoáng suy tư lúc sau, hỏi, chẳng lẽ Tần Sư Đệ Sư Thừa, so với mây mù phái muốn thanh danh vang dội đến nhiều, mới có thể. Không tồi mạch thiên ca nhàn nhạt nói, tây côn ngô huyền thanh môn tĩnh cùng đạo quân đệ tử, mây mù phái những người đó, không dám đắc tội. Cái gì? Giang thượng hàng lần thứ hai thốt ra mà ra, một chút đứng lên. Đang ở lúc này, có người ở bên ngoài tề thiên sư. Tuyết liên trả tới. Giang thượng hàng chấn định một chút, ngồi xuống, ngữ khí khôi phục bình tĩnh, vào đi. Một nữ tử nhấc lên rèm cửa, thức tha thước tha mà bừng khay đi vào tới. Cho bọn hắn từng người đổ lì trà. Ánh mắt tiểu tâm mà ở bọn họ chi gian xoay cái vòng, tựa hồ ở suy đoán bọn họ quan hệ, mới làm cái lễ. Đi ra ngoài. Nay cực bắc nơi nữ tử, cùng trung thổ cô Nô cũng có bất đồng chỗ, các nàng màu da thiên bạch, hình dáng so thâm. Dáng người cũng không cao lớn, lại thô tráng. Mạch thiên ca tới rồi cái này bộ lạc, Một đường nhìn đến nữ tử đều là như thế, nhưng nữ tử này lại hiển nhiên mỹ mạo một ít. Giáng người hiểu điệu đến nhiều Không giống cực bắc người Giang thượng hàng chú ý tới nàng ánh mắt Giải thích nói Từ tử hình tông ở cực bắc lập phái Này mang đến phạm nhân cùng cực bắc bộ lạc nhiều có liên hôn Hiện giờ bộ lạc bên trong Có chút người có trung thổ cùng côn ngô huyết thống Nói xong Hắn chỉ chỉ trên bàn tuyết liên trà Không biết diệp sư đệ ở Bình Phục Thành Có từng uống qua này tuyết liên trà Năm đó ta vội vã tới cực bắc Không có uống tuyết liên trà Nhưng ăn rất nhiều đau khổ, may mắn gặp hải báo bộ là người. Mạch thiên ca lắc đầu cười nói, ta cũng không có, may mắn hiện giờ ta đã chúc cơ. Nếu không cũng muốn chịu một phen khổ. Giang thượng hàng cười cười, hai người từng người phẩm trà. Này tuyết liên trà, cũng cùng phía nam giống nhau, phơi khô lượng chế, phao hướng mà thành, bất quá lại không có lá trà, mà là tuyết liên cánh hoa. Uống một ngụm, mạch thiên ca tức khắc cảm thấy một khổ nhiệt lưu từ bụng dũng hướng khắp người. Ấm áp vô cùng. Xem ra không ngừng là dùng tuyết liên canh lau, dùng để uống tuyết liên trà cũng như ngăn cản cực bắc gió lạnh. Gác xuống chén trà, giang thượng hàng nhìn nàng, tiếp tục đề tài vừa rồi, diệp sư đệ, ngươi nói tần sư đệ là huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ đệ tử. Không tồi. Này đó cũng không có gì không thể nói. Nói như vậy, ngươi hiện giờ cũng ở huyền thanh môn. Mạch thiên ca nhàn nhạt cười nói, cũng là ta vận khí tốt, đi huyền thanh môn. Đến tính cùng đạo quân coi trọng, thu ta vì đệ tử ký danh, ta trúc cơ lúc sau, liền thành hắn chính thức đệ tử. Nghe được lời này, giang thượng hàng nhìn nàng ánh mắt cùng vừa rồi không giống nhau. Hắn vừa thấy mạch thiên ca tu Vi đã đến trúc cơ trung kỳ đỉnh núi, thần thái tự tin, liền biết nàng quá rất khá, lại không biết lại là như vậy hảo pháp. Nguyên anh tu sĩ chính thức đệ tử. Hắn hồi tưởng chính mình, trúc cơ sau khi thành công. Tốc độ tu luyện so với tinh anh đệ tử cũng không chút nào kém cỏi, còn tưởng rằng chính mình đủ vận may. Ngẫu nhiên nhớ tới năm đó Diệp Sư Đệ, vẫn luôn cho rằng nàng hơn phân nửa không ở nhân thế, liền tính là may mắn chạy thoát kiếp nạn, khả năng cũng vô pháp trúc cơ. Lại không dự đoán được, nàng chẳng những trúc cơ xong còn quá đến như vậy hảo, hảo đến ra ngoài chính mình dự kiến. Nói như thế tới, khó trách Diệp Sư Đệ tấn giai nhanh như vậy, chẳng những thuận lợi trúc cơ. Còn nhanh như vậy liền trung kỳ đỉnh núi Giang Thượng Hàng thở dài nói thật sự là mọi người đều có mọi người phúc duyên, hâm mộ không tơi a Giang Sư Huynh hiện giờ đã là tử hình tông chính thức đệ tử, hà tất hâm mộ. Lấy Giang Sư Huynh tâm tính, nói vậy đại đạo cũng là có hy vọng. Giang Thượng Hàng cười khổ, đại đạo. Quá xa. Năm xưa ta không biết trời cao đất dày, cho rằng kia hai cái lao tổ tông cố tình chèn ép ta, làm cho Giang thừa Hiển xuất đầu, kỳ thật. đó là không chèn ép ta lại như thế nào có lẽ ta có thể thực thuận lợi mà chúc cơ nhưng là chúc cơ lúc sau lại là tiền đồ khó liệu mạch thiên ca im lặng nếu nàng không phải được đến hôn nguyên công pháp nhất cử từ năm thuộc tính phế linh can biến thành ngút trời chi tư nàng tu tiên tri lộ đại khái cũng là như thế luyện khí khi tổng cho rằng bằng chính mình nỗ lực cho dù tiên lộ gian nan cũng có thể tới bờ đối diện nhưng chúc cơ lúc sau Mới phát hiện ngày xưa suy nghĩ căn bản không biết trời cao đất dày. Tư chất, công pháp, tâm tính, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Ít nhất Giang sư huynh thuận lợi trúc cơ không phải sao. Giang thượng hàng thở dài, ta có thể trúc cơ, vẫn là bởi vì vào tử hình tông duyên cớ. Năm đó tuy rằng được đến luyện cơ đan cùng cố bồn đan, nhưng ta chính mình nếm thử quá một lần, thất bại. Sau lại tới rồi các bắc vào tử hình tông. Sửa tu chỉnh pháp tông cao cấp băng thuộc tính công pháp, cuối cùng ở môn phái tiểu bỉ trung thắng lợi, đến một vị kết đan tiền bối chỉ điểm, mới dám lại lần nữa bế quan. Lúc này đây rốt cuộc may mắn thành công. Lấy giang thượng hàng tứ linh căn tư chất. Hai lần có thể trúc cơ, xác thật là may mắn, kỳ thật, nàng chính mình làm sao không phải may mắn. Năm xưa ta trúc cơ khi, ước chừng dùng bốn cái trúc cơ đan. Nếu không có ta theo sư phụ nơi đó được đến số cái trúc cơ đan ban thưởng cũng không biết khi nào có thể trúc cơ. Mạch Thiên Ca cũng là thổn thức. Luyện khí khi không biết, trúc cơ xong hồi tưởng trúc cơ quá trình, mới cảm thấy gian khổ. Hai người từng người thở dài, lại đối xem một cái. Không cấm cười. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, chọn cái huyển chuyển cách nói, đúng rồi, Giang Sư huynh ngươi tính tình giống như cùng trước kia không giống nhau. Giang Thượng Hàng vừa nghe liền cười. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi tưởng nói. Không giống trước kia như vậy chán ghét phải không? Mạch thiên ca cũng cười, không phủ nhận. Giang thượng tuyến đường, rời đi Giang Gia, nhìn đến càng nhiều đồ vật. Ta mới biết được thế giới nguyên lai lớn như vậy. Ở Giang Gia thời điểm, ta vì nhanh chóng tu luyện, vẫn luôn sử dụng bí pháp, cho nên tổn thương thân thể. Tính tình cũng trở nên thực cổ quái. Tới rồi tử hình tông, ta từ bỏ nguyên lai công pháp. Chuyển tu chỉnh pháp tông cao cấp băng pháp, tự nhiên cùng trước kia không giống nhau. Thì ra là thế khó trách hắn cả người khí chất bất đồng. Trước kia bi pháp, thiên với âm lãnh, hiện tại cao cấp băng thuộc tính công pháp, thiên với thanh hàn. Hơn nữa, đã không có giang ra gông cùng siền xích, đương nhiên liền rộng rãi. Lại nói, ở chỗ này, toàn bộ bộ lạc người tôn kính ta, tử hình tông cũng hoàn toàn không ước hiếp ta. Vạn sự hài lòng, tự nhiên sẽ không lại hận đời. Mạch thiên ca ngẫm lại cũng là hoàn cảnh ảnh hưởng tính cách. Năm đó nàng ở mây mù phái, cẩn thận chặt chẽ. Tâm tư trầm trọng, mọi việc đều gương mặt tươi cười nên người, không dám đắc tội người khác mảy may. Tới rồi huyền thanh môn, có tu vi, có thân phận cùng địa vị, nàng cá tính mới trương dương lên, cũng học xong đối người khác phát huy. Diệp sư đệ cùng trước kia cũng không giống nhau A Giang Thượng Hàng lại đánh giá nàng một phen, cười, trước kia Diệp sư đệ Thấy thế nào đều vẫn là cái hài tử Hiện tại sao Cũng thật xưng được với là tiên tử Này xem như khích lệ nàng bên ngoài sao Mạch thiên ca cảm giác có chút cổ quái Mặc dù đổi hồi nữ tử trang phục Nàng vẫn luôn là áo rộng tay dài đạo bảo trang điểm Trên đầu cũng chỉ vãn cái bối tóc đạo ra Liền tần hy đưa cho nàng những cái đó trang sức cũng vô dụng quá Nghĩ đến này tên Nàng giật mình Bọn họ đã 10 năm chưa thấy qua mặt cũng không biết hắn hiện giờ bế quan như thế nào. Sư phụ nói, hắn tâm tư quá nặng, hơn phân nửa kết anh là không thành, nhưng hắn lại rất kiên trì, nhưng nàng rõ ràng biết, ở tu luyện thượng, hắn không phải cấp bách người, rốt cuộc chuyện gì làm hắn vội vã kết anh. Diệp sư đệ, Diệp sư đệ, nhìn đến Giang Thượng hàng to mò biểu tình, Mạch Thiên Ca phát hiện chính mình vừa rồi thế nhưng thất thần, trong lòng ảo não, xin lỗi, Giang sư huynh. Giang thượng hàng thần sắp tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, cuối cùng lắc lắc đầu, cái gì cũng không hỏi, nói lên một khác sự kiện, đúng rồi, ngươi nói tần sư đệ là tĩnh cùng đạo quân đệ tử, hiện giờ ngươi cùng hắn là cùng thất sư huynh đệ. Là, Kia hắn nếu là huyền thanh môn như vậy đại môn phái đệ tử, lại là nguyên anh tu sĩ môn hạ, vì sao phải đến mây mũ phái đi? Con ngẩn ngơ chính là ba năm, ách trong đó lý do, nàng cũng không lắm rõ ràng. Hùng chi đây cũng là tần hy việc tư, nàng cũng không dám nói ra tới. Nhìn đến nàng mặt có khó xử chi sắc, Giang Thượng Hàng liền nói, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nếu không có phương tiện, liền không cần phải nói. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, cười giải thích, đây là tần sư huynh việc tư, ta khó mà nói. Là ta quá đường đột. Vương vấn đề này, Giang Thượng Hàng lại hỏi, kia tần sư đệ hiện giờ tốt không? Thực hảo. Lời nói ở bên miệng xoay cái vòng. Nàng lại nuốt vào, tần sư huynh tấn giai có thể so ta còn nhanh đâu. Phải không? Giang thượng hàng kinh dị, nghĩ nghĩ nói, năm đó hắn là luyện khí đệ tử cũng đã là nguyên anh tu sĩ môn hạ đồ đệ. Hay là kỳ thật tư chất thập phần xuất sắc? Nói, nhìn mạch thiên ca ánh mắt có chút cổ quái, Hắn trong lòng tưởng chính là, hắn có biết vị này diệp sư đệ là cái gì tư chất, thế nhưng cũng bị nguyên anh tu sĩ thu làm đồ đệ. chẳng lẽ là xem ở vị kia tần sư đệ mặt núi thượng xem như đi mạch thiên ca nhàn nhạt nói tần sư huynh là ta sư tôn huyết thống hậu bối hơn nữa tư chất xuất chúng nghĩ đến đó là kết anh cũng không phải vô pháp tưởng tượng kết anh nghe thấy cái này từ giang thượng hàng nhịn không được nói tần sư đệ hiện giờ cũng mới chút cơ đi hắn đó là đơn linh căn thiên tài kết anh lại cũng không phải nhất định sự nhưng hắn chỉ nhìn đến mạch thiên ca hơi hơi mà cười tựa hồ không cho là đúng liền đem câu nói kế tiếp nuốt vào ngược lại nói năm đó chúng ta một thất năm người từ sư đệ chết ngươi ta tần sư đệ đi lưu tại mây mù phái chỉ có vị kia liêu sư huynh không biết hắn hiện giờ nên như thế nào xuân phong đắc ý nhắc tới liêu một đao giang thượng hàng mặt mang cười lạnh dường như khinh thường bộ dáng mạch thiên ca hơi hơi như mày khó hiểu giang sư huynh năm đó ngươi cùng liêu sư huynh không có gì mâu thuẫn đi tự nhiên không có Vậy ngươi vì sao? Giang thượng hàng lần thứ hai cười lạnh, ta nguyên tưởng rằng hắn là tu tiên người chung khó được có tình nghĩa người. Ai ngờ thế nhưng làm ta nhìn đến hắn một kiện bí sự. Bí sự? Mạch thiên ca ngẩn ra. Không tồi. Giang thượng hàng lạnh giọng hỏi, ngươi cũng biết tử sư đệ là chết như thế nào? Là ở trúc cơ đan thí luyện trung mạch thiên ca dừng lại. Nếu Giang thượng hàng nói như vậy, chẳng lẽ tử tinh chi chết cùng liễu một đào có quan hệ? Nhìn đến nàng sắc mặt, Giang Thượng Hàng sắc mặt hờ hững gật đầu, ngươi hẳn là đoán được ý tứ của ta, năm đó ở kia phiến trong rừng, ta trùng hợp thấy được bọn họ, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ bị vây công, nguy hiểm là lúc, vị kia liếu sư huynh vì cho chính mình tranh thủ thời gian thoát đi, không cho từ sư đệ cảnh báo, chính mình sấn người khác không chú ý trốn mất, lại làm từ sư đệ lâm vào tử hà tông tu sĩ vây quanh, không hề nghi ngờ chết. Cái gì? Mạch Thiên Ca sắc mặt tái nhận. Đang muốn chất vấn, vì sao hắn thấy được cũng không ra tay, nghĩ lại, chớ nói năm đó Giang Thượng Hàng là cái gì tính tình, nếu thất bại, tự nhiên cũng không có đi chịu chết đạo lý. Nhưng không ra tay là một chuyện, đem tử tinh chi ném xuống đương khí tử lại là một chuyện khác. Nghĩ lại, lần trước thấy liêu một đau khi, hắn đối tử tinh chi chết biểu hiện ra như vậy đại phẫn nộ. Chẳng lẽ là chỗ dạ Bởi vì chính mình làm ra chuyện như vậy. cho nên mới càng hận làm hắn làm ra cái này lựa chọn người. Mạch Thiên ca chậm rãi nói, Liêu Sư Minh, hiện giờ cũng chúc cơ, ta từng gặp qua hắn một lần, hắn hiện giờ là mây mù phái kết đàn tu sĩ đệ tử. Phải không? Giang Thượng Hàng cười lạnh, rồi lại mang theo thở ơ biểu tình, ta rời đi mây mù phái lâu như vậy, về sau cũng không chuẩn bị lại trở về, hắn như thế nào, cùng ta cũng sẽ không có quan hệ. Mạch Thiên ca yên lặng không nói gì, nàng cũng là như thế này tưởng mười mấy năm trước sự mặc dù liễu một đao thực xin lỗi từ tính chi lại như thế nào dù sao về sau cũng sẽ không cùng người này lui tới chỉ là việc này không khỏi làm nàng cảm khái chi nhân chi diện bất chi tâm quả nhiên như thế tự quá đừng sau tình huống từng người nhặt có thể nói nói giang thượng hàng hỏi diệp sư đệ ngươi hiện giờ nếu là danh môn đệ tử vì sao sẽ đến cực bắc bực này gian khổ nơi cái này Không dối gạt Giang Sư huynh, ta là xuống núi du lịch, tử hình tông cùng ta huyền thanh môn cùng thuộc đạo môn, cho nên tới cực bắt nhìn xem. Này đoạn lời nói, nửa thật nửa giả. Ra cửa du lịch việc, này không có gì không thể nói, nhưng vào tử vi động phủ bực này cơ duyên việc, lại không tiện nhiều lời. Giang Thượng Hàng đương nhiên không biết nàng che giấu cái gì, nghe nàng nói như vậy, chỉ là gật gật đầu. Nay thực tầm thường, đại môn phái đệ tử ở tấn giai phía trước, Đại bộ phận đều yêu cầu ra cửa rèn luyện, để tránh tấn dai là lúc tâm cảnh không đủ thất bại, mạch thiên ca hiện giờ là trúc cơ trung kỳ đỉnh núi, ấn quy củ liền phải ra tới rèn luyện một phen, hảo xung đột trúc cơ hậu kỳ. Giang sư huynh đâu, vì sao không có ở tử hình tông? Giang thượng hàng cười cười, lại không lập tức trả lời, trong mắt xẹt qua một tia do dự, chậm rãi nói, ta cũng không gặp người, lấy ta tư chết, trúc cơ lúc sau tu vi rất khó có tiến bộ, cho nên... Ta hiện giờ cũng không thường ở môn phái bên trong, thường xuyên ra ngoài, hảo tìm chút linh thảo luyện đan. Nếu không lấy ta tư chất, thật sự rất khó đốn hạ. Hắn lại tiếp tục nói, lần này rời đi môn phái, ta cũng là tồn này tâm, ngươi đừng nhìn này cực bắc nơi mênh mang cánh đồng tuyết, kỳ thật tồn tại rất nhiều thứ tốt, đoan xem người khác tìm được hay không. Mạch Thiên Ca nhìn Giang Thượng Hàng trên mặt thần bí tươi cười, không cấm hỏi, chẳng lẽ Giang sư huynh biết? Giang Thượng Hàng vẫn là cười. nếu là diệp sư đệ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó chúng ta có thể nói tỉ mỉ. nếu diệp sư đệ tới rồi cứ bác, ta cũng nên tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hảo hảo chiêu đãi mới là. xem giang thượng hàng xoay đề tài, mạch thiên ca liền biết hắn hiện tại còn tưởng nói, liền cũng không hỏi, theo hắn ngự ý, gật gật đầu, vậy đa tạ giang sư huynh. tại đây cứ bác, ta trời xa đất lạ, có giang sư huynh chiêu đãi không thể tốt hơn. giang thượng hàng cười hai tiếng. liền nói Diệp sư đệ, ta xem ngươi cũng mệt mỏi thật sự, thả trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ ngươi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta lại tham thảo một ít tu hành việc, hoặc là chiêu đãi sư đệ nhìn xem này cực bắc phong cảnh. Như thế, phiền toái Giang sư huynh. Giang thượng hàng mỉm cười gật đầu, đề cao thanh âm kêu người tới. Một lát sau, ban đầu đưa trả tới nữ tử nhấc lên rèm cửa vào nhà, hành lễ, tiên sư có cái gì phân phó. Giang thượng tuyến đường, đem tạm chú thu thập ra tới, hảo hảo chiêu đãi ta này bằng hữu. Này nữ tử nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, là. Rồi sau đó đi đến mạch thiên ca trước mặt, cung kính mà thấp hèn thân. Làm ra thỉnh động tác, tiên tử thỉnh cùng nô ti tới. Mạch thiên ca lần thứ hai cùng giang thượng hàng ấp vai trào, liền đứng dậy đi theo này nữ tử ra băng phòng. Này phạm nhân nữ tử mang theo nàng quải cái quang. Vào cách đó không xa một gian băng phòng. này gian băng phòng cùng giang thượng hàng nơi kia gian kém phẳng phất cũng là gian ngoài tiểu thính bên trong còn có rèm cửa cách khởi phòng ngủ nay cực bắc băng phòng không có phương tiện làm môn tựa hồ đều là dùng da thú làm rèm cửa tường cách đem nàng đưa tới nơi này sau nay phám nhân nữ tử liền cung kính mà túi người tiên tử tại đây nghỉ ngơi nếu có việc lớn tiếng gọi ta chính là ân mạch thiên ca đánh giá này tiểu băng phòng lại thi lễ lúc sau Này phạm nhân nữ tử liền lui ra. Mạch thiên ca xoa xoa giữa mày, cực cảm mỏi mệt, nhưng nàng vẫn là tiểu tâm mà ở phòng trong bảy cái phòng ngự trận pháp, mới tiến vào hư thiên cảnh. Ở Tấn Quốc phát hiện linh khí dao động, truy tìm đến chín linh gió núi tức gốc, lại tiến tử vi động phủ, cuối cùng bị truyền tống trận chuyển tới cực bắc sông băng tới, kỳ thật bất quá ba bốn thiên thời gian. Ba bốn thiên thời gian, đối chúc cơ tu sĩ tới nói, không đáng kể chút nào. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện tình, nàng tâm lý thượng đã cảm thấy mỏi mệt bất ham. Vào hư thiên cảnh. Rốt cuộc an toàn, nàng cái gì cũng không nghĩ làm. Dứt khoát một đầu nằm xuống, thông thông khoái khoái mà ngủ một hồi. Chờ đến nàng thản nhiên truyền tình, cũng không biết là giờ nào, hồi tưởng khởi tử vi động phủ trải qua, nàng từ túi càn khôn lấy ra hai cái thạch điêu con rối, huyền cơ trận thư cùng ánh nắng thạch. Ở tử vi động phủ... Nàng tổng cộng được đến năm dạng đồ vật. Bước trên mây ủng đã mặc ở trên người, kia khối không biết tên khoáng thạch nàng nhận không ra, bất quá tất không phải phàm vật, trước thu hồi tới. Mặt khác chính là trước mắt này tam dạng. Này hai cái thạch điêu con rối, đều là chúc cơ hậu kỳ tu vi, tử vi tán nhân lưu tại nàng trong đầu ra dòi phương pháp nói cho nàng, người này ngẫu nhiên sẽ tự động hấp thu chung quanh linh khí, chỉ cần có linh khí, liền có thể vĩnh viễn hoạt động. hai cái trúc cơ hậu kỳ giúp đỡ đối với hiện tại nàng tới nói thực lực gia tăng rồi không ngừng một nửa nếu ra roi đến hảo kết đan dưới tu sĩ nàng không có gì nhưng sợ còn có ánh nắng thạch thứ này ấn phương chính đạo nhân theo như lời có thể sinh ra thái dương chân hỏa liền có thể dùng để luyện đan lần này vì thật cơ an toàn nàng đem tiểu hỏa lưu tại thật thân máy biên trúc cơ tu sĩ đan điền chân hỏa lại không đủ đang cần thích hợp đan hỏa như thế nhưng thật ra phương tiện Quan trọng nhất vẫn là huyền cơ trận thư, nàng ở tử vi động phủ chính mắt kiến thức quá ảo trận uy lực, kia vẫn là tử vi tán nhân lưu tình, nếu là không lưu tình, nên là như thế nào đáng sợ trận pháp. Nói như thế tới, học thành này huyền cơ trận thư, không chút nào khoa trương mà nói, có chuẩn bị dưới tình huống, nàng hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều, thậm chí đối mặt tu sĩ cấp cao, cũng không phải không có bảo mệnh thủ đoạn. Đem thần thức đắm chìm nhập ngọc giảng. Đang muốn bắt đầu nghiên đọc này huyền cơ trận thư, lại nghe hư thiên cảnh ngoại chuyện tới thanh âm, tiên tử, tiên tử. Mạch thiên ca nhấn một cái giữa mày, từ hư thiên cảnh ra tới, mở ra trận pháp, nói, tiến vào. Có người nhắc lên bên ngoài rèm cửa tiến vào, tại nội môn ngoại dừng lại, sau đó là hôm qua nàng kia thanh âm, tiên tử, chúng ta tiên sư cho mời, không biết tiên tử có thuận tiện hay không gặp nhau. Nguyên lai like là giang thượng hàng muốn gặp nàng. mạch thiên ca gật đầu đã biết này liền đi thôi nàng kia lần thứ hai làm thi lễ lãnh nàng trở về hôm qua kia băng phòng một hiên mở cửa mảnh giang thượng hàng đã ở thính thượng chờ nàng nhìn đến nàng tiến vào đứng dậy nên đón diệp sư đệ không có quấy dậy ngươi đi mạch thiên ca cười nói không có chính nhàn rỗi không có việc gì đâu giang thượng hàng trở về cười như thế liền hảo diệp sư đệ Hôm qua ta nói chiêu đãi ngươi nhìn xem cực bắc phong cảnh, hôm nay vừa lúc thời tiết tình hảo, đi ra ngoài đi một chút như thế nào. Hảo, chủ nhân tương mời, có cái gì lý do cự tuyệt? Hai người ra băng phòng, ở bộ lạc phàm nhân quỷ bái chung, ngự sử khởi từng người phi hành pháp khí, bay lên giữa không trung. Phía dưới các phàm nhân hâm mộ mà cung kính mà nhìn bọn họ, mạch thiên ca thậm chí nhìn đến một cái mâu thân đem chính mình còn chỉ có ba bốn hải tử bế lên tới. Ân cần dạy dỗ, Tiểu Phong nhìn đến không, đây là tiên sư. Tiên sư nói ngươi có linh can, tuy rằng không tốt lắm, nhưng là cũng có thể tu luyện, ngươi hảo hảo tu luyện, sau khi lớn lên liền có thể giống tiên sư giống nhau bay. Giang Thượng Hàng nghĩ đến cũng nghe tới rồi lời này, hướng nàng cười nói, kia hải tử chỉ là ngũ linh can, bất quá cuối cùng có thể tu luyện, toàn bộ lạc người hy vọng đều ở trên người hắn đâu. Mạch Thiên Ca có chút ngạc nhiên. Này bộ lạc chỉ có mấy trăm người đi. Giang sư huynh ngươi nói ngươi đi vào này bộ lạc là bởi vì bọn họ tiên sư ngã xuống, hiện tại lại ra cái có linh căn hải tử, như thế nào giống như bọn họ ra linh căn cơ suất rất cao. Không tồi, việc này ta sơ tới là lúc cũng thực kinh ngạc. Giang thượng tuyến đường, cực bắc nơi phàm nhân, ra linh căn cơ suất so trung thổ cao đến nhiều, cơ hồ không thua cấp côn ngô tu tiên gia tộc, mấy trăm người bộ lạc. liền có thể ra một vị có linh căn giả, nhưng là bọn họ linh căn phổ biến độ trinh lệch, rất ít sẽ ra tam linh căn trở lên tu sĩ. Hơn nữa bọn họ tu sĩ thọ mệnh cũng so côn ngâu người muốn đoạn. Nga ta suy đoán có thể là cực bắc hoàn cảnh đặc thù duyên cớ, bọn họ yêu cầu tu sĩ che chở, cho nên trầm rãi bọn họ tu sĩ liền sò côn lô nhiều. Nhưng là đã có chỗ lợi, tự nhiên có chỗ hỏng. Đại giới chính là bọn họ tu sĩ thọ mệnh sò côn lô đoạn. Như thế đảo cũng nói được thông. Thượng cổ là lúc từng lưu hành một loại luận điệu, kia đó là vật cảnh thiên trạch, duy có thích giả mới có thể sinh tồn xuống dưới. Sự thật cũng đều nghiệm chứng đạo lý này, truyền thừa xuống dưới, đều thích đứng hoàn cảnh biến hóa, không thích ứng đều tiêu vong. Một ngày này, thời tiết như giang thượng hàng theo như lời tình hảo, Thái Dương xuất hiện ở trên trời, chiếu lên trên người có chút hơi ấm áp. dưới ánh mặt trời sông băng chiết xạ ra nhiều màu quang mang như cầu vồng hoa mắt mỹ lệ mạch thiên ca phi ở thiên hạ đi xuống nhìn lại chỉ cảm thấy mênh mông bát ngát trong suốt sông băng bọn họ chi dàn treo từng đạo cầu vồng, thực sự say lòng người tâm thần giang thượng hàng quay đầu nhìn đến nàng biểu tình cười nói diệp sư đệ cũng cảm thấy cực bắc nơi phong cảnh thực mỹ sao mạch thiên ca gật đầu cầm lòng không đậu tán thưởng thiên hạ dữ dội to lớn mỹ lệ chỗ cắt có bất đồng côn ngô dãy núi nguy nga này cực bắc sông băng mênh ngông bát ngát tuyết trắng cũng là thập phần đổ sộ không tồi giang thượng hàng mặt mang tự hào ta đi vào cực bắc nơi mới biết được thế giới rộng rộng hà tất câu với một sơn một người giang gia đái ta không tốt ta rời đi chính là thiên hạ to lớn chẳng lẽ không có ta chỗ dùng thân sao như vậy mỹ diệu thiên địa ta hà tất vì đái ta không tốt giang gia mà buồn bực không vui đâu nói được là Mạch Thiên ca nhịn không được vỗ tay khen ngợi, Giang sư huynh có như vậy trí tuệ, nếu là có rượu, tự nhiên uống cạn một chén lớn. Ha ha! Giang thượng hàng ngửa mặt lên trời cười, từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ rượu, ném hướng nàng, muốn rượu, này còn không phải là. Mạch Thiên ca tiếp nhận, nhìn đến hắn lại từ trong lòng lấy ra một lọ mở ra, hào khí can vân bộ dáng, chính mình cũng nhịn không được sinh ra hào hùng, cũng nổ xuống nút bình, cùng hắn một chạm vào. thả kính giang sư minh, thoát thai hoang cốt, bất đồng ngày xưa. Giang thượng hàng cười, kính chúng ta chạy ra sinh thiên, kính chúng ta mười mấy năm sau gặp lại, kính này rộng lớn thiên địa, cũng kính chúng ta tốt đẹp tiền đồ. Dứt lời, hai người từng người uống một hơi cạn sạch. Đem bình rượu vứt bỏ, giang thượng hàng trường ra một hơi, ở cực bắc mười mấy năm, ta nhưng thật ra không nghĩ hồi con ô Nơi này bình thản yên vui, tuy rằng ngẫu nhiên có phân tranh, hàng ngày ra khổ Lại hảo quá côn ngô lòng người khó giỏ, ngày ngày tính kế. Phải không? Mạch thiên ca dõi mắt nhìn ra xa, mênh mang cánh đồng tuyết bất tận, chống vắng không người, chỉ có giã thú kêu minh. Nàng cũng muốn như vậy yên vui nhật tử, bất quá, nàng hiện giờ ở huyền thanh muôn cái gì cũng tốt, có ân sư, có bằng hữu, có thân nhân, này đó với nàng càng quan trọng. Xem bãi phong cảnh, hai người hương tẫn, giang thượng hàng lại nói, Diệp sư đệ có biết, này cực bắc sông băng, kỳ thật là Hải Dương. Mạch Thiên Ca ngạc nhiên, Hải Dương, không đổi. Giang Thượng Hàng chỉ vào phía Bắc, ở nơi đó, sông băng chi Bắc. Mạch Thiên Ca roi mắt nhìn lại, lại cái gì cũng nhìn không tới. Giang Thượng Hàng thả người bay lên, dấm lên phi hành pháp khí, đi. Mạch Thiên Ca thấy hắn hưng thú bừng bừng, liền cũng phóng người lên. Giang Thượng Hàng sớm thấy nàng lăng không phi hành, cũng không dùng phi hành pháp khí, lúc này nhịn không được hỏi, Diệp Sư Đệ, Người lăng không phi hành, lại có như vậy tốc độ. Mạch thiên ca cười, nơi nào, giang sư huynh xem ta dạy, này đó là phi hành pháp bảo. Giang thượng hàng tự nhiên chú ý tới nàng trên chân dày tràn ngập linh khí, chỉ là không dám khẳng định, lúc này nghe nàng lời này, nhìn nhiều liếc mắt một cái, rất là hâm mộ. Dày làm phi hành pháp bảo, so giống nhau phi hành pháp bảo muốn phương tiện đến nhiều, cũng tiết kiệm pháp lực. Chỉ là dày bộ dáng phi hành pháp bảo lại rất ít có. Mạch Thiên Ca lại nói rõ đây là pháp bảo, Giang Thượng Hàng tự nhiên cảm thấy hâm mộ. Hắn hiện giờ tuy là tử hình tông đệ tử, cũng chịu người tôn kính, nhưng không có sư thừa, cũng chỉ là bình thường tông môn tu sĩ mà thôi, pháp bảo đương nhiên không có, cũng liền có không tồi pháp khí. Hai người hướng phía bắc bay đi, ước chừng bay nửa ngày, quả nhiên nghe được ủ ủ thanh âm, đợi cho phi gần, Mạch Thiên Ca liền nhìn đến, thật lớn sông băng chi gian, một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Đây là hải, không tồi. Giang thượng hàng ở nổi tại giữa không trung nhìn về nơi xa biển rộng, nơi này chính là cực bắc chi hải, này mênh mang không biết mấy vạn giảm, cũng không biết đi thông nơi nào, trong đó yêu thú khắp nơi, kỳ chân dị bảo đến không hết. Đoàn xem người khác có hay không năng lực lấy đi. Mạch thiên ca nghe được lời này, quay đầu, như suy tư gì mà nhìn hắn. Giang thượng hàng quay lại đầu cười, xem ra diệp sư đệ minh bạch ý tứ của ta. Không tồi, vì tu luyện, ta đều là thâm nhập này cực bắc chi hải, tìm kiếm linh vật, lấy đổi lấy tu luyện sở cần. Như thế nói cho Diệp Sư Đệ, cũng là muốn hỏi một chút Diệp Sư Đệ có hay không hứng thú. Mạch Thiên Ca không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn ra xa trước mắt vô biên biển rộng. Ở cực bắc nơi, mặc kệ là mênh mang cánh đồng tuyết, vẫn là trước mắt biển rộng, đều là cái dạng này to lớn yên lặng, làm nhân tâm ngực cũng không cấm trống trải lên. Nàng có chút không đành lòng, làm tu tiên giới những cái đó sự đi làm bẩn nó. Giang sư huynh theo như lời. Nơi này có chút cái gì bảo vật? Đại giới lại như thế nào? Nghe được nàng những lời này, Giang thượng hàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào nơi xa một chỗ. Diệp sư đệ nhưng nhìn đến cái kia tiêm giác, Mạch thiên ca theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Đó là một tòa băng sơn, cao tới trăm trượng, giống như một phen đao nhọn, đem biển rộng một góc xé rách. giang thượng tuyến đường kia tòa băng sơn ở chúng ta tử hình tông đệ tử chi gian có một cái xưng hô xưng hô không tồi kia không phải giống nhau băng sơn nó vạn năm không hóa cũng không từ trôi đi chặt chẽ mà đứng sừng sững ở chỗ này chúng ta kêu nó long ở nơi long ẩn nơi mạch thiên ca lập lại mặt có khó hiểu long là thượng cổ thần thú trung cường đại nhất một loại long tộc trời sinh thần thuật từng là gần với thần nhất một chủng tộc Chúng nó hành vân bố vũ, nuốt giang phun hải, đó là một cái vừa mới sinh ra lòng tộc tiểu hải tử, cũng có được cùng kết đan tu sĩ giống nhau năng lực. Chúng nó tu luyện đến cuối cùng, liền sẽ trở thành những long, lên trời xuống đất, ngao dù vũ trụ, cũng là nhất tiêu sái trùng tộc. Giang sư huynh tưởng nói, long là chân thật tồn tại sao? Giang thượng hàng lắc lắc đầu, rốt cuộc có tồn tại hay không? Chúng ta cũng không biết. Nhưng này long là nơi, lại là tử hình tông đệ tử bên trong khẩu nhĩ tương truyền mấy ngàn năm. Ta cũng từng kiến thức quá, bên trong xác thật có thần bí linh tức, chỉ là ai cũng không biết đến tuột cùng có phải hay không long. Bên trong nguy hiểm sao? Đương nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Giang Thượng Hàng trong mắt hiện lên một đạo nóng bỏng quang, thấp giọng nói, chúng ta từng có một vị tiền bối, ở bên trong đạt được một kiện thần bí bảo vận, nhất cử tiến vào kết đăng kỳ. Nhưng đi vào đệ tử, có trọng thương ra tới, cũng có vấn mệnh. Nhìn đến mạch thiên ca không nói lời nào, hắn lại vội vàng hỏi, diệp sư đệ không có hứng thú sao. Mạch thiên ca nhàn nhạt cười, liếc mắt nhìn hắn, giang sư huynh, ngươi vừa rồi lòng dạ đâu. Giang thượng hàng ngẩn ra, trên mặt hiện lên thẹn thùng chi sắc, rồi lại kiên quyết nói, ta không hề vì ngày xưa khó khăn, có thể đi thượng tu tiên chi lộ, như thế nào có thể từ bỏ. Nếu có thể đi được xa hơn, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ thành tiên đắc đạo cơ hội. Mạch thiên ca im lặng. Thành tiên đại đạo, đó là này bốn chữ, nhiều ít đại lòng dạ chi sĩ đều nhìn không ra, há chỉ Giang Thượng Hàng. Nàng thật sâu hút một hơi, Giang sư minh, nếu là không có đủ chỗ tốt, ta căn bản không cần mạo sinh mệnh chi hiểm. Người cảm thấy đâu? Giang Thượng Hàng giật mình, nghĩ đến nàng hiện giờ thân phận, mới phản ứng lại đây, lại vẫn là cười nói, này Long Lần nơi. Không chỉ có chúng ta bình thường đệ tử sẽ đi vào tầm bảo, ngay cả môn trung tinh anh đệ tử, cũng là xua như xua vị. Diệp sư đệ, ngươi nói trong đó có thể không có đủ chỗ tốt sao. Phải không tử hình tông cũng là thiên cực bảy đại môn phái chi nhất, nay thế lực chỉ so huyền thanh môn cùng cổ kiếm phái tiểu chút, nói như thế tới. Xem mạch thiên ca cũng không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Giang thượng hàng lại nói, Diệp sư đệ, chớ có xem thường trong đó bảo vật. Ta tử hình tông môn nội, đó là nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ thường xuyên đi long ở nơi, nếu không có chút cơ trở lên đệ tử, còn không thể mời phi ta phái đệ tử tiến vào đâu. Nga Lời này làm mạch thiên ca sinh ra một chút hứng thú. Bình thường bảo vật, nguyên anh tu sĩ căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú, có thể làm cho bọn họ thường xuyên tiến đến tâm bảo, tất là thiên tài địa bảo. Xem mạch thiên ca rốt cuộc có điểm hứng thú biểu tình, giang thượng hàng vội nói, diệp sư đệ. Nếu là người khác, ta còn không nghĩ nói, ngươi là của ta bạn cũ, nhân phẩm đáng tin cậy, hơn nữa thực lực cũng không tồi, ta mới yên tâm tìm ngươi làm bạn. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, cũng sẽ không nguy hiểm đến cựu tử nhất sinh. Ta tự chúc cơ tới nay, cũng đi qua nhiều lần, mỗi một lần đều là an toàn mà hồi, chỉ cần chính mình đủ tiểu tâm cẩn thận, chuẩn bị sung tốt, giống nhau là sẽ không có tính mạng chi nguy. Phải không? Nghe được lời này. Mạch thiên ca lược cố ý động, nếu như thế, Giang sư huynh vì sao phải dốc hết sức mời ta đâu? Cùng đồng môn tiến đến không phải hảo. Giang thượng hàng cười khổ lắc đầu, ta không dối gạt người, ta ở tử hình tông, bất quá là cái bình thường trúc cơ tu sĩ, cùng đồng môn quan hệ cũng không gần, cùng nhau tiến vào long ở nơi, luôn là ở nhược thế. Cùng ta quan hệ tốt hơn vài vị, thủ đoạn đều giống nhau, nếu diệp sư đệ cùng ta cùng nhau tiến đến, có ngươi trợ trợn, Ta cũng có thể nói chuyện được. Thì ra là thế. Mạch Thiên Ca trong lòng cân nhắc một chút, lời này đảo như là thật sự. Ở đại môn phái bên trong, cũng là có tiểu đoàn thể, huyền thanh môn cũng là như thế. Như vậy, Giang Sư huynh tính toán khi nào đi. Nghe Mạch Thiên Ca nói ý, không có cự tuyệt, Giang Thượng Hàng trong lòng vui mừng, nói, ta lần này hồi bộ lạc, chính là vì chuẩn bị lần này đi long lần nơi, trước đây sớm đã cùng đồng môn ước hảo. Ước chừng còn có 10 ngày thời gian. Mạch thiên ca gật gật đầu, Giang sư huynh thả nói với ta nói, yêu cầu chú ý chút cái gì đi. Kỳ thật cũng không có gì. Giang thượng tuyến đường, đan dược, pháp khí chờ nói vậy diệp sư đệ sớm có chuẩn bị, chỉ có một chút, tiến vào long lần nơi, yêu cầu một ít bí dược, điểm này sư đệ lại không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị sư đệ kia một phần. Hào đi. Mạch thiên ca chính thức đồng ý, nếu như thế. ta liền tùy Giang Sư Huynh đi một chuyến. Giang Thượng Hàng vui vẻ ra mặt, Diệp Sư Đệ, lần này thừa ngươi chi tình, ta trước nhớ kỹ. Mạch Thiên Ca xua xua tay, nếu là đối ta chính mình cũng có chỗ lợi, không tính là cái gì. Hai người dứt lời, Mạch Thiên Ca lại quan sát một phen chung quanh cảnh trí, mới cùng Giang Thượng Hàng quay lại. Dọc theo đường đi, Giang Thượng Hàng đem Long ẩn nơi mơ hồ giới thiệu một chút. Nguyên lai like này Long ẩn nơi, năm đó tử hình tông trước khi đến. Cực bắc nơi bộ lạc tắt mãn nhóm đã biết, bọn họ mỗi năm 15 tháng 8, đều sẽ tề tụ nơi đây hiến tế, ngẫu nhiên có người từ giữa được đến cơ duyên, liền nhưng tấn giai trúc cơ kỳ. Nhưng khi đó còn không có tên này. tử hình tông tại đây lập phái lúc sau, biết được nơi đây tồn tại, lập phái nguyên anh đạo tổ tiến đến tìm tòi, cuối cùng mạo hiểm trở về, long ẩn nơi chi danh mới truyền xuống tới. Kỳ quái chính là, mấy ngàn năm xuống dưới. Tử hình tông đệ tử không biết có bao nhiêu từng vào long lần nơi, cũng từ giữa đạt được rất nhiều bảo vật, nhưng trong đó bảo vật lại trước nay sẽ không giảm bớt. Nghe được nơi này, Mạch Thiên ca nhịn không được hỏi, Giang Sư Minh, sao có thể? Giang Thượng tuyến đường, không tồi, ta bắt đầu cũng là như vậy tưởng, chính là tự trúc cơ tới nay, ta mỗi lần tiến vào long lần nơi, lại phát hiện cùng lần trước là hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn bất đồng. Mạch Thiên ca khó hiểu. trong đó đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng không tồi hoàn toàn bất đồng giang thượng tuyến đường long ẩn chi địa vị với dưới nước cho nên nó là trong biển thế giới nhưng chúng ta mỗi lần đi vào đều sẽ phát hiện cùng lần trước địa hình hoàn toàn bất đồng ngay cả yêu thú cùng tài nguyên cũng là không có nửa phần tương tự chỗ trong đó hay không có trận pháp dấu vết giang thượng hàng cười khổ lắc lắc đầu cái này ta lại nhìn không ra tới đó là chúng ta nguyên anh sư tổ cũng nhìn không ra tới. Mạch thiên ca như suy tư gì, nói như vậy, là siêu việt hiện nay cảnh giới tồn tại. Đúng là. Giang thượng hàng gật đầu, nay cực bắc chi hải, mỗi năm 15 tháng 8 thủy triều, từ nay về sau trong đó cảnh tượng liền sẽ toàn bộ biến ảo. Thủy triều là lúc không thể lưu tại trong đó. Đây là tự nhiên, nghe nói từng có người thủy triều là lúc không có thể ra tới, một ngày qua đi, liền rốt cuộc tìm không thấy. Bất quá nói đến chỗ này, giang thượng hàng dừng một chút, có chút do dự địa đạo, ta từng nghe một vị sư huynh lộ ra, long ẩn nơi tầng thứ hai lại là mấy năm mới có thể biến đổi. Tầng thứ hai, mạch thiên ca như mày, trong đó còn hiểu rõ tầng không thành. Không tồi, nay trong đó có ba tầng, một tầng chúng ta trúc cơ luyện khí đệ tử đều có thể tiến, nhưng nhị tầng ba tầng lại là kết đan trở lên tu sĩ mới có thể tiến. Đây là các ngươi tử hình tông mấy ngàn năm tới quy định. Đúng là. Giang thượng hàng không có dầu giếm, đây là chúng ta sáng phái tổ sư hạ quy định, từng có người trai với, kết quả kia mấy cái trúc cơ tu sĩ vào nhị tầng, rốt cuộc không trở về. Mạch thiên ca ngẩn ra, thế nhưng như thế nghiêm trọng. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, kia nhị tầng đến tột cùng có cái gì? Các ngươi môn chung kết đan tiền bối nhưng có truyền ra lời nói tới. Không có. Giang Thượng Hàng lắc lắc đầu, khuyên đủ, diệp sư đệ, tánh mạng quan trọng, chúng ta chỉ đi một tầng là được. Nếu là ở một tầng vận khí tốt, cũng có thể được đến thiên tài địa bảo, thực sự không cần phải đi nhị tầng mạo hiểm. Trở lại hải báo bộ lạc, cùng Giang Thượng Hàng phân biệt, mạch thiên ca thiết hảo phòng ngự trận pháp, tiến vào hư thiên cảnh. Kỳ thật nàng cũng không quá tin tưởng Giang Thượng Hàng theo như lời lời nói. Nguy hiểm không tính rất lớn, lại có rất nhiều dị bảo, như thế chuyện tốt. Bọn họ môn phái người trong tuyệt đối sẽ đem chi coi là hoàn toàn bí mật, đừng nói mời đừng phái đệ tử, đó là buồn phái đệ tử, cũng không có khả năng mọi người đều biết. Nhưng nàng cũng không cảm thấy, giang thượng hàng sẽ có cái gì ý xấu. Năm xưa ở mây mù phái, nàng bất quá thuận tay đã cứu hắn một lần, hắn liền nguyện ý mạo nguy hiểm cứu giúp nàng. Hơn nữa, hắn thập phần khinh thường liễu một đao đem từ tinh chi làm khí tử thủ đoạn, nghĩ đến hắn tuy là người tự lợi. Lại cũng không phải âm hiểm hàng người, nếu là đối nàng không có hảo tâm, căn bản lười đến như thế phương pháp. Nói tóm lại, này giang thượng hàng nhân phẩm còn không tính kém, năm đó lại đối nàng từng có một lần ân cứu mạng, đây là mạch thiên ca đáp ứng cùng chi cùng hướng nguyên nhân chủ yếu. Muốn nói gì gì bảo, chỗ tốt, hiện giờ nàng cũng không nhiều sao khát vọng, nàng đã có được quá nhiều đồ vật thực sự không cần như thế lòng tham Như thế tương bãi. Mạch Thiên Ca bắt đầu xuống tay lâm hành chuẩn bị. Tuy rằng Giang Thượng Hàng nói cái gì đều không cần chuẩn bị, nhưng Mạch Thiên Ca cá tính đó là như thế. Nghiêu Định Phương sâu động, như thế thiếu rất nhiều ngoài ý muốn, ở nguy hiểm thật mạnh trong hoàn cảnh, nhiều một phân bảo mệnh cơ hội. Từ trong túi càn khôn lấy ra hai cái thạch điêu con rối, ý niệm vừa động, hai người ngẫu nhiên một khắc không ngừng công việc lưu đủ lên. Nang Hư Thiên Cảnh, trung ương nhất chính là mấy gian phòng nhỏ. Ngoài phòng là một mảnh rậm rạp rừng trúc, quay chung quanh rừng trúc chính là một loan dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ một khắc sườn, còn lại là tảng lớn tảng lớn dự điền. Cái này hư thiên cảnh tự bị nàng nhận chủ sau, tuy rằng trải qua bước đầu thu thập, nhưng cách cục cũng không có thay đổi, vẫn là đời trước chủ nhân bố trí. Trước mắt nàng gọi ra này hai cái thạch điêu con rối, Bất quá một lát liền đem này trước phòng nhỏ mặt rừng trúc toàn bộ thanh rớt, chỉ còn lại có mặt sau một nửa. rồi sau đó dùng này đó chặt bỏ tới cây trúc ở đất chống thượng lại đáp thành số gian phòng nhỏ đợi cho thạch điêu con rối đem sở hữu phòng nhỏ dựng xong mạch thiên ca đến gần lớn nhất kia gian tay một trường số cái trận bàn bay ra bố ở tương ứng vị trí đôi tay phức tạp vô cùng mà kết xuống tay ấn từng đạo linh khí đánh ra đi sở hữu trận bàn vì này sáng lời nàng lại tung ra cuối cùng một quả trận kỳ toàn bộ trận pháp như vậy khởi động rồi sau đó Nàng duỗi tay thăm tiến trong túi càng khôn, lấy ra một cái đan lô, đặt ở trung hướng nhất. Này đan lô hai thước lung, toàn thân mây tiếng mờ mịt. Bao phủ ở một mảnh linh quang bên trong, chính là trung mục linh tặng nàng tím mục đỉnh. Lấy ra tím một đỉnh sau, cuối cùng xác định không có vấn đề. Thân nghiệm lần thứ hai hạ đạt mệnh lệnh, hai cái thạch điêu con rối lại công việc lưu đủ lên, lại là đem dòng suối nhỏ thủy tiến cử này trúc úc bên trong. Con dối bận rộn thời điểm. Mạch Thiên Ca cũng không nhàn rỗi, Nàng dối tay đến trong lòng ngực lấy ra một thứ, đúng là tử vi tán nhân tặng cho ánh Nắng thạch. Phương Chính Đạo Nhân nói, ánh Nắng thạch có thể sinh ra thái dương chân hỏa, dùng làm luyện đan luyện khí tốt nhất bất quá, hôm qua giản lược mà lật qua huyền cơ trận thư, thế nhưng ở trong đó phát hiện, có một loại phối hợp ánh Nắng thạch sử dụng đặc thù trận pháp, trước mắt nàng phải vì đi long lẩn nơi chuẩn bị một ít cao dài đan dược, cho nên mới một lần nữa dựng này gian phòng luyện đan. Ánh nắng thạch thác ở lòng bàn tay, một cái tay khác từ trong lòng lấy ra một chi phú bút, theo sau, mạch thiên ca trầm hạ thần nghiệm. Bước ra một giọt tinh huyết, dùng phù bút lây dính tinh huyết, nhanh chóng trên mặt đất tím mục đỉnh chung quanh hỏa thượng hoa văn. Này đó hoa văn nhìn như không hề có đạo lý nhưng theo. Nhưng một họa ở tím mộc đỉnh thượng, liền lưu quang lập lòe. Giống như thực chất. Một vòng họa tất, mạch thiên ca thu bút, xúc lên tím mộc đỉnh. Đem ánh nắng thạch bỏ vào đi, rồi sau đó lại là một phen phức tạp giấu tay, đem ánh nắng thạch phong ở đàn lô cái đáy. Làm xong này đó, một trận đủ rũ tập đi lên. Tinh huyết chính là người chi căn bản, mỗi một giọt đều cực chân quý, cho dù nàng đã là trúc cơ tu sĩ, tổn thất này một giọt vẫn là có chút mỏi mệt. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, ăn xong số cái đang dược, linh khí vận hành mấy cái tiểu chu thiên, mạch thiên ca mới cảm thấy thoải mái một ít. Lúc này hai cái thạch điêu con dối đã đem phòng luyện đan bố chi xong, dòng suối nhỏ dòng nước bị ống Trúc tiến cử phòng nhỏ, tích tác hôi ở trong ao nhỏ. Thu hồi thạch điêu con rối, nàng suy tư một lát, quyết định lần này luyện đan chủng loại. Chữa thương đan dược là tất nhiên, giải độc tinh tâm chờ đan dược cũng không nhưng hoặc thiếu. Lần trước ở tử vi động phủ, may mà phương chính đạo nhân tùy thân mang theo số cái tĩnh tâm phủ, nếu không nàng thật đúng là muốn phí một ít công phu. Chờ đến nàng đêm này đó đan dược toàn bộ luyện ra tới, đã vài thiên đi qua. Tại đây đoạn thời gian, nàng cố ý phân phó bị phái tới hầu hạ nàng thị nữ, nàng muốn thanh tỉnh mà tu luyện mấy ngày, không có việc gì đừng tới quấy rầy Sau đó là một ít nhưng lâm thời bảy trận công cụ. Thời gian cấp bách, nàng cũng không có thời gian nghiên cứu huyền cơ trận thư, bất quá nàng trận pháp tạo nghệ, vốn là siêu thoát cùng thế hệ tu sĩ, thực mau liền bố trí số bộ trận pháp. Trong đó bao gồm một bộ tứ tượng bách hoa trợ. Nay bộ hợp lại trận pháp, nếu là có thể bố chi xong, đó là gặp được ngũ giai trở lên yêu thú, cũng không phải không có liều mạng chi lực. Cuối cùng mấy ngày, mạch thiên ca cái gì cũng không làm, chỉ nhắm mắt đả tọa điều tức, làm chính mình toàn thân tâm đạt tới tốt nhất trạng thái. Mười ngày sau, nàng từ hư thiên cảnh trung ra tới, triệt hồi băng trong phòng bày ra trận pháp, đi ra băng phòng. Giang thượng hàng đã ở bên ngoài chờ Nhìn đến nàng ra tới, nhuận miệng cười, diệp sư đệ quả nhiên thủ tín, mười ngày đó là mười ngày. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, nếu đáp ứng rồi giang sư huynh, há có thất tín đạo lý. Lúc này, hai người bỗng nhiên đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xẹt qua vài đạo đội quang, cuối cùng ở phía bắc biến mất. Diệp sư đệ giang thượng tuyến đường, xem ra bọn họ đã đi, chúng ta cũng đi thôi. Giang thượng hàng theo như lời bọn họ, chính là hán ước hảo đồng môn. Mạch Thiên Ca gật gật đầu, lập tức hai người các xử thủ đoạn, cũng hóa thành lưỡng đạo đột quang, đống nhiên mà đi. Bay ước chừng nửa ngày, hai người lần thứ hai tới ngày ấy đi qua Bắc Cực Chi Hải. Mạch Thiên Ca xa xa nhìn đến, vờ biển trên không, treo không dừng lại mấy cái trúc cơ tu sĩ, có nam có nữ, xem quần áo, đúng là tử hình tông đệ tử. Giang Thượng Hàng lập tức lánh Mạch Thiên Ca qua đi. Chư vị sư huynh sư tỷ, ta đã tới chậm, thứ lỗi thứ lỗi. Giang Thượng Hàng dơ tay hướng mọi người chào hỏi, cười mặt nên người. Mạch Thiên Ca thấy hắn hiện giờ hành vi xử sự, sự, quả nhiên cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Này đó tử hình tông đệ tử cũng đều đáp lễ, chỉ có một người động cũng không núp nhích, tựa hồ cao ngạo đến khinh thường đáp lễ. Giang Thượng Hàng đương nhiên cũng thấy, nhưng hắn cái gì cũng không tỏ vẻ, ngược lại đối đồng môn giới thiệu Mạch Thiên Ca, vị này chính là huyền thanh môn Diệp Tiểu Thiên Diệp Sư muội, cũng là ta bạn cũ. diệp sư mội tu vi xuất chúng ta cố ý mời mà đến mạch thiên ca hôm nay cố ý mặc vào huyền thanh môn đạo bảo lúc này không tiêu ngạo không xiểm định về phía bọn họ chắp tay tại hạ diệp tiểu thiên gặp qua chư vị tử hình tông đồng đạo nghe được giang thượng hàng giới thiệu tử hình tông tu sĩ ánh mắt đã đặt ở mạch thiên ca trên người vài vị nam tu trong mắt xẹt qua kinh diễm hai cái nữ tu lại là ánh mắt cảnh giác nhưng mỗi người đều đáp lễ lại huyền thanh môn hiện giờ thế đại cùng thiên cực đệ nhất tông môn thiên đạo tông so sánh với ẩn ẩn có siêu việt xu thế mặc dù tử hình tông ở cực bắc nơi cũng không dám có điều chậm trễ ngay cả kia cao ngạo nhất một cái nam tu cũng đem ánh mắt đặt ở mạch thiên ca trên người giơ tay đáp lễ vài vị sư huynh sư tỷ giang thượng hàng xem mọi người cũng không có không mau cảm xúc cười nói ta tự chủ trương thỉnh diệp sư muội tiền đến sẽ không trách móc đi mọi người cũng chưa nói chuyện đem ánh mắt phóng tới kia cao ngạo nam tu trên người kia nam tu chính nhìn mạch thiên ca nghe được giang thượng hàng nói chuyện đem ánh mắt chuyển qua trên người hán lập tức lại thu hồi nếu là huyền thanh môn sư muội kia liền cùng nhau đi nghe được người này nhả ra giang thượng hàng mới nhẹ nhàng thở ra nâng nâng tay đà tạ nhậm sư huynh người này vẫn là không theo tiếng đứng bất động giang thượng hàng cũng không thèm để ý quay đầu đối mạch thiên ca nói diệp sư muội tới Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Người ngoài trước mặt kêu diệp sư đệ thực sự kỳ quái, hắn liền sửa lại xưng hô. Trước mắt sáu nam nhị nữ, tu vi tối cao đó là cái kia cao ngạo nam tu, trúc cơ hậu kỳ. Mặt khác có hai cái nam tu là trúc cơ trung kỳ, dư lại bao gồm giang thượng hàng đều là trúc cơ sơ kỳ. Giang thượng hàng nhất nhất giới thiệu, đây là lộ vinh sinh lộ sư minh, hướng chi dương hướng sư minh, khâu chí minh khâu sư minh, đường phương đường sư đệ. với cười nhiên với sư đệ sau đó chuyển tới hai cái nữ tu sĩ đây là ngải nhàn ngải sư tỷ hạ hầu huyền hạ sư tỷ mạch thiên ca lại lần nữa chào hỏi nay vài người lộ vinh sinh hướng chi dương là trúc cơ trung kỳ những người khác là trúc cơ sơ kỳ nam tu đối nàng rõ ràng tương đối nóng bỏng hai vị nữ tu lại là không nóng không lạnh là mạch thiên ca có chút kỳ quái cuối cùng là cái kia tu vi tối cao cao ngạo nam tu Giang Thượng Hàng đem hắn phóng tới cuối cùng, không biết là thận trọng vẫn là có ý tứ gì, vị này chính là nhậm cùng phong nhậm sư huynh, chúng ta lần này dẫn đầu. Nhậm sư huynh là chúng ta không kỳ sư bá nhập môn đệ tử, chẳng những tu vi cao, bản lĩnh là được đến. Giang Thượng Hàng nói như thế, ngữ khí lại là nhàn nhạt, nhạt. Gặp qua nhậm sư huynh, mạch thiên ca vái trảo. Nàng nếu xưng hô Giang Thượng Hàng sư huynh, tự nhiên cũng chỉ hảo kêu sư huynh, hữu phái chi gian. Vốn chính là lấy sư huynh sư đệ tương hô. Nhậm cùng Phong đáp lễ, rốt cuộc ra tiếng, "Diệp sư muội thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta xem, ngươi tuổi tác hẳn là không vượt qua 80 tuổi đi." Mạch Thiên ca cười, không phủ nhận. Nàng diện mạo duy trì ở 20 tuổi bộ dáng, lấy chút cơ tu sĩ số tuổi thọ tới nói, nếu là 80 tuổi trước kia, còn lại là bình thường diện mạo, mà không phải Định Nhan đan công hiệu. Định Nhan đan tuy rằng có thể bảo trì dung mạo bất biến, Nhưng là lịch duyệt phong phú tu sĩ, hơn phân nửa có thể nhìn ra điểm manh mối tới, chỉ vì tuổi lớn, có chút hành vi động tác tự nhiên sẽ có điều bất đồng. Nhậm sư huynh khách khí, bất quá vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt. Nhậm cung phong cười hắc hắc, ý vị thâm trường mà nói, nếu là vận khí tốt là có thể tấn dai, chẳng lẽ không phải đầy đất đều là tu sĩ cấp cao. Lời này có chút quỷ dị, mạch thiên ca cười cười, cũng không đáp lời. nhậm cùng phong đảo qua mọi người liếc mắt một cái, nói, người tốt, người tới tề, chúng ta có thể nhích người. Mọi người đều không dị nghị, một hàng mười người, giá khởi phi hành pháp khí, cùng nhau hướng kia thật lớn băng sơn bay đi. Mạch Thiên Ca cùng Giang Thượng hàng hai người ở mặt sau cùng, nghị nghĩ, Mạch Thiên Ca mật ngự chuyên âm, Giang Sư Minh, vì sao bọn họ thái độ như thế kỳ quái. Người kia vài vị sư tỷ, giống như không quá hoan nên ta bộ dáng. Giang thượng hàng trên mặt lộ ra cổ quái tươi cười, cũng mật ngữ hồi nàng, diệp sư đệ ngươi đại khái là giả nam trang lâu rồi, đã quên chính mình là nữ từ đi. Hai vị sư tỷ không mừng ngươi hết sức bình thường, nữ nhân chính là không thể gặp người khác so nàng xinh đẹp. Gặp một ít phiền lòng sự, hai ngày này đổi mới thiếu. Hôm nay buổi tối tối nay ngủ, lại càng một chút, lấy kỳ xin lỗi. Giang thượng hàng như thế trả lời, làm mạch thiên ca ngẩn ra, này. Giang thượng hàng cười cười, diệp sư đệ ngươi lâu ở Côn nô, thấy nhiều tu tiên giới mỹ mạo nữ tử, không cảm thấy chính mình như thế nào, nhưng nơi này là cực bác, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, hai vị sư tỷ dung mạo tầm thường sao. Nghe được lời này, mạch thiên ca dương mắt đi phía trước nhìn lại, kia ngải nhàn cùng hạ hầu huyền hai người, lấy tu sĩ si thân phận mà nói, xác thật quá mức bình phạm. Cực bác nơi ít có mỹ mạo nữ tử, ta sơ tới là lúc cũng thập phần không thói quen. Trước kia cũng không cảm thấy Diệp Sư Đệ như thế nào, lần này gặp lại, mới biết được ngày xưa bỏ lỡ mỹ nhân đâu. Giang Thượng Hàng lời này đã mang theo vui đùa miệng lưỡi. Mạch Thiên Ca thực sự không thói quen như vậy vui đùa, bất đắc dĩ, Giang Sư huynh, đừng trêu chọc ta, ta ra mặt mỏng. Ha ha xem nàng quả nhiên không lắm tự tại bộ dáng. Giang Thượng Hàng dừng câu chuyện, xin lỗi, Diệp Sư Đệ, không nên cùng ngươi khai như vậy khinh bạc vui đùa. Mạch Thiên Ca lắc đầu, chỉ là ta không thói quen, Giang sư huynh không cần để ý. Ân. Giang thượng hàng nghĩ nghĩ, lại an ủi nàng. Diệp sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng. Này vài vị sư huynh chính là ngày thường nhìn quen buồn môn nữ đệ tử, đối với ngươi có chút tỏ mò mà thôi. Mặt khác, kia hai vị sư tỷ liền tính không mừng ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là Huyền Thanh môn đệ tử, các nàng sẽ không như thế nào. Ta biết. Tu sĩ luôn là lý trí giả nhiều. Hương chi nàng lại đều không phải là tuyệt đại giai nhân, Mỹ Mạo đến làm nhân đấu kỵ phát cuồng. Chỉ là, hiện giờ tình huống này, làm nàng có chút không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai like dung mạo là muốn phụ trợ, ở côn ngô thời điểm, đơn giản một cái bạch nhạn phi đối nàng kỳ hảo quá, kia lý do vẫn là bởi vì nàng điều kiện thích hợp, tới rồi các bác, nàng mới biết nguyên lai like chính mình cũng có thể coi như mỹ nhân. Lần thứ hai đánh giá một chút này đó lâm thời đồng đội. Lộ hướng hai người tuổi hơi đại, thoạt nhìn đã có 40 tới tuổi, những người khác đều vẫn là 23 mười tuổi bộ dáng, rốt cuộc là tông môn tu sĩ, đối lập tán tu tới nói, tuổi trẻ nhiều. Bất quá, dung mạo sắc thật đều tương đối giống nhau, không kịp côn ngô tu sĩ, Tuấn tú giả nhiều, mạch thiên ca nhìn lướt qua Giang Thượng Hàng, nhịn không được nói giỡn xúc động. Ở này đó người phụ trợ hạ, Giang Thượng Hàng cùng anh tuấn nhiều. Một hàng 10 người, bay ngồi lâu. băng Sơn còn xa xa đang nhìn. Mạch Thiên ca nhịu như mày, hỏi Giang Thượng Hàng, Giang Sư Minh. Thoạt nhìn giống như không xa như vậy a. Giang Thượng Hàng giải thích nói, Diệp Sư Đệ Ngươi có điều không biết, ở chúng ta cựu bắc, nơi nơi đều là sông băng. Một mảnh màu trắng, cho nên thoạt nhìn sẽ có ảo giác. Này Long ở nơi, kỳ thật có mấy ngàn xa. Nguyên lai là như thế này mấy ngàn dặm, đối chúc cơ tu sĩ mà nói. Sắc thật muốn phi thật lâu. Lại bay một trận, kia băng sơn rốt cuộc chậm rãi gần, cho đến trước mắt, mạch thiên ca mới phát giác, này băng sơn to lớn chỗ, hoàn toàn không thua côn lô chúng sơn, côn lô chi hùng vĩ, ở chỗ sơn thế to lớn, chạy dài thượng vạn dặm, các sơn tương liên, phong cảnh các có bất đồng, hoặc hiểm trở kỳ tuyệt, hoặc ưu nhã thông rong. Nhưng mà trước mắt băng sơn, liền như vậy cô linh linh mà đứng sướng sướng, mấy trăm trượng đỉnh băng, cô độc mà chờ mặc. phản phất tuyên cổ tới nay. Nó đó là như thế cô độc mà quan sát cực bắc chi hải, nhìn chung quanh băng sơn trôi đi. Thương hải tăng điển, mà nó vĩnh viễn như vậy tuyệt thế độc lập mà đứng ở chỗ này, đây là một loại cô tuyệt ngạo thế mỹ. Ngừng đầu nhìn lên, Giang Thượng Hằng nói, ở cực bắc người truyền thuyết, này tòa băng sơn ngay từ đầu liền ở chỗ này, khác băng sơn hòa tan, biến mất, trôi đi, duy có nó từ xưa như thế. Vì cái gì nó sẽ không hòa tan? Mạch Thiên Ca cầm lòng không đậu hỏi. Dưới ánh mặt trời mỗi một chỗ đỉnh băng tinh ánh dịch tấu, lập loè quang mang, mị luân mị hoán. Không biết. Lần này trả lời lại là nhậm cung phong, hắn tu vi tối cao, lại là mọi người dẫn đầu, lúc này đứng ở đằng trước, long ẩn nơi chính là như thế, ngay cả Nguyên Anh Sư Tổ cũng vô pháp trả lời mấy vấn đề này, có lẽ chờ chúng ta ra hóa thần tu sĩ, mới nhưng giải đáp một vài đi. Nói xong. Nhậm cùng Phong nhìn quét một chút bọn họ, các vị sư đệ sư muội đều chuẩn bị tốt sao? Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta này liền đi vào. Mạch Thiên Ca nhìn về phía Giang Thượng Hàng, chuyến này phía trước, Giang Thượng Hàng nói yêu cầu một ít đặc thù chi vật, nhưng hắn đều sẽ vì nàng chuẩn bị. Giang Thượng Hàng lúc này lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ túi tiền, đưa cho Mạch Thiên Ca, Diệp Sư. muội, đây là phao phao quả, ăn xong một viên, quanh thân liền sẽ hình thành kết giới tránh thủy. nhưng duy trì một ngày nơi này có mấy chục viên nghĩ đến đủ dùng phao phao quả hảo ấu chi tên mạch thiên ca tiếp nhận túi tiền hoặc bọn họ bộ dáng lấy ra một quả như quả mận giống nhau trái cây cắn nuốt vào ân hương vị cũng không tệ lắm có điểm ngọt. giang thượng hàng cũng ăn một viên để sát vào nói này trái cây là cực bắc nơi là có thường xuyên dùng để hống hải tử vô ngữ trung Tiêu Nhậm cùng phong đã dẫn theo mọi người hướng dưới nước tiềm đi. Mạch thiên ca xem bọn họ cũng không vận khởi phong ngự cháo, xuống nước về sau, lại ở quanh thân tự động hình thành một cái tránh thủy kết giới, này phao phao quả, danh xứng với thật a. Lặn xuống dưới nước mấy chục trượng sau, mọi người dừng lại, Tiêu Nhậm cùng phong lấy ra một quả ngọc phù, niệm một đoạn không biết cái gì khẩu quyết, mấy đạo linh khi đánh vào mặt băng thượng, mặt trên nước gợn lắc lư một chút. Vừa rồi còn san bằng vô ngân mặt băng thượng chậm rãi xuất hiện một cái màu đen cửa động. Đây là một cái cực kỳ cao minh công chế, lấy Mạch Thiên Ca trận pháp tạo nghệ, lại hoàn toàn nhìn không ra manh mối, xem ra tử hình Tông Nguyên Anh các sư tổ cũng là rất coi trọng cái này địa phương. Nhưng kể từ đó, Mạch Thiên Ca càng khó hiểu, nếu là tử hình Tông trong địa, vì cái gì còn muốn mời nàng một cái đường phái đệ tử tiến đến đâu. Giang thượng hàng tín nhiệm nàng. Những người khác vì sao cũng không có gì dị nghị. Không kịp nghĩ nhiều, nhậm cùng phong đã quay đầu, ở dưới nước hắn thanh âm có chút sai lệch, các vị sư đệ sư muội, chúng ta này liền đi vào, tiểu tâm cẩn thận. Mọi người từng người chắp tay theo tiếng, một đám thần sắc túc mục Mạch thiên ca lúc này lại có chút buồn cười, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế cảnh tượng, nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ, mỗi người đỉnh một cái phao phao nói chuyện, thực sự thú vị. mười cái người ở nhậm cùng phong dẫn rất hạ chậm rãi xuyên qua cái kia màu đen cửa động mạch thiên ca theo ở phía sau giang thượng hàng cố ý làm nàng du ở chính mình phía trước một xuyên qua cửa động trước mắt cảnh vật biến đổi tức khắc cảm thấy cả người ấm rào rạt nay cực bắc chi hải dưới nước chỉ có băng cùng thủy nhưng mà này băng sơn bên trong lại là một mảnh đại dương mênh mông màu lam trong đó thủy thảo tươi tốt du ngư thành đàn chiết xạ ra điểm điểm ánh sáng hoàn toàn là ấm dương cảnh vượt mạch thiên ca ngừng đầu thậm chí cảm thấy mặt trên cách đó không xa chính là mặt nước cùng ánh mặt trời một đám ngón tay dài ngắn màu bạc tiểu ngư lội tới ngân bạch vảy ở thủy cùng quang chiết xa hạ ngân quang lấp lánh mỹ rượu đến cực điểm nàng có chút mê mội như vậy cảnh sắc thậm chí muốn vươn tay vớt ve một chút này đó màu bạc tiểu ngư nhưng nàng phía sau giang thượng hàng lại là sắc mặt biến đổi một phen kiếm xuất hiện ở trong tay hướng kia bảy cá treo cổ mà đi Mạch thiên ca cả kinh, quay đầu vừa thấy, mới phát hiện những người khác trên mặt đều là như thế biểu tình, từng người dùng ra pháp khí. Nàng lại xuẩn cũng nên biết này màu bạc tiểu ngư có vấn đề, lập tức vứt ra phi thiên toa, một mảnh kim mang rơi mà đi, chỉ là tại đây dưới nước, có chút lực bất tòng tâm, rõ ràng chậm rất nhiều. Ý thức được vấn đề này, Mạch thiên ca âm thầm suy tư. Nay đó tử hình tông đệ tử hàng năm đến đây, ra tay chút nào không chịu trở ngại. Nhưng nàng lại bị sức nước sở trở, thực lực muốn đánh cái chiết khấu, này đối chính mình thực bất lợi. Mười cái chúc cơ tu sĩ si ra tay, này đàn tiểu ngư thực mau bị giết sạch sẽ. Mạch thiên ca thừa dịp đại gia thu thập hiện trường khi, thấp giọng hỏi giang thượng hàng, giang sư minh, này đó tiểu ngư chỉ có một chút điểm linh khí, căn bản còn không phải yêu thú, vì sao lại? Giang thượng hàng thu hồi kiếm, nói, diệp sư muội, này ca xác thật còn không phải yêu thú. Nhưng lại chiều dài kỳ lạ hầm răng, nếu là bị chúng nó đụ tới, liền sẽ cắn chúng ta, chúng nó liền hộ thân phòng ngự cháo đều có thể giả phá. Mạch thiên ca khiếp sợ. Nàng còn trước nay không nghe nói qua, phi yêu thú có thể đối tu sĩ tạo thành thương tổn, quả thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Tiếp theo, thuật nhìn vô hại thủy thảo, thế nhưng cũng sẽ vươn xúc tu, y đổ cuốn lấy bọn họ, thậm chí bùi cỏ chung còn chiều dài thật lớn miệng. Tưởng đem bọn họ nuốt ăn xong đi. Vào này băng sơn bên trong, bất quá một canh giờ, bọn họ đã liên tiếp gặp được mấy lần đại chiến, mạch thiên ca mới biết được giang thượng hàng theo như lời chính là có ý tứ gì. Đối mặt này đó kỳ lạ sinh vật, yêu cầu thời khắc bảo trì cảnh giác, thoạt nhìn vô hại đồ vật, khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Cho nên, nơi này nguy hiểm từ phía, bởi vì rất nhiều vật nhỏ có lẽ ngươi căn bản không có chú ý tới, nhưng lại là nguy hiểm chi vật. Chính là nếu lúc nào cũng bảo trì cảnh giới, này đó thoạt nhìn vô hại đồ vật, sắt lên cũng không khó. Sắt xong một bát trong suốt sữa, bọn họ đã tới một chỗ thật lớn đá san hô, đỏ đậm màu sắc, vay ngánh tỏa sáng. Mạch thiên ca nhìn ra được tới, này đó san hô linh khí tràn đầy, coi như là bảo vật. Lúc này, dẫn đầu nhậm cùng phong dừng lại, quay đầu nói, các vị sư đệ sư muội, này đó xích diễm san hô cũng là khó được, chúng ta tẫn nhưng ngắt lấy. Nhưng là, trong đó sẽ có dấu một ít nguy hiểm vật nhỏ, ngàn vạn cẩn thận. Mọi người từng người gật đầu hẳn là, theo sau khắp nơi phân tán, tìm kiếm chính mình nhìn chúng một khối. Giang Thượng Hàng cũng lôi kéo mạch thiên ca bơi tới một chỗ, nói, Diệp Sư muội này đó xích diễm san hô ít nói cũng có ngàn năm, chúng ta thải một ít trở về, liền tính kê tiếp không được đến cái gì, cũng không hưởng công chuyến này. San hô vật ấy, chỉ có chút ít đặc thù đan phương sẽ dùng đến, Luyện khí phương hướng không nghe nói có ích lợi gì đồ, cho nên không lắm quý trọng, nhưng nói như thế nào cũng là ngàn năm linh vật, trên đời thượng ít có truyền lưu, tổn thượng một ít, nói không chừng khi nào liền dùng thượng. Giang thượng hàng đã tê ra phi kiếm, tiểu tâm mà cắt một bụi san hô. Mạch thiên ca học theo, lấy ra chính mình tiểu phi kiếm, tiểu tâm mà cắt ra một khối, xác nhận không có nguy hiểm, mới thu vào trong túi cắn khôn. Thu số khối, mạch thiên ca liền dừng. Nàng cũng không lòng tham, nhậm cùng phong nói, này san hô tùng chung khả năng có nguy hiểm, vì cũng không tính quá chân quý đồ vật, mạo này đó nguy hiểm không đăng giá. Một lát sau, nhậm cùng phong cũng ra tiếng, được rồi, mọi người đều dừng tay đi, đừng thải quá nhiều, gặp được nguy hiểm liền không có lời. Hắn vừa ra thanh, này đó tử hình tông tu sĩ đều nghe lời mà ngừng tay, thu hồi chiến quả, hướng hắn dựa sát. Mọi người hội hợp. nhậm cùng phong lại không có tiếp tục đi phía trước đi ý tứ ngược lại thập phần nghiêm túc mà đảo qua mọi người liếc mắt một cái cuối cùng ánh mắt đặt ở mạch thiên ca trên người lại là đối giang thượng hàng nói chuyện giang sư đệ chuyến này đến tột cùng là cái gì mục đích ngươi nhưng đối diệp sư mội nói qua tốc độ rất chậm nhưng cuối cùng viết ra tới nghe được lời này mạch thiên ca hơi hơi như mày giang thượng hàng quả nhiên có chuyện chưa nói giang thượng hàng nhìn nàng một cái đối nhậm cùng phong nói ta còn chưa từng nói tỉ mỉ. Nhâm Cung Phong liền nói, kia trước mắt là lúc. Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn Giang Thượng Hàng, chờ đợi hắn giải thích, tuy rằng sớm đã nghĩ đến sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng hôm nay bại ở trước mắt, nàng vẫn là cảm thấy không mau. Đối mặt nàng ánh mắt, Giang Thượng Hàng khụ một tiếng, có chút không được tự nhiên mà nói, Diệp, sư muội, ngươi người trước không nên tức giận, ta phía trước không nói, là bởi vì việc này trọng đại. Ta phía trước hứa hẹn, đến bây giờ cũng là hoàn toàn tính toán, sở dĩ không có nói rõ, chỉ là bởi vì không có phương tiện mà thôi. Mạch thiên ca chỉ là dơ dơ lên khỏe miệng, không tỏ ý kiến. Nàng sớm đã đoán được, cho nên cũng không phải thực phẫn nộ, nhưng nếu là quá không thèm để ý, không khỏi làm người cảm thấy nàng quá không biết giận. Xem Giang thượng hàng thần sắc xấu hổ, kia nhậm cùng phong chen vào nói, ta tới nói đi. Giang thượng hàng nhìn nhìn hắn. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là thối lui. Mạch Thiên ca mắt lại nhìn, lấy nhậm cùng phong lúc trước kia cao ngạo phương pháp, Giang Thượng Hàng ở trước mặt hắn nào dám có điều gì nghị. Xem ra Giang Thượng Hàng lúc trước đối nàng nói kia phiên lời nói, nhưng thật ra thật sự, hắn chỉ là bình thường đệ tử mà thôi, ở tử hình tông đồng môn trước mặt ở như thế. Đối mặt nàng, nhậm cùng phong thu hồi lúc trước cao ngạo, chính xác nói, Diệp Sư muội phía dưới muốn nói nói, nếu ngươi không đồng ý. Ta có thể thả ngươi rời đi, bất quá, ngươi cần thiết lấy tâm ma thể, tuyệt đối không nói đi ra ngoài. Mạch thiên ca hơi hơi nhăn lại mi, chuyện gì sẽ như vậy nghiêm trọng. Nàng nhăn nhặt nói, nhậm sư huynh chỉ lo nói đến nghe một chút, ta có đáp ứng hay không lại như thế nào. Nơi này đều là ngươi đồng môn, tưởng đối phó ta dễ làm thật sự. Nhậm cùng phong bị những lời này nghẹn một chút, giang thượng hàng càng là chuyện khai đầu. Bọn họ xác thật đánh như vậy chủ ý dù sao nàng chỉ có lẽ loi một mình, nếu là không đáp ứng, vũ lực hiếp bức cũng không có gì không thể. Nhưng bị mạch thiên ca như vậy trắng ra mà nói ra, hai người đều có chút trên mặt phát sốt, rốt cuộc khi dễ một cái độc thân nữ tử, thực sự không phải cái gì sáng dọi sự. Nhưng tiêu nhậm cùng phong ra mặt cũng đủ hậu, thực mau khôi phục thường sắc, nói, Diệp Sư muội, ngươi cho rằng giống long ẩn nơi như vậy thường xuyên có thể tìm đến dị bảo nơi. Môn phái sư trưởng sẽ cho phép chúng ta nói ra đi sao? Mạch Thiên ca nghe được lời này. Xem xét Giang Thượng Hàng liếc mắt một cái, nói như vậy, Giang sư huynh phía trước theo như lời đều là giả. Đương nhiên không phải. Giang Thượng Hàng vội vàng phủ nhận, long ẩn nơi xác thật là cái thường xuyên có thể tìm được bảo vật địa phương, trừ bỏ đây là chúng ta sư môn bí mật điểm này ngoại, mặt khác sự tình đều là thật sự. Nga. Mạch Thiên ca quay đầu xem nhậm cung phong. Kia nhậm sư huynh theo như lời là có ý tứ gì? Nay muốn từ lần trước chúng ta tiến vào long ẩn nơi nói lên. Nhậm cùng phong ánh mắt sắc bén mà nhìn trầm trầm mạch thiên ca, tựa hồ ở quan sát nàng hay không có không thích hợp biểu tình, trầm rãi nói. Ba tháng trước, ta cùng với hướng sư đệ, đường sư đệ cùng giang sư đệ bốn người cùng nhau tiến vào long ẩn nơi, kết quả phát hiện một chỗ bí địa, nhưng tiếc nuối chính là chúng ta bốn người lực lượng không đủ, sát vũ mà về. Thứ nay về sau mấy tháng, chúng ta vẫn luôn ở tìm đáng giá tín nhiệm người cùng nhau tiến vào hào tìm đến bảo vật. Này lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Mạch thiên ca khó hiểu, các ngươi đồng môn đệ tử, tổng so với ta một ngoại nhân đáng giá tín nhiệm. Các ngươi nếu là muốn tìm đồng bạn, Liên hẳn là tìm chút đồng môn mới là. Nay liền muốn trước nói nói nơi này bí địa là chuyện như thế nào? Nhậm cung phong nói, chúng ta thượng một lần trong lúc vô ý tiến vào nơi đây. Kết quả đi vào, lập tức tao ngộ ngũ gia yêu thú. Nay đảo cũng thế, ngũ gia yêu thú tuy rằng cùng cấp với kết đăng kỳ, chúng ta bốn người cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Nhưng không song chính là, cái này yêu thú đối với thủy thuộc băng thuộc pháp thuật, có cực cường chống đỡ hiệu quả. Diệp Sư muội nói vậy biết. Chúng ta tử hình tông kiến ở cực bắc sông băng, môn trung các đệ tử tu đều là thủy thuộc băng thuộc công pháp. Ngay cả pháp khí cũng là lựa chọn này loại. như thế chúng ta chỉ có thể bại tẩu cho nên các ngươi muốn tìm một cái phi bổn môn đệ tử tu sĩ dễ đối phó này chỉ yêu thú không tồi xem nàng thần sắc cũng không dị thường nhận cùng phong thoáng thả lỏng một ít thản ngôn nói đáng tiếc chính là chúng ta tử hình tông mà chỗ các bác rất ít có người ngoài đến đây đó là có ngoại lai tu sĩ tu vi không đủ cao hoặc là nhân phẩm không đáng tin chúng ta cũng không nghĩ muốn trước đây ta đã động tâm tư đi trước côn nô thảo tìm cái thích hợp người được chọn. Mạch thiên ca trầm mặc. Muốn thật là giống bọn họ nói như vậy, chuyện này thật cũng không phải không thể tiếp thu. Diệp sư muội vừa đến cực bác, Giang sư đệ liền động cái này tâm tư, hướng ta đưa tin hỏi có thể hay không hành, hắn bảo đảm ngươi là có thể tin người, ta lúc này mới đồng ý. Nói như vậy, ngay từ đầu Giang Thượng Hàng chính là có dự nghiêu. Nghĩ đến đây, Mạch thiên ca mặt vô biểu tình mà quét hắn liếc mắt một cái. tuy rằng sự tình không nghiêm trọng lắm nhưng nàng vẫn là cảm thấy không mau tự lợi nàng cũng không để ý nhưng là tự tiện đem nàng kéo vào một sự kiện chung nàng thực để ý giang thượng hàng có chút ngượng ngùng tự hồ tưởng giải thích cuối cùng vẫn là từ bỏ hào đi nhậm sư huynh thả nói với ta nói có cái gì phải chú ý còn có ta muốn trả giá cái gì cuối cùng có thể được đến cái gì đây là tự nhiên xem nàng đồng ý nhậm cùng phong lộ ra ý cười Đầu tiên ta muốn cùng Diệp Sư Mội nói chính là, nơi đó mặt nguy hiểm trình độ, cũng liền cùng này long ẩn nơi tầng thứ nhất không sai biệt mấy, chỉ là có một con ngũ gia yêu thú thủ vệ thôi. Ngũ gia yêu thú tuy rằng tương đương với kết đan kỳ, nhưng rốt cuộc không phải kết đan tu sĩ, chúng nó trí tuệ xa xa theo không kịp nhân loại. Ta trước đây sớm đã nghĩ kỹ rồi đối phó này yêu thú phương pháp. Diệp Sư Mội sở phải làm, chính là nghe ta chỉ huy, đối này công kích. Mà Diệp Sư Muội nếu trở thành chúng ta đồng bạn, tự nhiên có thể phân lấy bảo vật, đến tuột cùng được đến nhiều ít, liền phải xem Diệp Sư Muội làm nhiều ít." Mạch Thiên Ca gật gật đầu, "Này đó nàng đều có thể tiếp thu, bất quá." Nhậm Sư Minh, "Cũng không là ta không tin các người, chỉ là chuyến này ta lẻ loi một mình, thực sự có chút nàng dừng lại câu chuyện, nhìn lướt qua trước mắt mọi người." Nhậm Cùng Phong Minh bạch nàng ý tứ, hỏi, "Diệp Sư Muội có cái gì yêu cầu chỉ lo nói chính là Nếu có thể đáp ứng, ta nhất định sẽ đáp ứng. Hảo mạch thiên ca không chút khách khí, ta muốn cho nhậm sư huynh lập cái thề, chuyến này quyết sẽ không thương tổn ta, cuối cùng công thành, nhất định phóng ta an toàn rời đi. Nhậm cùng phong trầm mặc. Làm hắn thề là cái gì, hắn đương nhiên nghe được minh bạch. Vừa rồi hắn yêu cầu mạch thiên ca không đáp ứng nói liền lập tâm ma thề, trước mắt mạch thiên ca chỉ là như thế yêu cầu trở về mà thôi. Hắn khẽ cán môi, trầm giọng nói, hảo. nghe hắn theo tiếng một bên tử hình tông nữ tu ngải nhàn thất thanh tiêu lên nhậm sư huynh này sao lại có thể nhậm cùng phong quét nàng liếc mắt một cái nhàn nhạt nói diệp sư muội băn khoăn không phải không có lý lại nói ta nếu không tính toán vi phạm lập không thể đều là giống nhau mạch thiên ca cười nhậm sư huynh hảo khí phách tiểu muội hổ thẹn không bằng tuy là như thế nhưng nàng cũng tịch thu hồi lời mở đầu đối phương chín người nàng chỉ có một người Ai biết mặt sau có thể hay không không nghĩ phân nàng một ly canh. Lại thấy nàng thân có bảo vật, liền động thủ cường đoạn. Giang thượng hàng tuy cùng nàng hiểu biết, hẳn là sẽ không hại nàng, nhưng chính hắn thân phận không đủ, vẫn là muốn xem này nhậm cùng phong nghĩ như thế nào. Những người này bên trong, thân phận tối cao nhậm cùng phong cũng bất quá là cái kết đan tu sĩ nhập môn đệ tử, nghĩ đến pháp bảo gì đó, cho dù có cũng không phải cái gì cao dài chi vật. Nổi lên tham nghiệm cũng không phải không có khả năng. Ta nhậm cùng phong, lấy tâm ma thể, chuyến này quyết không thương tổn diệp tiểu thiên diệp sư muội cũng sẽ ước thúc đồng môn. Xong việc làm diệp sư muội an toàn rời đi. Nghiệm ở đây, hắn mở mắt ra nhìn về phía mạch thiên ca. Như vậy được không? Xem nhậm cùng phong quả nhiên lập hạ tâm ma thể, mạch thiên ca lập tức cười nói, nếu như thế, nhậm sư huynh liền tiếp tục đi, ta không có nghi vấn. Nghe nàng lời này, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra nhậm Cung phong nói tiếp hảo nếu diệp sư muội không có dị nghị chúng ta này liền bắt đầu chuẩn bị yêu cầu chuẩn bị cái gì mọi người đều biết đến động thủ đi hán tiếng nói vừa dứt mọi người liền từng người công việc lưu đủ lên mạch thiên ca không biết bọn họ muốn làm cái gì lại thấy giang thượng hàng thấu đi lên nói diệp sư muội đây là chúng ta tử hình tông hàn băng đùa hộ mệnh Thì ngũ gia yêu thú cũng là ngũ hành thuộc thủy ngươi mang theo trên người an toàn một ít mạch thiên ca tiếp nhận ngữ khí nhàn nhạt, nhạt đa tạ giang sư huynh nghĩ đến chú đáo lời này không nóng không lạnh không có sinh khí cũng không có tha thứ ý tứ làm giang thượng hàng đẩy mình nói ra tới không làm sao được đành phải quay đầu tiếp tục chính mình sự tình trừ bỏ mạch thiên ca nay chín tử hình tông tu sĩ từ nhậm cùng phong chỉ huy từng người tuyển định phương vị Đem từng khối linh thạch ở quanh thân bày ra, tựa hồ ở chuẩn bị cái gì trận pháp. Mạch Thiên ca nhìn một hồi, lấy nàng trận pháp tạo nghệ, nhìn ra được bọn họ là muốn bố trí một cái cường hóa phòng ngự trận, chỉ là nàng không rõ, đem trận pháp bố ở chỗ này đến tuột cùng là cái gì ý đồ. Không lâu sau, nay cường hóa trận rốt cuộc bố hảo, nhậm cùng phong tiếp đón, Diệp Sư muội mời đến nơi này. Lúc này bọn họ bên trong trừ bỏ nhậm cùng phong cùng hướng Tri Dương. Đều hướng trận pháp trung ương đi đến, mạch thiên ca cũng đi qua. Xem bọn họ đều vào trận pháp, nhậm cùng phong nói, vài vị sư đệ sư muội, các ngươi lưu tại nơi này, chờ hạ ta cùng hướng sư đệ sẽ đem kia ngũ giai thủy cá chép thú dẫn lại đây, đến lúc đó các ngươi phát động trận pháp, nhất định phải đứng vững. Diệp sư muội, ngươi cái gì đều không cần quản, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi, ngươi chỉ lo dùng uy lực đại pháp khí cùng pháp thuật công kích nó chính là, Từ hình tông tu sĩ từng người gật đầu, mạch thiên ca lên tiếng. Hy vọng này nhậm cùng phong tuân thủ hứa hẹn, như thế nói, nàng nhưng thật ra mấy người chung nhẹ nhàng nhất một cái. Lúc này, trừ bỏ mạch thiên ca ở ngoài mặt khác bảy người, đã từng người phân vị chẳng hảo. Đây là một cái bắt đầu thất tinh chẳng vị, từ tu vi tối cao lộ vinh sinh đứng ở trước nhất đầu, chủ trì trận pháp. Mạch thiên ca tắc đứng ở trung ương nhất, đúng là trận pháp bảo vệ vị trí. kia nhậm cùng phong cùng hướng chi dương cũng không biết đi nơi nào, mạch thiên ca suy đoán, làm cho bọn họ tám người lưu tại nơi này, là đối phó kia yêu thú thủ pháp, cũng có khả năng là kia bí địa yêu cầu đặc thù thủ pháp mở ra, không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến. Không lâu sau, lộ vinh sinh một tiếng quát, tới. Nghe được lời này, bảy người từng người lấy ra pháp khí, tụ tập linh khí, đợi cho pháp khí thượng linh khí tràn đầy, lộ vinh sinh kêu lên, khải trợ. Bảy người đồng thời dương lên linh khí, bảy đạo linh khí đánh vào bảy cái mắt trận chung, linh khí phóng lên cao, lại đều là màu lam, tử hình tông tu sĩ, tu đều là thủy thuộc công pháp, linh khí tự nhiên cũng là như thế. Bảy đạo linh khí ở trận pháp phía trên tụ tập ở bên nhau, kết thành một cái phòng hộ cháo, đem trong trận tám người chặt chẽ bảo vệ. Mạch Thiên Ca cũng lấy ra số kiện pháp bảo pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng. Nàng thân thức so với lộ vinh sinh chỉ cường không yếu. tuy ở đấy nước hạ không kịp tử hình tông tu sĩ như cá gặp nước, lại cũng là sớm nhận thấy được nhậm cùng phong cùng hướng chi dương quay lại. Lúc này trận pháp khởi động, kia ngũ gia yêu thú hơi thở đã là đập vào mặt tới. nay không phải mạch thiên ca lần đầu tiên đối mặt ngũ gia yêu thú, nhưng lại là lần đầu tiên trong nước chiến đấu. Nơi xa nhậm cùng phong cùng hướng chi dương hai người chạy như điên tới, không biết dùng chính là cái gì độn thân phương pháp, ở trong nước tốc độ thế nhưng so trên đất bằng còn nhanh. nghĩ đến tử hình tông am hiểu thủy hệ pháp thuật ở trong nước thi triển thủy độn đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh này hai người một thoáng tới lớn tiếng kêu lên trận pháp lộ vinh sinh lập tức vung tay lên thượng một kiếm hô khai trận bảy người đồng loạt thi pháp chỉ thấy phòng ngự trận thoáng khởi sáng ngời quan mang kéo ra một cái khe hở nhậm cùng phong cùng hướng chi dương hai người phi thân đầu nhập lộ vinh sinh lại đều bế trận kia chỗ hổng thượng bước lên linh quang ngay lập tức khép lại. Phòng ngự cháo vừa mới khép lại, kia đầu thủy cá chép thú hơi thở đã hung manh đánh tới. Trong lúc nhất thời phòng ngự cháo nội mười cái người đều là sắc mặt chẳng nhận. Tuy rằng sớm đã tưởng dễ đối phó con thú này biện pháp, nhưng là dù sao cũng là một con tương đương với kết đan kỳ yêu thú, chính diện vọt tới cường đại khí thế, vẫn là làm cho bọn họ này đó chúc cơ tu sĩ khó có thể coi nếu tầm thường. Nhậm cung phong quát, chư vị sư đệ chấn định, Chúng ta thất tinh tuyệt trận nhất định có thể ngăn trở nó. hắn giọng nói phong lạc, kia thủy cá chép thú đã nhìn đến trước mắt mấy người, yêu thú vốn là bằng bản năng vì nhiều, thú chi là đã bị chọc giận. Mắt thấy này thủy cá chép thú một đầu đụng phải đi lên. Mạch thiên ca cô giữ vững chấn định. Từ trận nội ra bên ngoài nhìn lại, nay thủy cá chép thú ước chừng so với bọn hắn mười cái người bó ở bên nhau còn muốn thật lớn, cả người như mực giống nhau ám trầm nhăn sắc. Như bình thường, cá chép giống nhau diện mạo, lại có thật lớn đầu, trong miệng hắc răng đan sen, thực sự, xấu đến đáng sợ. Thủy cá chép thú một đầu đụng phải tới, ngũ gia yêu thú khí thế hung mánh vô cùng, mạch thiên ca cơ hồ cho rằng bọn họ những người này sẽ bị này yêu thú một ngụm nuốt vào. Chính là, kia màu lam phòng ngự cháo đem nó chặn, yêu thú đánh vào này phòng ngự cháo thượng, lam quang quơ quơ, lại vẫn là chặn. Thấy như vậy một màn. Không ngừng là mạch thiên ca, ngay cả nhậm cùng phong đám người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mấy người bọn họ bày ra này trận pháp, tự nhiên là đối với trận pháp có tin tưởng, nhưng có tin tưởng vẫn là yêu cầu hiện thực tới nghiệm chứng. Lúc này nhìn đến quả nhiên đem thủy cá chép thu chắn xuống dưới, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Các vị sư đệ sư muội, mọi người đều thấy được. Chiếu kế hoạch hành sự, mọi người lên tiếng, từng người thủ vững bản vị. mà kia nhậm cùng phong đối mạch thiên ca nói diệp sư muội này thủy cá chép thú có cái pháp thuật thập phần lợi hại bất quá cần khi tương đối lâu chờ đến pháp thuật này qua đi chúng ta liền sẽ tạm thời mở ra trận pháp đến lúc đó ngươi liền toàn lực công kích hảo này không khó làm chỉ là nàng nghĩ nghĩ hỏi nhậm cùng phong nhậm sư huynh mở ra trận pháp ghi có thể hay không diệp sư muội chỉ lo tin tưởng hảo không chờ nàng hỏi xong nhậm cùng phong liền đánh gãy nàng lời nói hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm trước mắt thủy cá chép thú căn bản lười đến phân tâm trả lời mạch thiên ca vấn đề mới gặp khi kia cao ngạo tính tình bất chi bất giác liền mang ra tới mạch thiên ca nhăn nhăn mày nhưng cái gì cũng chưa nói lấy nàng nay khi ở huyền thanh môn địa phương sẽ như vậy cùng nàng người nói chuyện thật đúng là không nhiều lắm thân là tĩnh cùng đạo quân đệ tử người khác nào dám tới tìm suối quẻ? nay nhậm cùng phong tính tình đảo thật không nhỏ, chỉ là không biết hắn hay không có cái kia thực lực xứng đôi hắn tính tình. Đang nghĩ người tới, mặc cho cùng phong hét lớn một tiếng, chính là hiện tại, khai trận. Lộ Vinh sinh nghe được lời này. Vung tay lên chung một kiếm, khai trận. Trong ngay mắt, trên đỉnh đầu phòng ngự cháo xuất hiện một cái khe hở. Nhậm cùng phong lại lần nữa quát, công kích. Mạch thiên ca giơ tay lên, phi thiên toa vụt ra trận pháp khe hở. Hóa thành một đạo kim mang, hướng thủy cá chép thú thân thượng đánh đi. Cùng lúc đó, nhầm cung phong cùng hướng chi dương pháp khí cũng bay đến, lại chỉ là phi kiếm. Nghĩ đến bọn họ không có thời gian tế luyện mặt khác ngũ hành thuộc tính pháp khí, đành phải dùng nhất tầm thường phi kiếm. Nhầm cung phong cùng hướng chi dương phi kiếm, nhanh chóng hướng thủy cá chép thú cắt tới, nhưng này yêu thú ra lại thật là cứng cỏi, hai thanh phi kiếm một cắt dưới, chỉ là cắt ra một đạo bạch ngân. Căn bản vô pháp đâm vào này yêu thú thân thể. Mạch thiên ca phi thiên toa ra tay, kim mang vây quanh thủy cá chép thú bao quanh một vòng. Lúc này kia hai người đã phi kiếm đã sát vũ mà về, nhậm cùng phong vội la lên, diệp sư muội, nhanh lên. Mạch thiên ca cũng không nhìn hắn cái nào, kim mang vào đầu trụt xuống, đồng nhiên đâm vào thủy cá chép thú thân thể. Thủy cá chép thú đau kêu một tiếng, đột nhiên phát cuồng. Nhậm cùng phong đám người lại là vui vẻ. Ít nhất mạch thiên ca pháp khí có thể đối này yêu thú tạo thành thương tổn, này một chuyến không tính đến không. Diệp sư muội nhậm cung phong kêu lên, xem ngươi. Mạch thiên ca không nói, lấy ra một chồng cao dai bữa chú, chụp đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài thủy dũng cùng xa, lại là số kiện thổ hệ linh phủ. Này thủy cá chép thú thuộc thủy, thổ khắc thủy, này đó bữa chú vừa lúc đánh chúng này yếu hại. Thủy cá chép thú cùng nộ, vung cái đuôi. đột nhiên đánh vào phòng ngự cháo thượng. Màu Lam phòng ngự cháo giật giật, chủ trì trận pháp lộ vinh sinh một búng máu nổ ra. Ngũ gia yêu thú cuồng nộ một kích, cho dù bọn họ sớm có chuẩn bị, cũng không phải dễ dàng thừa nhận. Mắt thấy thủy cá chép thu phát cuồng tựa hồ lại ở chuẩn bị nào đó pháp thuật, nhậm cùng phong quát, đình chỉ công kích, đóng cửa trận pháp. Mạch thiên ca nghe vậy, linh khí vừa chuyển, lập tức đem phi thiên toa thu hồi, theo sau trận pháp liền đóng Mắt thấy những người này xem tới được đánh không đến, thủy ca chép thú lại lần nữa cuồng nộ, cái đuôi vùng, dùng sức mà đánh vào phòng ngự cháo thượng. Mấy lần liên kích xuống dưới, lộ vinh sinh đã là liền phun số khẩu máu tươi. Nhâm cung phong thấy thế, lập tức mệnh lệnh, hướng sư đệ, ngươi đi tiếp nhận lộ sư đệ. Hướng chi dương lên tiếng, đi đến lộ vinh sinh vị trí thượng, lấy ra chính mình pháp khí, lại là một khối ngọc hốt. Mạch thiên ca thấy tình trạng này, khẽ như mày. Hướng chi dương tiếp nhận hạ bộ vinh sinh, lộ vinh sinh thương thế quá nặng, tạm thời vô pháp ra tay, như vậy cũng chỉ dư lại nhậm cùng phong cùng nàng hai cái có thể công kích. Nhậm cùng phong phi kiếm thương tổn hữu hạ, bằng nàng một người đối phó ngũ gia yêu thú. Nói thực ra, nàng trong lòng không có gì đế. Nhưng hiện tại cái này tình huống, nàng liền tính tưởng lui cũng lui không được, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Diệp sư muội tại đây khoảng cách, nhậm cùng phong nhìn tay nàng liếc mắt một cái, nói Ngươi này pháp khí nhưng thật ra lợi hại. Mạch Thiên Ca nhàn nhạt nói. Chúc Cơ là lúc sư trưởng ban tặng, may mắn phái thượng công dụng, phải không? Nhậm Cung phong hỏi. Diệp sư mội là huyền thanh môn người nào môn hạ? Ta niên thiếu là lúc cũng từng đi côn lô du lịch quá, nhận được mấy cái huyền thanh môn trường bối, nói không chừng Diệp sư muội sư trưởng ta vừa lúc nhận được. Mạch Thiên Ca cười cười, hàm hồ nói, ta mãi thanh tuyển phong đệ tử. Sư phụ ta rất nhiều năm không có ra ngoài qua, nhậm sư huynh hẳn là không nhận biết. Nga nàng nói được như vậy mơ hồ không rõ, nhậm cùng phong cũng là có ánh mắt, nhìn ra được nàng không muốn nhiều lời, cũng liền không lại nói hỏi. Chỉ là như suy tư gì mà nhìn nàng vài lần, mới tiếp tục đi xem bên ngoài thủy cá chép thú. Nay tử hình tông thất tinh tuyệt trận cũng thực sự lợi hại, thủy cá chép thú cuồng nổ dưới, vẫn là chặt chẽ mà đứng vững công kích. Lần thứ hai mở ra trận pháp thời gian thực mau đã đến. Lúc này đây, thủy cá chép thú đã bị vết thương nhẹ, nhậm cùng phong phi kiếm rốt cuộc có tác dụng. các ở thủy cá chép thú trên người, đã có rất nhỏ cắt ngân. Mạch thiên ca vẫn là phi thiên toa ra tay, trung gian hỗn loạn phi châm cùng tiểu phi đao. Đáng tiếc chính là, này thủy cá chép thú thực sự ra giải. trừ bỏ phi thiên toa, đều tạo không thành quá lớn thương tổn. đua chú nói. Nàng vừa rồi đã ném ra số trường cao giai bữa chú. Giữ lại đã không nhiều lắm, không nghĩ lại nhiều lãng phí. Ma một trận, mắt thấy thủy cá chép thú lại bị khơi dậy tính tình, trận pháp lần thứ hai khép lại. Như thế lặp lại mấy lần. Thủy cá chép thú lấy bọn họ không thể nề hà, lại bị rất nhiều tiểu thương. Rốt cuộc có chút kiệt lực, động tác cũng bắt đầu chậm lại. Thấy tình trạng này, nhậm cùng phong vui vẻ nói, đại gia tinh thần điểm, thủy cá chép thú động tác trưởng. Liền mau có thể mà chết nó. Nghe được hắn nhắc nhở, kia mấy cái chính gian khổ thủ mắt trận tử hình tông tu sĩ nhìn mắt thủy cá chép thú, đều là tinh thần chấn động, liền ngồi xếp bằng chữa thương lộ vinh sinh cũng kích động mà mở bừng mắt. Thay thế lộ vinh sinh chủ trì trận pháp hướng chi dương cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, thiếu khí vô lực nói, nhậm sư huynh, Lại không được, ta nhưng mau căng không nổi nữa. Như vậy một cái cường hóa phòng ngự trận, Chủ trì trận pháp người muốn đã chịu so những người khác nhiều đến nhiều đánh sâu vào bọn họ bên trong, bao gồm Mạch Thiên Ca tổng cộng mới ba cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhậm Cung phong muốn chỉ huy, Mạch Thiên Ca cũng không hiểu bọn họ tử hình tông công pháp, chỉ có lộ Vinh Sinh cùng Hướng Chi Dương hai người có thể chủ trì này trận pháp, lộ Vinh Sinh đã kiệt sức, Hướng Chi Dương căn bản không người có thể thay đổi, nhìn đến Hướng Chi Dương trạng huống. nhậm cùng phong trầm ngầm trong chốc lát nói hướng sư đệ nếu là càng không đi xuống tiếp theo mở ra trận pháp chúng ta tốt nhất nỗ lực hơn trực tiếp đem này thủy cá chép thú diệt sát. lời này lại là đối mạch thiên ca nói mạch thiên ca lúc này đang ở đả tọa nàng tuy rằng không cần liên tục không ngừng mà phát ra linh khí nhưng công kích một con ngũ ra yêu thú sở phí linh khí thực sự không ít nàng chỉ có thể nắm chặt điểm này thời gian chạy nhanh hồi phục mạch thiên ca mở mắt ra Đứng lên, nhậm sư huynh, ta bữa chú sở thừa không nhiều lắm, muốn tiếp theo trực tiếp diệt sát, thật sự không có nắm chắc. Diệp sư muội yên tâm nhậm cùng phong đội vàng nói, ngươi bữa chú chỉ lo dùng chính là, chờ chúng ta tìm được bảo vật, đa phần ngươi một ít. Mạch thiên ca tưởng nói chính mình cũng không phải ý thứ này, nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nàng còn có cái sát chiêu vô dụng, là bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy còn không đến thời điểm, nhưng trước mắt đành phải vậy. Trừ bỏ nàng ở ngoài, này mấy cái tử hình tông tu sĩ đối phó này thủy cá chép thú đều không có hữu hiệu thủ đoạn, nếu là nàng không cần ra tới, bọn họ phòng ngự trận bị phá, nàng cũng rất khó thiện. Đang nghĩ người tới, trận pháp lại một lần mở ra, nhậm cùng phong quát, diệp sư muội toàn lực. Nói, hắn phi kiếm đã dẫn đầu ra tay. Mạch thiên ca không có do dự, phi thiên toa vung mà ra, cùng lúc đó. Luyện thần quyết cường hóa lúc sau thực chất thần thức cũng tìm tòi mà ra. Luyện thần quyết tu luyện ra thực chất thần thức cực tế, hơn nữa chút nào không thấy, kia ngũ dai thủy cá chép thú cũng chỉ là cảm giác được có thứ gì phát lại đây, huy động vây cá muốn đánh ra đi, nhưng thần thức thực chất cũng không cung cấp với mặt khác tính chất đặc biệt, nó huy đi lên một khác, mạch thiên ca lập tức đem này thực chất thần thức một tán, lại hóa thành bình thường thần thức. Thủy cá chép thú hoang mang động động trong mắt, ngay sau đó, Mạch thiên ca thần thức lại một lần thoáng tụ tập, hung hăng mà chiều này yêu thú quất qua đi. Lộc cục. Thủy ca chép thú hừ một tiếng, nguyên thần bị đánh vừa vặn. Đối phó luyện thần quyết phương pháp rất đơn giản, đó chính là khẩn thủ tâm thần, không để dùng tự thân thần thức, như thế nguyên thần ẩn sâu ở thức hải bên trong, không người có thể tùy ý tiến vào. Cũng mặc kệ là tu sĩ vẫn là yêu thú, chiến đấu là lúc sử dụng thần thức cơ hồ là bản năng, thần thức chính là bọn họ tinh nhãn. Sao có thể phòng được này nhất chiêu? Đặc biệt là yêu thú, bọn họ không có trí tuệ, sử dụng thần thức là theo bản năng hành vi. Thừa dịp thủy cá chép thú nguyên thần bị đánh vội vạn, mạch thiên ca thừa thắng xông lên, thực chất thần thức lần thứ hai đâm đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng ngự sử phi thiên toa, làm ra công kích biểu hiện giả dối. Thần thức lần thứ hai quất qua đi, ở giữa thủy cá chép thú nguyên thần, đồng thời, phi thiên toa kim mang hung hang trụt xuống. Thủy ca chép thú khỏ khẽ la lên một tiếng, điên cuồng mà bãi khởi cái đuôi, cuồng nộ không ngừng mà đánh vào phòng ngự cháo thượng. Chống đỡ cường hóa phòng ngự trận bảy người tức khắc bị thương, đặc biệt là hướng chi dương, sắc mặt đột biến, một ngụm máu tươi phun tới, trên đỉnh đầu phòng ngự cháo cũng lắc lắc dục thoái. Nhầm cùng phong lại vui vẻ nói, nó sắp chết, lại kiên trì một chút. Mạch thiên ca có chút tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giữa sân duy có hắn một cái chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Như thế nguy hiểm thời điểm, cũng không biết rút một chút. Cho dù hắn pháp thuật pháp khí đối thủy cá chép thú đều không thể tạo thành thương tổn, cho nàng hoặc là mặt khác bảy người truyền linh khí luôn là có thể làm đến. Nhưng trước mắt không phải trở mặt thời điểm, nàng cái gì cũng chưa nói, từ trong túi cản khôn lấy ra một trường tinh cùng đạo quân cấp Pháp Bảo Linh Phủ, vung tay, bay ra phòng ngự cháo khe hở. Cái này Pháp Bảo Linh Phủ, phong ấn một thanh vũ khí sắc bén uy năng. Kinh phiêu phiêu bay ra phòng ngự cháo, vô thanh vô tức liền hóa thành một đạo kiếm quang, nhẹ mà sắc nhọn mà đâm vào thủy cá chép thú thân thể. Thừa dịp thời cơ này, phi thiên toa phá thể mà ra, thủy cá chép thú cuồng bãi đôi dài, rốt cuộc vẫn là chống đỡ không được, nước nở một tiếng, mềm xuống dưới. Huyết từ thủy cá chép thú trong thân thể chảy ra, nhiễm hồng chung quanh một mảnh thủy vực. Trường hợp an tĩnh vô cùng, mọi người đều còn không có từ trong trận chiến đấu này phục hồi tinh thần lại. Mạch thiên ca đầu tiên vung tay lên, phi thiên toa kim mang phát ra tranh một tiếng, bay trở về tay nàng trung. Mặt khác mấy người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Hướng Sư Minh Ngại nhàn cùng hạ hầu huyện Đồng Thanh Hô, hai người bọn nàng vị trí nhất tới gần hướng Chi Dương, trước tiên liền xông lên trước đỡ hướng Chi Dương. Trên đỉnh đầu màu lam phòng ngự cháo tan vỡ, hướng Chi Dương Đồng Thanh nga xuống. Nhậm cùng phong vội vàng đi nhìn về phía Chi Dương tình huống. rồi sau đó là một trận rối ren, bọn họ mười người tuy rằng không ai ngã xuống, chính là hai cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ lại đều đi nửa cái mạng, cơ hồ mất đi chiến lực. Thừa dịp này nghỉ ngơi chỉnh đốn thời kỳ, mạch thiên ca lén lút hỏi giang thượng hàng, giang sư huynh, kia chỗ bí địa đến tột cùng có thứ gì? Cho các ngươi cam nguyện tìm người ngoài, cũng không hướng môn trung lộ ra việc này. Lần này nàng nói chuyện ngữ khí không có xa cách, làm giang thượng hàng một trận cao hứng. Để sát vào đáp, diệp sư đệ, ta từng đã nói với ngươi. Này Long ẩn nơi trùng, có thần bí hơi thở, có phải hay không? Nhưng là Giang sư huynh ngươi không phải nói, liền nguyên anh tiền bối cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào sao. Không sai, vốn là như vậy Giang thượng hàng do dự một chút. Nói, này ẩn Long nơi, mỗi lần tiến vào cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng chỉ có một địa phương là giống nhau, đó chính là Trung ương thần Long địa. Thần Long trên bia văn tự, hiện giờ đã không ai có thể nhận thức, kia thần bí hơi thở đúng là từ thần Long địa truyền ra tới. Mấy ngàn năm môn trung đệ tử khẩu nhi tương truyền, đều nói này thần bí hơi thở chính là thần Long chi tức. Thần Long chi tức mạch thiên ca lặp lại. Tuy rằng không thể khẳng định là thần Long chi tức, nhưng nghe này đó tử Hình Tông các đệ tử quan chi cái này tên tuổi, cũng biết này thần bí hơi thở nhất định không giống bình thường. Đến tuột cùng có phải hay không, chúng ta ai cũng không biết. Giang thượng hàng thở dài nói, nhiều năm như vậy, tử hình tông nguyên anh các sư tổ, trước sau không thể hiểu thấu đáo này thần long địa, chỉ biết này bia trung lực lượng phi phạm không thể mạo phạm. Cũng là chúng ta tử hình tông còn truyền thừa không đủ lâu, có lẽ lại truyền thượng mấy vạn năm, hợp số đại đệ tử chi lực, có thể tìm hiểu xuất hiện đi. Tử hình tông lập phái mấy ngàn năm, kỳ thật cũng không tính trưởng, một cái nguyên anh tu sĩ thọ nguyên liền có một hai ngàn tuổi. Mấy ngàn năm cũng bất quá truyền mấy thế hệ mà thôi. Thiên cực bảy đại môn phái bên trong, duy có tử hình tông mới thành lập mấy ngàn năm. Mặt khác môn phái đều là truyền thừa thượng vạn năm trở lên. Nay cùng các ngươi phát hiện bí địa có quan hệ gì đâu. Giang thượng tuyến đường, đúng là bởi vì này thần Long Bia vẫn luôn không thể hiểu được. Nguyên Anh Sư tổ lại mỗi người vội vàng tu luyện. Dần ra, thần Long Bia sở tại chúng ta này đó đệ tử căn bản sẽ không đi xem. Lần trước chúng ta bốn người cùng nhau tiến vào này long lẩn nơi, vừa khéo đi thần long bia, đột nhiên phát hiện trong đó có gì thường. Tạm dừng một chút, như Nguyện từ Mạch Thiên Ca trên mặt nhìn đến tò mò, Giang Thượng Hàng tiếp tục nói, kia thần long bia cũng không có không đúng, không đúng là, thần long bia bên cạnh, xuất hiện một cái địa cung nhập khẩu. Địa cung. Mạch Thiên Ca hỏi, dưới nước địa cung. Không tồi. Giang Thượng Hàng tiếp tục nói, chúng ta tiến vào là lúc. Đúng là 15 tháng 8 vừa qua khỏi, cho nên chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên nhìn thấy này địa cung đệ tử. Chúng ta tiến vào địa cung lúc sau, kia địa cung bên trong có một cổ cùng thần long bia giống nhau như lúc hơi thở, lại còn có muốn lùng đến nhiều. Cái gì? Nếu được xưng là thần long chi tức, tất nhiên là to lớn mênh mông uy nghiêm vô cùng, nhưng kia thần long bia đã là nguyên anh tu sĩ không thể nời hà, này không biết tên địa cung cư nhiên cũng có như vậy thần bí hơi thở, còn lùng đến nhiều. Như thế trình độ, há là bọn họ chúc cơ tu sĩ có thể mạo phạm. Mạch Thiên Ca thần sắc mấy lần, cuối cùng nói, Giang Sư huynh mặc kệ này có phải hay không thần lòng chi tức, ngươi nói này hơi thở lực lượng phi phạm không thể mạo phạm, chúng ta tiến vào địa cung lại có thể được đến cái gì? Giang Thượng Hàng cười khổ nói, vấn đề này, ta thực sự trả lời không được, bởi vì lúc ấy bất thời giờ đi vào chỉ có nhậm Sư huynh một người. Vậy ngươi sao còn như vậy khuyên ta? Mạch thiên ca nhịu như mày, áp xuống trong lòng không ho. Giang thượng hàng phía trước chính là lời thề son sắt bảo đảm, bên trong cũng không quá nguy hiểm, hơn nữa có thể được đến bảo vật, nguyên lai mà ngay cả chính hắn cũng không xác định. Giang thượng hàng thở dài, là nhậm sư huynh như vậy bảo đảm. Lúc ấy chúng ta tiến địa cung, đã bị thủ vệ thủy cá chép thú ngăn cản, nhậm sư huynh dùng một trường pháp bảo linh phủ, đem thủy cá chép thú tạm thời vây khốn, làm chúng ta ba người có thể đối phó nó. Chính hắn liền đi vào nhìn thoáng qua. Nhậm sư huynh đến tột cùng nói như thế nào? Giang thượng hàng dừng một chút, có chút do dự nói. Nhậm sư huynh nói, bên trong cách cục phức tạp, hắn chỉ tới kịp nhìn số mắt, giống như còn có phòng luyện đan. Tuy rằng là nói như vậy, Giang thượng hàng chính mình đều không quá khẳng định bộ dáng. Phòng luyện đan, nếu là dưới nước địa cung, sao có thể sẽ có phòng luyện đan đâu? Diệp sư đệ Giang thượng hàng nhìn nàng, thẳng thắn thành khẩn nói. ta đã sớm đã nói với ngươi lời nói thật ta ở tử hình tông bất quá là giống nhau tu sĩ nhậm sư huynh tu vi so với ta cao lại là kết đan sư bá nhập môn đệ tử địa vị thượng so với ta cao đến nhiều ta lần trước có thể cùng hắn kết bạn tiến này long ở nơi vẫn là bởi vì cùng đường phương sư đệ thuộc duyên cớ hắn nói cái gì ta tự nhiên chỉ có nghe theo phân bất quá hắn cũng không có lý do gì gạt chúng ta không phải sao nói như vậy đảo cũng là Nếu không có chỗ tốt, Tia nhậm cùng phong cũng không cần cực cực khổ khổ tìm người cùng nhau tới mạo hiểm. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, lại hỏi, Giang Sư Minh, nếu các ngươi có thể phát hiện địa cung, như vậy người khác cũng có thể, luôn là có người vừa khéo đi thần long địa. Các ngươi sau khi rời khỏi, có thể bảo đảm không có người khác nhìn đến sao. Đề cập vấn đề này, Giang Thượng Hàng cười nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta lần trước rời đi là lúc, Nhậm sư huynh cùng hướng sư huynh dùng đặc thù thủ pháp đem chi che giấu lên, cùng giai đệ tử tất là nhìn không tới. Chính là bởi vì này long ẩn nơi cảnh tượng một năm một đuổi, chúng ta không có rất nhiều thời gian, mới vội vã tới nơi này. Đang nói, nhậm cùng phong tựa hồ xử lý tốt lộ vinh sinh cùng hướng chi dương thương thế, đã đi tới, diệp sư muội, Giang sư đệ, các ngươi đang nói cái gì? Nhậm cùng phong giờ phút này biểu tình thập phần hòa khí. Tựa hồ vừa rồi thuận lợi đánh chết thủy cá chép thú làm hắn tâm tình thực hảo. Trải qua này nửa ngày tiếp xúc, Mạch Thiên Ca cảm thấy người này chẳng những tính tình không tốt tự cho mình rất cao. Hơn nữa cũng không có lãnh đạo mới có thể, chỉ là ỉ vào thân phận tu vi tối cao thôi. Làm những chuyện như vậy thực sự là người không mau. Nhưng nhân ra gương mặt tươi cười ngây người, không có đánh người mặt đạo lý. Cho nên nàng cũng khách sáo mà cười cười, về này long ẩn nơi sự tình. ta còn có chút không rõ ràng lắm cho nên hướng giang sư huynh hỏi một chút nga như vậy à kỳ thật diệp sư muội hỏi ta là được giang sư đệ cũng không phải rất rõ ràng nhậm cùng phong vây vây tay tựa hồ thập phần đắc ý bộ dáng nghe hắn nói xong lời này giang thượng hàng có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái nói diệp sư muội ngươi cùng nhậm sư huynh liêu đi ta đi xem hai vị sư huynh tình huống Biết Giang Thượng Hàng không nghĩ cũng không dám đắc tội Nhậm Cùng Phong, Mạch Thiên Ca liền cũng không lưu hắn. Dù sao nàng cũng không sợ này Nhậm Cùng Phong. Lấy vừa rồi xem ra, Nhậm Cùng Phong tại đây dưới nước độn thuật là nhất lưu. Nhưng thủ đoạn sao, thực sự không xứng với đại môn phái trúc cơ hậu kỳ tinh anh đệ tử xưng Hô, liền tính Nhậm Cùng Phong có cái gì vô dụng ra tới. Mạch Thiên Ca cũng tự tin chính mình cũng không kém hắn, nếu là động khởi tay tới. cũng có tám phần trở lên nắm chắc thắng hắn. Giang Thượng Hàng vừa đi, nhậm cùng phong liền hướng Mạch Thiên Ca nói, Diệp Sư muội trong tay pháp khí không giống bình thường, lại hiểu rõ bảo trong người, nghĩ đến tất nhiên là tình anh đệ tử đi. Giang Sư Đệ từng nói, hắn năm xưa ở Côn ngô Sơn chỉ là cái không nổi danh môn phái nhỏ đệ tử, Diệp Sư muội lại như thế nào nhận biết hắn đâu. Lại là tới thám thính bọn họ hai người quan hệ. Mạch Thiên Ca bất động thanh sắc mà cười cười. ta cùng với Giang sư huynh nhận thức là lúc, còn không phải huyền thanh môn đệ tử. Nga, nhậm cùng phong kinh ngạc nói, Giang sư đệ là mười mấy năm tiến đến đến chúng ta tử hình tông, khi đó diệp sư muội lại vẫn không phải huyền thanh môn đệ tử. Không tồi, cùng Giang sư huynh phân biệt lúc sau, hắn tới tử hình tông, ta vừa lúc đi huyền thanh môn. Được đến mạch thiên ca thừa nhận, nhậm cùng phong càng kinh ngạc, ta nghe Giang sư đệ nói, hắn đi vào tử hình tông sau mới chút cơ đâu Nghĩ đến năm đó diệp sư mội cũng chưa từng trúc cơ. Mười mấy năm thời gian, diệp sư muội từ luyện khí đến trúc cơ lại đến trúc cơ trung kỳ. Này tốc độ tu luyện thực sự không thể tưởng tượng, diệp sư mội thật đúng là thiên tài. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, chỉ là vận khí tốt, đến sư tôn thương tiếc thôi. Thiên tài không dám nhận, nếu là một ngày kia kết đan, mới dám trong lúc xưng hô. Tuy là khiêm tốn, lại cũng để lộ ra kết đan tự tin. nhậm cùng phong xem nàng ánh mắt tức khắc hỗn loạn hâm mộ cùng ghen ghét cuối cùng bài trừ tươi cười nói ta vừa thấy diệp sư muội liền cảm thấy sư muội tất là thiền tư thông minh hạng người không nghĩ tới nguyên lai diệp sư muội lại vẫn ra ngoài ta dự kiến vừa rồi khoảnh khắc thủy cá chép thú ít nhiều diệp sư muội pháp khí cùng pháp bảo linh phủ đâu diệp sư muội người mang như thế bảo vật nghĩ đến lệnh sư tất là không giống bình thường lại không biết là vị nào chân nhân hỏi cập sư tôn Huyền thanh môn cùng tử hình tông lại là hữu phái, này nguyên bản là không có gì không thể nói, mạch thiên ca lập tức đáp, ta sư tôn họ mã, đạo hào huyền nhân. Nàng xả cái dối, một là tinh cùng đạo quân nhắc nhở quá nàng, ra cửa bên ngoài tốt nhất giấu đi tên họ xuất thân, nhị là tính cùng đạo quân tên tuổi quá vang lên, tử hình tông lại là hữu phái, kể từ đó, thân phận của nàng nơi nào còn giấu được. Nói là huyền nhân đạo quân... Nàng sắc thật là bị vị này huyền nhân sư thúc dạy dỗ quá, mà huyền nhân đạo quân lại mới vừa tấn giai nguyên anh, lại luôn luôn điệu thấp, như thế nửa thật nửa giả, so thuần túy nói dối muốn dễ dàng viên qua đi. Mã huyền nhân, nhậm cùng phong niệm một lần, nhìn nàng ánh mắt lập tức bất đồng, chẳng lẽ là huyền nhân đạo quân? Đúng là, Mạch Thiên ca khẽ mỉm cười, một bộ sư phụ cao hứng bộ dáng, gia sư mấy năm trước vừa mới kết anh. Không nghĩ tới nhậm sư huynh thế nhưng cũng nghe quá hắn lao nhân ra tên tuổi. Mấy năm trước huyền nhân đạo quân kết anh đại điển oanh động thiên cực, ai không biết. Nhậm cùng phong ngữ khí lại khách khí vài phần, không thể tưởng được diệp sư muội lại là huyền nhân đạo quân cao đồ, thật là thất kính. Biết được mạch thiên ca là huyền nhân đạo quân đệ tử, nhậm cùng phong thái độ lập tức thay đổi. Nguyên bản hắn đối mạch thiên ca tuy không giống giang thượng hàng chờ bổn môn đệ tử giống nhau không xem ở trong mắt. khá vậy gần chỉ là duy trì mặt ngoài tôn trọng, hiện tại trong mắt lại mang theo cung kính ý vị. Một cái nguyên anh tu sĩ đệ tử, chẳng sợ gần chỉ là đệ tử ký danh, cũng so kết đan tu sĩ đệ tử cao quý mấy lần, mà lấy nhậm cùng phong suy đoán, chỉ sợ vẫn là chính thức đệ tử, bởi vì huyền nhân đạo quân kết anh chưa lâu, nay đệ tử nhất định đại bộ phận còn ở chút cơ kỳ, mà lấy mạch thiên ca biểu hiện ra ngoài tu vi cùng thủ đoạn, cũng đủ làm kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử. nhậm cùng phong trong lòng một bên sửa đúng thái độ, một bên âm thầm ghen ghét, như thế nào người khác liền có cái này vật khí, bái nhập kết đan tu sĩ muôn hạ, như vậy xảo sư tôn cư nhiên kết thành nguyên anh, hắn phải cực cực khổ khổ chính mình như hoa. Bất quá, mặc hắn lại ghen ghét, trước mắt còn phải bày ra khách khách khí khí thái độ tới. May mà mạch thiên ca cũng không phải ngang ngược kiêu ngạo hàng người, làm hắn không đến mức quá khó chịu. Hai người lại nói trong chốc lát nhàn thoại, Bên kia lộ vinh sinh cùng hướng chi dương hai người thương thế rốt cuộc xử lý xong. Nhậm sư huynh lại đây gọi bọn họ chính là cái kêu kêu đường phương trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Người này thoạt nhìn là tử hình tông chín người trung tuổi trẻ nhất một cái, có chút nhút nhát sợ sệt mà nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái. Đối nhậm cùng phong nói, lộ sư huynh cùng hướng sư huynh thương thế đã ổn định, chúng ta này liền nhích người sao. Nga nhậm cùng phong nhìn nhìn, lộ vinh sinh cùng hướng chi dương quả nhiên đều đứng lên. Tuy rằng sắc mặt còn trắng bệnh, nhưng thần thái đã tự nhiên, kia ngũ dai thủy cá chép thú thi thể cũng xử lý xong rồi, chúng ta đây tiếp tục đi. Nhậm cùng phong lại quay đầu hướng mạch thiên ca nói, diệp sư muội, này yêu thú thi thể, chúng ta ra long gần nơi lại phân, không ngại đi. Không ngại. Một hàng mười người lần thứ hai hội hợp. Từ nhậm cùng phong dẫn dắt, tiếp tục đi trước. Mạch thiên ca yên lặng mà đi theo đội ngũ, trong lòng lại có bất hảo dự cảm. Lộ vinh sinh cùng hướng chi dương hai người nhìn dáng vẻ bị thương pha trọng, mặc dù áp xuống thương thế, chỉ sợ động khởi tay cũng phát huy không ra cái gì uy lực. Nhậm cùng phong qua tiêu ngạo, đường phương cùng với cởi nhiên quá non, ngải nhàn hạ hầu huyển hai cái nữ tu thoạt nhìn không có gì chủ kiến, dư lại còn có cái tiêu khâu Chí minh nam tu, trước mắt còn nhìn không ra cái gì, giang thượng hàng nàng nhưng thật ra quen thuộc. Mặc kệ thủ đoạn vẫn là tâm trí đều không yếu. Khả năng làm đồng bọn cũng gần chỉ có hắn một người mà thôi. Cái này đội ngũ, tiến vào có ngũ gia yêu thú thủ vệ địa phương, thực sự không quá mỹ diệu. Năng nhưng không tin, nhậm cùng phong theo như lời chỉ có một con thất gia yêu thú thủ vệ mà thôi loại này lời nói. Một cái có cái gọi là thần long chi tức địa phương, sao lại đơn giản. Trâm Mặc Gian, nhậm cùng phong đi đầu dừng lại. Quay đầu nói, các vị sư đệ sư muội, thần long bia tới rồi, chuẩn bị giải trừ cấm chế đi. Tới rồi. Mạch Thiên ca nghi hoặc. Thần Long Bia không phải có thần Long Chi tức sao, vì sao nàng lại một chút cảm giác đều không có. ngẩng đầu nhìn xem. chung quanh cảnh trí cùng mặt khác địa phương cũng không có khác biệt, vẫn là thâm lam nước biển. San hô khắp nơi. Diệp Sư Mội nhậm cùng Phong Tê, thần Long Bia phụ cận bị hạ cấm chế, chúng ta muốn trước giải trừ cấm chế mới có thể đi vào. Hướng Sư Đệ cùng Lộ Sư Đệ đều bị thương, những người khác tu vi không đủ. Ngươi thả tới chợ ta rút một tay đi. Mạch thiên ca trầm ngâm hạ, gật gật đầu. Hảo! Hiện trường trừ bỏ nàng ngoại, không còn mặt khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Được nàng cho phép, nhận cùng phong chỉ vào chính mình bên cạnh, nói, này cấm chế là chúng ta môn trung nguyên anh tiền bối sở hạ. Trong tay ta có một phần tạm thời giải trừ cấm chế phương pháp, sở phí linh khí quá nhiều, yêu cầu trước bố trí tụ linh trận. Nhưng lâm thời bày ra tụ linh trận vô pháp đồng thời cất chứa nhiều người như vậy. Hiện tại trừ bỏ ta. Chỉ có Diệp Sư muội tu vi tối cao, liền thỉnh Diệp Sư muội cùng ta cùng đứng ở này tụ linh trận chung. Đến lúc đó đem linh khí truyền cho ta liền hảo. Mạch Thiên Ca theo lời đã đứng đi, nhậm cùng phong lập tức ở hai người chung quanh bày ra một cái đơn giản tụ linh trận. Mạch Thiên Ca nhìn nhìn, này tụ linh trận chế tác đến không bình thường, nhìn dáng vẻ là kết đan tu sĩ bút tích. này nhậm cùng phong thân ra cũng pha phong phú vì sao đấu thủy cá chép thú khi lại không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn đâu không kịp nghĩ nhiều tù linh trận bày ra nhậm cùng phong đã véo khởi pháp quyết chỉ thấy hắn lấy ra một chương ngọc giản ngón tay một mạng một giọt tinh huyết bức ra tích đến ngọc giản thượng một tia quang mang từ ngọc giản thượng sáng lên ngay lập tức chi gian tù linh trận đại tỏa ánh sáng mang linh khí điên cuồng tụ tập diệp sư muội trợ ta rút một tay Nhậm Cùng Phong hô. Mạch Thiên Ca không nói một lời, vỗ tay tụ tập linh khí, chống lại Nhậm Cùng Phong giữa lưng, đem linh khí đưa vào hắn kinh mạch nội. Ngọc giảng quang mang càng ngày càng sáng, rốt cuộc tụ tập khởi một đạo linh quang, Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy trong nháy mắt, toàn thân linh khí đều ở điên cuồng mà hướng Nhậm Cùng Phong trên người dũng đi, sắc thực mà nói, nàng hiện tại cũng không phải hướng Nhậm Cùng Phong trên người thua linh khí, mà là Nhậm Cùng Phong ở hấp thụ nàng linh khí. kia ngọc giản hấp thu nhậm cùng phong cùng nàng linh khí vẫn cứ tham lam mà lấy hút tụ linh trận linh khí mạch thiên ca bất đắc dĩ sờ soạn một phen bổ linh đan nhét vào trong miệng nhưng này bổ sung điểm điểm linh khí vẫn cứ thực mau đã bị ngọc giản hút xong mạch thiên ca không chỉ có biến sắc nay đến tột cùng là cái gì cấm chế có tín vật còn cần nhiều như vậy linh khí không khỏi quá bá đạo may mắn nàng linh khí sắp bị hút quang thời điểm ngọc giản đỉnh chỉ hấp thu linh khí nhậm cung gió lớn quát một tiếng ngọc giản lại một lần nổ tung quan mang đem mấy người cùng nhau bao phủ mạch thiên ca chỉ cảm thấy có thứ gì mở ra theo sau một cổ lực lượng cường đại hướng thể mà đến lấy một loại mạnh mẽ chi tư bỗng nhiên xông vào nàng kinh mạch a khoảnh khắc cự đau từ kinh mạch đến ngũ tạng lục phủ đều bị kia cổ lực lượng nghiền áp mà qua nàng cơ hồ mất đi tri giác diệp sư muội diệp sư muội mơ mơ màng màng chung Nghe được có người kêu nàng, đây là Giang Thượng Hàng Thanh Âm. Giang Thượng Hàng có chút phẫn nộ mà đối nhậm Cùng Phong nói, nhậm Sư Minh, ngươi muốn hại chết Diệp Sư Muội sao? Nay cấm chế sẽ phản vệ, cổ lực lượng này ngươi thế nhưng làm Diệp Sư Muội một người gánh vác. Một lát sau, là nhậm Cùng Phong Thanh Âm, mang theo một ít ảo não, là ta không dự đoán được Diệp Sư Muội tu vi thế nhưng như thế thâm hậu, bại bởi ta linh khí vượt qua ta bản thân. kia lực lượng liền tự nhiên mà vậy hướng nàng đi, ta chưa kịp. Sau đó là cái kia ngải nhàn thịnh khí lăng nhân thanh âm, giang sư đệ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhậm sư huynh còn sẽ cố ý làm ngươi diệp sư muội bị thương không thành. Nói đến mặt sau, ngữ khí đã mang kinh miệt, hiển nhiên ý có điều chỉ. Giang thượng hàng tức giận, ngài sư tỷ, Diệp sư muội là ta gọi tới, ta tự nhiên muốn bảo đảm an toàn của nàng. Vậy ngươi đối nhậm sư huynh giống cái gì? Ngài nhàn một chút cũng không nhượng bộ, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi bất quá là cái bình thường đệ tử, nhậm sư huynh là tinh anh đệ tử, ngươi dám đối nhậm sư huynh nói như vậy. Giang Thượng Hàng không lại trả lời, nhưng Mạch Thiên Ca cảm giác được hắn ôm lấy chính mình tay ở phát run. Mặc dù đối Giang Thượng Hàng có cái gì bất mãn, vào giờ này khắc này, Mạch Thiên Ca cũng không có hỏa khí. Lấy Giang Thượng Hàng ở tử hình tông thân phận, phía trước căn bản không dám đắc tội nhậm cùng phong. Lại nguyện ý tại đây loại thời điểm giữ gìn nàng, đã là thập phần khó được. Nhậm Cùng Phong sẽ không biết. Mạch Thiên Ca ở trong lòng cười lạnh, nàng tuy đối người này có phòng bị, lại không nghĩ rằng còn không có tiến vào địa cung, người này liền thiết kế với chính mình. Xem ra chính mình vẫn là không đủ cẩn thận, không nghĩ tới này nhậm Cùng Phong biết được nàng là huyền nhân đạo quân đệ tử, cư nhiên còn dám như thế ám toán với nàng. Bất quá, nói vậy nhậm Cùng Phong cũng không biết. nàng kinh mạch khác hẳn với thường nhân đi loại này có khả năng sẽ làm bình thường tu sĩ trọng thương phản vệ lực lượng, đối nàng mà nói cũng không tính quá nghiêm trọng chỉ cần nàng thoáng chữa thương trong chốc lát là có thể khôi phục tám phần đến lúc đó an thượng một viên bích diễn đan, thoáng điều tức là được có người tách ra nàng miệng nhét vào tới một viên đăng ăn dược sau đó nghe được giang thượng hàng truyền âm diệp sư đệ, việc này là ta hộ ngươi không chu toàn nếu ngươi còn có ý thức liền mau chút chữa thương, ta sẽ an toàn mang ngươi đi ra ngoài. Mạch Thiên Ca nghe được lời này, nuốt xuống đan dược, yên lặng mà vận tức. Cũng không biết Giang Thượng Hàng cho nàng ăn chính là cái gì đang ăn dược, rơi xuống nhập nàng trong bụng, liền có một cổ lạnh lẽo linh khí tràn ra mở ra, một chút giảm bớt nàng đau đớn. Giang sư đệ nhậm cùng phong lúc này thanh âm đã không co ảo não, nhìn dáng vẻ, ngươi cùng vị này Diệp sư muội quan hệ phi phàm a Giang Thượng Hàng lạnh lùng nói. Ta từng cùng Diệp Sư Mội có quá mệnh giao tình, tự nhiên không thể so giống nhau. Nói như vậy, ngươi hiện tại đối ta rất bất mãn lâu. Không dám. Tuy rằng nói không dám, Giang Thượng Hàng Thanh Âm lại không giống trước kia giống nhau mềm hạ. nhậm sư huynh làm việc, tự nhiên không cần hướng ta như vậy bình thường đệ tử giao đái. Ngươi biết liền hảo. Ngài nhàn chen vào nói nói, nếu không có nhậm sư huynh, chúng ta căn bản vào không được, nói gì tầm bảo. Ngươi sẽ không xuẩn đến vì ngươi diệp sư muội cùng chúng ta trở mặt đi. Đương nhiên sẽ không. Giang thượng hàng trầm rãi phun ra khẩu khí, ta dù sao cũng là tử hình tông đệ tử, chứ vị sư huynh sư tỷ thân phận ở ta phía trên. Giang sư đệ ngươi luôn luôn hiểu lý lẽ, không làm sư huynh thất vọng nhậm cùng phong trước nay chưa từng có mà hiền lành. Chúng ta đều là đồng môn đệ tử, hà tất vì người khác mất hòa khí. Nếu diệp sư muội bất hạnh bị trọng thương, chúng ta cũng không thể nề hà. Tầm bảo quan trọng. Chúng ta thả tiên tiến xuống đất cung, ra tới là lúc lại đem diệp sư muội mang đi. Nhậm sư huynh Giang thượng tuyến đường, nơi này cũng không phải như vậy an toàn, đem diệp sư muội một người đặt ở nơi này, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ. Chúng ta tầm bảo cũng là có nguy hiểm sao. Lúc này nhậm cùng phong tuy rằng đã không có cái loại này cao ngạo, cái loại này láo cá làn điệu lại càng làm cho người không thoải mái, nếu là diệp sư mội thật sự như vậy bất hạnh. kia cũng chỉ có thể sợ vận khí không hảo giang thượng hàng hồi lâu không nói chuyện nhậm cùng phong lại thong thả ung dung mà nói tiếp đương nhiên giang sư đệ ngươi nếu là tưởng bồi diệp sư muội ta cũng không có biện pháp như vậy hảo nay địa cung nhập khẩu chúng ta cũng không liên quan bế chờ diệp sư muội tỉnh hai người các ngươi lại tiến vào như thế nào nói đến dễ nghe nhưng kia địa cung bên trong cái gì tình cảnh chỉ có hắn biết tụ tập nhiều người như vậy tới chỗ này tầm bảo, lại đem bọn họ hai người ném tại đây, đến lúc đó vào địa cung, bọn họ có thể có mấy thành sinh tồn tỷ lệ. Mạch Thiên Ca ở trong lòng cười lạnh, cái này nhậm cùng phong, thực sự vô sỉ, còn ám toán với nàng, nếu là chờ nàng thương hảo, tất yếu đòi lại này bốc trướng. Giang Thượng Hàng vẫn luôn không nói gì, Mạch Thiên Ca có thể tưởng tượng hắn trong lòng dãy ruột. Hắn khát vọng biến cường, khát vọng tấn dai. Tầm bảo việc với hắn mà nói trọng yếu phi thường, kêu hắn từ bỏ, thực sự không căm lòng. Kỳ thật, Giang Thượng Hàng đó là không lưu lại, mạch thiên ca cũng không lo lắng cái gì, nàng thường cũng không trọng, tùy thời đều có thể lên. Nhưng nàng vẫn là kỳ vọng, Giang Thượng Hàng có thể lưu lại. Vừa mới quyết định không nói vô nghĩa, phá công. Ngày hôm qua lại bi kịch, may mắn là dạng sáng đổi mới, đêm nay không ngủ, viết thượng một đêm, viết nhiều ít tính nhiều ít. Hy vọng trạng thái hảo điểm. Thế giới này thực tàn khốc, Mạch Thiên Ca chưa từng có thiên chân đến hy vọng nơi nơi đều là trợ giúp nàng người hảo tâm. Giang Thượng Hàng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng 17 năm trước giúp nàng, làm nàng miễn với rơi vào kêu bi thảm hoàn cảnh, tựa như chính hắn theo như lời, bọn họ đã từng có quá mệnh giao tình. Như vậy một người, nàng vẫn là hy vọng hắn là năm đó Giang Thượng Hàng, mà không chỉ có chỉ vì chính mình tư lợi. Chân mặc Giang Thượng Hàng không nói gì, những người khác cũng không có. Trước mắt tình thế thực rõ ràng, chính là làm Giang Thượng Hàng làm ra lựa chọn, là từ bỏ Mạch Thiên Ca, vẫn là cứu nàng, Vẫn luôn đều không có người ta nói lời nói, không biết qua bao lâu, Mạch Thiên Ca nghe được một cái có chút nhút nhát sợ sệt thanh âm, nhậm sư minh, như vậy. Không hào đi. Nghe thanh âm, đúng là cái kia đường phương. Cái này còn thực non nớt thanh niên lấy hết can đảm nói. diệp sư muội rốt cuộc là hưu phái đệ tử chúng ta đường sư đệ nhậm cùng phong đối với đường phương nói chuyện lại là một khác phiên miệng lưỡi lại không biết này đường phương ra sao thân phận thế nhưng có thể làm nhậm cùng phong như vậy tự cho mình rất cao người như thế khách khí thậm chí có chút lấy lòng ngươi thiệp thế chưa thầm không rõ nơi này đầu quan hệ chúng ta cùng huyền thanh môn xác thật là hưu phái nhưng đại sự trước mắt liền đành phải vậy mười mấy năm trước yêu thú chi loạn chúng ta bảy đại môn phái ở côn đô tuy rằng tên là hữu phái ngầm phát sinh xung đột thậm chí cho nhau kiếp sát đều là có đây đều là vì cái gì ích lợi ích lợi mới là quan trọng nhất huống chi chúng ta lại không có đối diệp sư muội xuống tay chỉ là không có phương tiện lại mang lên nàng mà thôi đường sư đệ ngươi ngẫm lại xem diệp sư muội hiện giờ nửa chết nửa sống chúng ta mang nàng đi vào như thế nào tầm bảo này đường phương nhất thời cũng phản bác không được Giang sư đệ nhậm cùng phong lần thứ hai mở miệng, lần này lời nói đã có cưỡng bức chi ý, ngươi cần phải mau chút làm quyết định. Chậm, chúng ta nhưng chờ không được. Không lâu lúc sau, mạch thiên ca cảm giác được giang thượng hàng tay rốt cuộc bình định rồi, hắn nhàn nhạt mở miệng, nhậm sư minh, ta còn là tại đây nhìn diệp sư muội đi, là ta mang nàng tới, tự muốn bình an mang nàng trở về. Hử! Nhậm cùng phong hừ lạnh một tiếng, hảo đi, kia chúng ta cũng không cần nhiều lời. Các vị sư đệ sư muội chúng ta đi. Rồi sau đó là linh khí dao động. Chắc là bọn họ ở mở ra địa cung nhập khẩu. Theo sau là một trận tiếng bước chân đã đi xa, hiện trường trừ bỏ nàng cùng Giang Thượng Hàng, không còn có những người khác. Giang Thượng Hàng lập tức suy sụp ngã ngồi, ôm lấy chính mình đầu. Mạch Thiên ca mở mắt ra. Chậm rãi ngồi dậy, Giang sư huynh. Giang Thượng Hàng đống nhiên ngẩng đầu, ngần ra, Diệp sư đệ, ngươi. Ta thương không như vậy trọng. Nàng cười cười. Rồi sau đó chính xác, việc này. đa tạ Giang sư huynh. Nàng ở cảm tạ cái gì, Giang thượng hàng đương nhiên biết. Lúc này hắn thả kinh thả hỉ, lại cảm thấy nản lòng hối hận. Trong lòng trăm vị trần tạm, cuối cùng chỉ là miễn cưỡng cười cười, diệp sư đệ. Xin lỗi, ta đối với ngươi bảo đảm nhiều như vậy, kết quả lại. Này không liên quan Giang sư huynh sự. Giang sư huynh vì ta từ bỏ tiến vào cùng bọn họ cùng tiến vào địa cung cơ hội, ta thực cảm động. Bất quá, Giang sư huynh chẳng lẽ không hối hận sao? Giang thượng hàng cười khổ, hối hận, có một chút đi. Nhưng là, Diệp sư đệ cùng vị kia nhậm sư huynh chi gian, ta còn là tin tưởng Diệp sư đệ một ít. Vị kia nhậm sư huynh, ngày thường đối đãi đồng môn liền rất là hà khắc. Lúc này ám toán Diệp sư đệ, ta tưởng, bằng hắn ca tính. Đến lúc đó nhất định sẽ không phân ta nhiều ít đồ vật, chi bằng không tiến hảo. Nói không chừng Diệp Sư Đệ vì cảm tạ ta tặng ta cái gì bảo vật đâu. Lời này đã là thật sự, cũng là khổ chung mua vui. Mạch Thiên Ca lúc này đối Giang Thượng Hàng đã nhất định buồn bực cũng đã không có. Nghe hắn này ngữ, cười nói, có gì không thể. Giang Thượng Hàng quay đầu xem nàng, ân. Diệp Sư Đệ chẳng lẽ thật sự muốn đưa ta bảo vật. Mạch Thiên Ca cười thần bí, nhậm cùng phong thiết kế ta. Chỉ sợ bên trong có cái gì thứ tốt, nếu hắn bất nhân, ta cũng bất nghĩa, chúng ta đi đoạt lấy hắn. Nàng nói được nhẹ nhàng bân quơ, giang thượng hàng lại do dự, cái này. Diệp sư đệ, ta biết người nay đã khác xưa, nhưng nhậm sư huynh bọn họ thực lực cũng được, người cũng nhiều, đánh lên tới chúng ta đánh không lại. Nói nữa, ta rốt cuộc là tử hình tông đệ tử, cùng bọn họ đối nghịch thực sự có chút. Mạch thiên ca nhúng mày, sợ cái gì? Minh không được chúng ta liền tới ám, ngươi lộ hướng hai vị sư huynh trên người mang thương không đáng để lo, trừ bỏ kia nhậm cùng phong ta không hiểu được hắn có cái gì thủ đoạn, những người khác ta xem cũng không khó đối phó. Nếu là giang sư đệ ngươi sợ trở về chịu sư môn chỉ trích, chúng ta liền đem bọn họ toàn giết, đến lúc đó ngươi nói cái gì chính là cái gì. Giang thượng hàng chấn động, diệp sư đệ, này, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, những người khác lại nói. Nhậm cùng phong ta là nhất định phải giết, nếu không có ta để lại tâm nhãn, cũng không có thật sự bị thương nặng, vừa rồi đã bị hắn tinh kế đi nửa cái mạng, hắn còn tưởng đem ta ném tại đây tự sinh tự diệt, hừ. Nói, Mạch Thiên Ca nhìn về phía Giang Thượng Hàng, Giang Sư Minh, ngày xưa ngươi cũng là sát phạt quyết đoán hạng người, như thế nào hôm nay như thế do dự. Giang Thượng Hàng ngẩn ra, trầm mặc, không sai, hắn ở mây mù phái khi, nhận hết xa lánh. Đều không phải là như thế tính cách, Giang Thừa Hiền kinh hán hán nhẫn, nhưng được cơ hội, hắn không chút do dự giết Giang Thừa Hiền, thoát đi mây mù sơn. Nhưng là tới rồi các bác, đương bộ lạc tiên sư, nhận hết bộ lạc phạm nhân cùng bái, lại trở thành thiên cực bảy đại môn phái chi nhất chính thức đệ tử. Không hề giống như trước như vậy tùy ý bị người khi dễ, hắn liền bắt đầu thật cẩn thận bảo hộ trước mắt một ít. Nhâm cùng phong cao ngạo, hắn tiếp thu, tiêu ngạo, hắn cũng nhường nhịn. Bởi vì không giống ở mây mù phái khi cơ hồ không thể sinh tồn, hắn liền không có lúc trước quyết đoán chi tâm. Hắn là so trước kia đã thấy ra, lòng dạ to rộng, khá vậy mất đi đã từng nhuệ khí. Nghĩ đến đây, giang thượng hàng chậm rãi phun ra một hơi, thiệt tình thành ý nói, đa tạ diệp sư để nhắc nhở. Hiện tại biết còn không mượn, đi tới phương hướng luôn là nếu không đoạn mà điều chỉnh. Đã từng hắn vây với cửu hận, hiện tại hắn đi ra, hiện tại hắn không có quyết đoán. tương lai hắn sẽ nhắc nhở chính mình. Hảo đi, diệp sư đệ, ngươi muốn sát nhậm sư minh, ta mặc kệ. Nhưng là, hy vọng ngươi có thể buông tha đường phương sư đệ, ta cùng với hắn chi gian giao tình không tồi, hắn tính tình cũng rất là đơn thuần, đều không phải là ý xấu người. Vừa rồi cái kia đường phương còn vì nàng van xin hộ, mạch thiên ca là nhớ ân, lập tức gật đầu, ta muốn giết chỉ là nhậm cùng phong một người, những người khác chỉ cần không chọc ta liền hảo. Giang thượng hàng yên tâm, trên mặt rốt cuộc có điểm ý cười, như thế liền hảo. Diệp sư đệ, chúng ta hiện giờ là cột vào cùng nhau, ta còn tưởng lưu tại tử hình tông. Ngươi nếu chỉ giết nhậm sư huynh một người, ta đều có biện pháp thoát tội, nhưng những người khác dù sao cũng là ta đồng môn. Ta minh bạch. Giang sư huynh mới vừa rồi nguyện ý lưu lại, này phân tình ý ta nhớ kỹ, tự sẽ không làm Giang sư huynh khó làm. Dứt lời, mạch thiên ca đứng lên. Đánh giá một chút bốn phía, vừa rồi bọn họ mở ra cấm chế địa phương, hiện giờ nhiều một cái truyền tống trợn. Mạch Thiên Ca trầm ngâm một chút, hỏi, Giang Sư Minh, tiến thần Long Bia muốn mở ra cấm chế, kia vừa rồi bọn họ như thế nào dẫn ra kia thủy cá chép thú? Giang Thượng Tuyến Đường, nay lại là kia thủy cá chép thú đặc thù năng lực, cũng không biết này chỉ thủy cá chép thú là dị biến, vẫn là được cái gì cơ duyên, thế nhưng làm lơ chúng ta nguyên anh tiền bối bày ra cấm chế. May mắn nó vô pháp xuyên thấu này lòng ẩn nơi đặc thù địa hình, chúng ta mới có thể chạy thoát. Lần trước rời đi là lúc, nhậm sư huynh từng kéo xuống nó vẩy, hẳn là dùng kia vẩy rụ rô nó ra tới. Nga! Mạch Thiên ca nghe, trong lòng ý động. Yêu thú không có pháp bảo, nó đặc thù năng lực có khả năng là bám vào tại thân thể phía trên. Nói như thế tới, tia thủy cá chép thú thi thể có hay không khả năng chế thành xuyên qua cấm chế pháp bảo. Diệp sư đệ nhìn kia cấm chế, giang thượng hàng có chút do dự, ta suy đoán, nơi này nhất định tương đối nguy hiểm, chúng ta hai cái thật sự muốn vào đi sao? Tiến, vì cái gì không tiến? Nguyên lai like đối cái này cái gọi là long ẩn nơi dưới nước địa cung cũng không có cái gì hứng thú mạch thiên ca, lúc này nhưng thật ra kiên quyết. Không vì cái gì khác, nhậm cùng phong như thế tính kế nàng, nàng tất yếu đòi lại tới. Hào đi giang thượng hàng gật đầu, hạ quyết tâm. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, muốn cơ duyên, tổng muốn đi mạo hiểm. Nhớ năm đó, hắn còn ở mây mù phái thời điểm, nơi nào sẽ để ý cái này, mấy năm gần đây tới thuận ý sinh hoạt, thật sự mài đi hắn nguyện khí. Diệp sư đệ ở tiến truyền tống trận phía trước, giang thượng hàng xác định một chút, thương thế của ngươi thật sự không quan trọng sao. Đương nhiên, nay còn muốn quy công với giang sư huynh đan dược, nếu không có như thế, ta cũng không có khả năng hảo đến như vậy mau. Giang thượng hàng cho nàng ăn đan dược, so bích diễn đan hiệu quả còn hảo. Bích diễn đan là đan đỉnh môn Du ra gia truyền đan dược, nàng ở Du ra là lúc, Du ra chủ vì cảm kích nàng mà tặng suốt một lọ, lấy mạch thiên ca ánh mắt, bích diễn đan đã là nguyên anh phía trước cực hảo chữa thương đan dược. Nhưng Giang thượng hàng cho nàng ăn đan dược, hiệu quả thế nhưng so bích diễn đan còn hảo, lại không biết là cỡ nào linh đan. Giang thượng hàng không nói thêm nữa, mạch thiên ca cũng không hỏi nhiều. Hai người bước vào truyền thống trận, trước mắt quang mang trận lóe, đã tiến vào một khát chỗ địa phương. Vừa tiến vào nơi này, mạch thiên ca lập tức chấn động. Này cổ hơi thở. Bốn phía là tối tăm nước biển, cùng bên ngoài xanh lam hoàn toàn bất đồng, âm u, đã áp lực lại thê lương. Trung quanh quay trung quanh một cổ hơi thở, hùng vĩ mà thần thánh, to lớn mà yên lặng, phảng phất đến từ viễn cổ, mang theo tuyên cổ đến nay tịch mịch cùng mênh ngông. Tại đây cổ hơi thở. Mạch Thiên Ca cảm thấy, phảng phất về tới viễn cổ, phong vân ngưng tụ, linh thú tụ tập, tu sĩ tung hành, cái kia xa xôi niên đại, kia cổ cổ xưa hơi thở, cái loại này thần thánh uy áp. Thần Long chi tức, khó trách được xưng là thần long chi tức. Mạch Thiên Ca tưởng tượng không ra, còn có cái gì cách gọi so thần long chi tức càng thêm chuẩn xác. Nâng lên đầu, đất trống trung ương, đứng sừng sững cao lớn tấm bia đá, tấm bia đá ở giữa vẽ một cái rất sống động thần long. bốn phía có khắc rậm rạp văn tự trong đó khắc ngân vẫn cứ rõ ràng nhưng mặt trên ám trầm nhàn sắc lại biểu hiện nó trải qua quá xa xăm năm tháng đây là tử hình tông mấy ngàn năm truyền thừa thần long bia mạch thiên ca đi lên trước nhịn không được muốn sờ sờ diệp sư đệ không cần bàn tay dán lên thần long bia trong nháy mắt thần long chi tức kích động tụ tập ở bên nhau bỗng nhiên bắn ngược ra tới a mạch thiên ca cảm thấy lòng bàn tay đau xót khoảnh khắc cả người đã bị vứt ra tới không có một chút năng lực phản kháng diệp sư đệ giang thượng hàng vội vàng chạy tới đem nàng nâm dậy này thần long bia không thể động bất động nó liền sẽ không đả thương người mạch thiên ca đứng lên nhìn nhìn chính mình bàn tay không có bất luận cái gì dấu vết nhưng vừa rồi đau đớn lại còn ở nàng âm thầm kinh hãi này thần long chi tức hảo cường đại lực lượng lệnh nàng toàn vô năng lực phản kháng rồi lại căn bản không có thương nàng không phải một người Hiệu suất rất thấp. Tình ngủ tiếp tục. Trúc cơ kỳ ở hiện giờ tu tiên giới đã xem như không tồi tu vi, nhưng ở viễn cổ, cái kia đại tu sĩ tung hoành nguyên đại, cùng con kiến không có phân biệt. Mạch thiên ca nhìn trước mắt thần Long địa lần đầu tiên cảm thấy, chính mình như thế nhỏ bé, nhỏ bé đến bất quá là này trong biển một giọt thủy, mà biển rộng lại như thế mà mở mang, chỉ cần một đoá bọt sóng, nàng liền biến mất ở trong nước. Đây là thượng cổ thần thú uy áp. tuy rằng gần chỉ là tàn lưu một chút hơi thở mà thôi. Đừng nói chúc cơ tu sĩ, mặc dù là nguyên anh tu sĩ, ở như vậy uy áp dưới, cũng phản kháng không được. Diệp sư đệ, nghe được Giang Thượng Hàng thanh âm, Mạch Thiên Ca lấy lại tinh thần, thở dài, khó trách được xưng là thần lòng chi tức, như vậy lực lượng cường đại. Giang Thượng Hàng lại nói, Diệp sư đệ nếu vào kia địa cung, liền sẽ phát hiện, trong đó thần lòng chi tức càng cường đại hơn. càng cường đại thần long chi tức mạch thiên ca trầm âm có càng cường đại thần long chi tức thuyết minh địa cung đều không phải là phàm mà nói không chừng nguy hiểm cực đại đến tột cùng là cái gì bảo vật làm nhậm cùng phong còn không có đi vào liền trước ám toán nàng Tính, không nghĩ đi vào lại nói mạch thiên ca mọi nơi đánh giá hỏi giang thượng hàng giang sư minh kia địa cung nhập khẩu ở nơi nào giang thượng hàng mang theo nàng vòng qua kia thần long địa chỉ thấy san bằng mặt đất có một cái đen nhánh cửa động nếu là không chú ý chỉ sợ cũng cho là cái gì đáy biển cá tôm đảo ra huyệt động nơi này ân giang thượng tuyến đường cái này cửa động khẳng định không phải dùng chân chính thủ pháp mở ra có lẽ là bị nơi này đồng dạng thần long chi tức hấp dẫn mới lộ ra tới rất nhiều bí địa ngay từ đầu luôn là ẩn mật không muốn người biết nhưng cái gì đều không thắng nổi thời gian trôi đi chậm rãi nguyên lai lực lượng liền sẽ biến mất này địa cung chỉ sợ cũng là như thế hai người từng người kiểm tra rồi một lần trên người mang đồ vật chuẩn bị thỏa đáng từ giang thượng hàng đi ở đằng trước chậm rãi chìm vào địa cung nhập khẩu hắc ám không gian hẹp hòi thạch đạo cùng lục thượng địa cung cũng không khác biệt vừa tiến vào địa cung đầu óc có một cái chớp mắt mơ hồ bởi vì thần Long chi tức càng đầm mật như vậy thần thánh minh ông mang theo viễn cổ huy áp hơi thở đối bọn họ như vậy tiểu tu sĩ tới nói Như vậy uy áp hạ, nhịn không được nơm nớp lo sợ. Yên lặng điều tức một trận, Mạch Thiên ca mới chấn định hạ tâm thần. Ở luyện thần quyết tác dụng dưới, nàng vẫn cứ có loại này bị thật sâu kinh sợ cảm giác. Giang thượng hàng đồng dạng thần sắc nhẹ giọng nói, diệp sư đệ, cẩn thận, con đường này cũng không phải chính xác nhập khẩu. Có lẽ có bấy dập. Mạch Thiên ca hỏi, các ngươi thượng một lần đi đến nơi nào? Chúng ta thượng một lần, trừ bỏ nhậm sư huynh ngoại, chỉ tới nơi này. nói bọn họ đã thông qua thật dài thạch đạo tiến vào một cái thạch thất cái này thạch thất cực cao sâu thẳm rộng lớn nơi này đã đã không có nhập khẩu ánh sáng chỉ dựa vào hai người mang một chút ánh trăng thạch chiếu sáng căn bản nhìn không tới cuối thạch thất cũng không có mặt khác đồ vật không giống thính cũng không giống đường giống như chỉ là rộng mở một ít thạch đạo mà thôi kia thủy cá chép thú nguyên lai liền tê ở chỗ này cũng không biết có bao nhiêu năm Giang thượng hàng một bên chậm rãi bơi tới bốn vách tường xem xét, một bên nói. Mạch thiên ca nói, xem này thạch thất bộ dáng, ít nhất cũng là thượng vạn năm trước đồ vật, kia thủy cá chép thú bất quá ngũ dai. Sống được lại lâu, cũng không có khả năng đạt tới thượng vạn năm đi. Giang thượng hàng ngẩn ra, gật gật đầu, đúng vậy. Chẳng lẽ kia thủy cá chép thú đều không phải là địa cung chi vật? Có khả năng, ngươi không phải nói nó căn bản làm lơ thần long địa chung quanh cấm chế sao? Hai người lẫn nhau xem một cái, lẫn nhau lại trầm mặc. Nếu nói thủy cá chép thú căn bản là không phải này địa cung bảo hộ linh thú, như vậy này địa cung hoặc là căn bản không có bảo hộ linh thú linh tinh, hoặc là so với thủy cá chép thú còn nguy hiểm đến nhiều. Nếu là người trước đảo cũng dễ làm, chỉ lo đi phía trước đi, đem nhậm cùng phong giết chính là, nhưng nếu là người sau nói, căn bản là không phải bọn họ trúc cơ tu sĩ có thể sớm. Ngược lại không duyên cớ đáp thượng chính mình tánh mạng. Hai người từng người suy tư trong chốc lát, giang thượng hàng trước hết nhịn không được, hỏi, Diệp sư đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Mạch thiên ca trầm ngâm trầm dai nói, kỳ thật, đảo cũng không có gì đáng sợ, bọn họ tám người đi ở phía trước, nếu là có cái gì nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh rời khỏi, không phải hảo. Kỳ thật nàng tưởng chính là, tổng không đến mức liền tiến hư thiên cảnh thời gian đều không có đi. Giang thượng hàng tu vi thấp hơn nàng, nàng hiểu rõ loại phương pháp có thể ở nháy mắt đem hắn mê đi, sau đó lộng tiến hư thiên cảnh. Giang thượng hàng do dự hạ, cuối cùng gật gật đầu, nói được cũng là, chúng ta đây liền đi theo phía sau bọn họ. Ân, chúng ta đi trước một đoạn, nếu xác nhận không nguy hiểm, lại đến nơi khác đi. Giang thượng hàng gật đầu đồng ý hai người lần thứ hai lên đường. Này xác thật không phải một cái thách thất, mà là một cái rộng mở thạch đạo. này thạch đạo rất dài, bọn họ chậm rãi đi rồi thật lâu, cũng không có đi đến cuối. May mắn bên đường có phía trước tám người lưu lại dấu vết, bọn họ cũng không dám sử dụng đồn thuật. Thứ nhất sợ bị mặt khác tám người phát hiện, thứ hai cũng lo lắng này trong đó có cái gì nguy hiểm. Từ bên đường dấu vết tới xem, phía trước tám người đã trải qua mấy phen chiến đấu, bất quá đối tượng đều không phải là yêu thú, đảo như là gặp một ít cơ quan, còn có con đường sụp xuống vấn đề. May mắn có này mấy người mở đường, mạch thiên ca cùng giang thượng hàng một đường đi tới, đảo không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Yên lặng mà đi rồi một đường, rốt cuộc vào một cái đại điện. Cao lớn dày nặng cửa đá nửa sưởng, mặt trên có khắc giống thần long bia giống nhau long văn. Bước vào cửa điện, cao cao đứng sừng sững cột đá khởi động toàn bộ đại điện, chỉnh tề đá phiến phủ kín mặt đất, mặt trên đều vẽ giống nhau long hình dạng. chậm rãi hướng trong đi đến, trong bóng đêm. dần dần xuất hiện một tòa cao ngất tượng đá sừng hiệu sừng châu đa đầu thỏ mắt xà cổ thật bụng vẩy cá hương chảo khí thế to lớn phảng phất thẳng vào thanh vân thần long giống này đại điện chi gian thế nhưng thờ phụng thần long giống mạch thiên ca cùng giang thượng hàng đối xem một cái lẫn nhau đều nói không ra lời nay thần long giống thượng khí thế so thần long bia còn phải cường đại loại này uy áp cơ hồ làm cho bọn họ nói không ra lời thoáng lui ly một ít mạch thiên ca xuyễn ra một hơi này không phải bình thường địa phương giang thượng hàng tái nhợt mặt gật gật đầu hai người cơ hồ thối lui đến cửa loại này uy áp mới giảm bớt tương đối trầm mặc trong chốc lát mạch thiên ca bỗng nhiên nói giang sư Minh, y ỉa ngươi xem này đến tột cùng là địa phương nào giang thượng hàng quay đầu nhìn nhìn nàng khó hiểu diệp sư đệ lời này là có ý tứ gì mạch thiên ca nghiêng người chỉ vào cửa đá mặt trái nhợt nhạt văn họa ngươi xem thời khắc này chính là cái gì giang thượng hàng đầy mình nghi vấn đến gần nhìn kỹ này chỉ là thực bình thường bích họa a nếu là thượng vạn năm trước di tích có mấy thứ này cũng không kỳ quái không tồi nhưng ngươi nhìn xem mặt trên khắc chính là cái gì giang thượng hàng quay đầu vừa thấy sau một lúc lâu lắp bắp kinh hãi đây là mấy trăm vạn năm trước hiến tế trường hợp mạch thiên ca nhàn nhạt nói này có khả năng là viễn cổ khi tế miếu Chuyên thuyết, thời cổ tế miếu đều là kiến thành cung điện bộ dáng. Này địa cung tuy rằng thô ráp, nhưng phóng đại xem, xác thật là cái to lớn cung điện, rộng lớn thạch đạo. Có lẽ là đi thông chân chính điện phủ thông đạo. Này đó trên vách đá có khắc bích họa, ít có văn tự, bởi vì cái kia thời đại văn tự vừa mới sinh ra, mọi người đều thói quen lấy bích họa ký lục sự kiện. Này bích họa phía trên có một người cao lớn giản tế, mặt trên đứng mấy cái tư thế. An mặc một màu áo bào trắng, mà phía dưới quỷ cả trai lẫn gái, đều vây quanh một mạc gia thú, chỉ có viên cổ nhân loại, mới có thể ăn mặc gia thú. Mấy trăm vạn năm giang thượng hàng sắc mặt vi bạch, khó có thể tin, cuối cùng hỏi, mấy trăm vạn năm trước di tích, có khả năng tồn tại đến bây giờ sao? Lại vì cái gì sẽ ở trong biển? Mạch Thiên ca cười cười, nói, giang sư minh, có câu cách luôn nói, thay đổi cô lường, thương hải tăng Điền Mấy trăm vạn năm thời gian, ngày xưa biển cả hiện giờ đã là ruộng dâu, ngày xưa tế miếu, cũng có khả năng chôn vào biển rộng. Có lẽ chính là bởi vì chìm vào trong biển, cho nên mấy trăm vạn năm không người quan lâm, nó mới có thể bảo tồn cho tới bây giờ. Mơn chấn thô ráp vách đá, yên lặng cảm thụ này xa xôi thời gian, hai người nhất thời đều không nói gì. Mấy trăm vạn năm, như vậy cái này địa cung chung... Căn bản là không có gì bảo vật Giang Thượng Hàng lẩm bầm nói, trong mắt xẹt qua thất vọng chi sắc. Mấy trăm vạn năm thời gian, nhậm là cái gì pháp bảo, đều mất đi hiệu dụng, đừng tưởng rằng pháp bảo đan dược thật sự có thể vĩnh cửu tồn đi xuống, đó là căn bản không có khả năng. Không sai. Mạch Thiên Ca không có thất vọng, nàng nguyên bản liền không phải vì bảo vật đi, nghĩ sơ tưởng, nàng nhíu mày, không đúng, nơi này có bảo vật. Giang Thượng Hàng ngừng đầu, khó hiểu. Cái gì? Mạch Thiên ca nhìn hắn mỉm cười, nhậm cùng phong trăm tay ngàn đáng đi vào nơi này, còn thiết kế ám hại ta, sẽ không có chỗ tốt sao? Nếu đây là mấy trăm vạn năm trước tế miếu, như vậy nó xác thật sẽ không có cái gì pháp bảo linh đan, nhưng là nó có thần lòng tri tức, so thần long bia còn muốn nồng hậu thần long tri tức. Giang Thượng Hàng nghe vậy, sắc mặt dần dần trắng bệnh, thần long tri tức, hắn không muốn sống nữa sao? Như vậy lực lượng cường đại. Há là bọn họ loại này nho nhỏ, nhỏ chút cơ tu sĩ có thể mơ ước. Như vậy đến từ viễn cổ thần bí lực lượng, đừng nói bọn họ, liền tính là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám vọng tưởng hấp thu. Phải biết rằng, hấp thụ chính mình không chê không được lực lượng, đó là sẽ nổ tan xác mà chết. Có lẽ hắn có cái gì bí pháp. Mạch Thiên ca nhíu mày trầm tư, chúng ta đều biết đến sự, nhậm cùng phong không có khả năng không biết, hắn thiết kế những việc này, nói rõ thái độ này đều thuyết minh sở đồ không nhỏ trừ bỏ thần lòng chi tức còn có cái gì có thể thỏa mãn hắn yêu cầu giang thượng hàng không nói nữa chuyện này đã vượt qua hắn tưởng tượng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhậm cùng phong sẽ đánh như vậy chủ ý hắn cũng không biết muốn như thế nào làm mới hảo đi vào này địa cung hắn đương nhiên là muốn tầm bảo nhưng trước mắt không những không có bảo vật nói không chừng còn có thai kiếp diệp sư đệ trầm mặc hồi lâu giang thượng hàng mở miệng nếu không có bảo vật Chúng ta hay không trở về? Đề cập điểm này, Mạch Thiên Ca cũng do dự. Nàng muốn giết nhậm cùng phong, nhưng cũng không tưởng đáp thượng chính mình tánh mạng. Ai biết nhậm cùng phong dùng chính là cái gì phương pháp? Nếu hắn thành công, có được thần lòng chi tức, khẳng định tu vi đại đại gia tăng, đến lúc đó chính mình có thể hay không đánh quá hắn là cái vấn đề. Nếu không thành công, nổ tan xác mà chết, như vậy hắn sử dụng phương pháp có hay không khác hiệu dụng? Vạn nhất đem chính mình liên lụy đâu? hai người tương đối suy tư thật lâu đều lưỡng lự mọi người đều thấy được ta là cái chậm tay chậm tay chậm tay lập trí thêm càng kết quả viết đến bây giờ ân tiếp tục. hai người còn tại đây sau khi tự hỏi lộ lại nghe bên trong truyền đến ẩm vang một tiếng vang lớn sau đó là mãnh liệt linh khí dao động mạch thiên ca cùng giang thượng hàng đối xem một cái như vậy kịch liệt linh khí dao động đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó Thần Long trong điện tràn ngập hơi thở, đồng nhiên rung chuyển lên, phảng phất có ý thức dường như hướng phía sau dũng đi. Cái này hiện tượng ngay từ đầu là thông thả, bọn họ chỉ là cảm giác được thần Long chi tức ở chậm dài hướng thần Long giống cái kia vị trí chạy tới, sau lại càng đổi càng nhanh, phảng phất mặt sau có thứ gì đem chúng nó hút đi dường như. Hai người càng ngày càng kinh ngạc, bọn họ xác định đã xảy ra chuyện, nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. Nay thạch đạo cuối! chính là cái này thờ phụng thần long đại điện không còn hắn lộ tất là thần long điện mặt sâu đã xảy ra chuyện chính là tại đây địa cung bên trong thần long chi tức uy áp quá lớn thần thức căn bản vô pháp trải ra duy có tự mình đến thần điện cuối nhìn xem ra chuyện gì nhưng là trước mắt có như vậy dị tượng nếu tự mình qua đi cũng không biết có hay không nguy hiểm không kịp nghĩ nhiều lại nghe đại điện chỗ sâu trong truyền đến thật mạnh một tiếng tựa hồ là cửa đá bị phá khai Sau đó là phân loạn tiếng bước chân, trung gian hỗn loạn người cấp hô, mau, đi mau. Thanh âm này, hai người quay đầu, cùng vội vội vàng vàng chạy ra mấy người đâm vừa vặn. Đường Sư Đệ, Giang Sư Minh, Giang Thượng Hàng cùng Đường Phương hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là ngẩn ngơ. Theo sau Đường Phương chạy tới một xả Giang Thượng Hàng tay liền ra bên ngoài chạy, Giang Sư Minh, đi mau. Mạch Thiên Ca nhìn lướt qua, nay đó từ thần long sau điện mặt chạy ra tử hình tông tu sĩ chỉ có bốn người đường phương với cười nhiên khâu chí minh hạ hầu huyền bốn người thân sắc hoảng loạn sắc mặt trắng bệnh trong đó với cười nhiên trên người còn mang thương mặt khác bốn người lại không gặp bốn người này vừa ra tới đường phương liền kéo giang thượng hàng liệu mạng mà ra bên ngoài chạy liên quan mạch thiên Hưng ca cũng chỉ có thể đi theo chạy Bọn họ tử hình tông tu sĩ sử dụng thủy độn thuật mau thật sự, cho dù có bước trên mây ủng trong người, mạch thiên ca đều cảm thấy cùng lên có chút cố hết sức. Đường sư đệ, làm sao vậy? Nhậm sư huynh bọn họ đâu? Chúng ta vì cái gì muốn chạy, xảy ra chuyện gì? Giang thượng hàng một bên chạy một bên hỏi. Đường phương thở hổn hển khẩu khí, nhậm sư huynh. Nhậm sư huynh hắn. Đường phương còn chưa nói xong, khâu Chí minh liền phẫn nộ mà kêu lên. còn gọi hắn nhậm sư huynh, hắn căn bản chính là từ đầu tới đuôi mà thiết kế chúng ta. giang thượng hàng ngẩn ra, như thế nào? nhậm sư huynh đem các ngươi cũng, khâu chí minh đỡ mang thường với cởi nhiên, chỉ vào với cởi nhiên thường, đây là nhậm sư huynh làm, nơi này căn bản là không có gì bảo vật, hắn chính là lợi dụng chúng ta tiến vào này địa cung, chính mình truyền thừa thần lòng chi tức, sau đó đem chúng ta diệt khẩu. cái gì? giang thượng hàng giật mình. Vừa rồi tuy rằng sớm đã có này suy đoán, nhưng hắn cho rằng loại này có thể là linh. Không nghĩ tới nhậm cùng phong thật sự là như vậy tưởng. Hắn không muốn sống nữa. Kia thần Long Chi tức liền chúng ta nguyên anh sư tổ cũng không dám mạo phạm, hắn thế nhưng. Chen vào nói chính là hạ hầu huyện. Nàng cũng là tức giận không thôi, kỳ thật hắn lần trước liền từ nơi này được đến bí thuật, có thể lợi dụng thượng cổ thần thú hơi thở, đem thân thể của mình cải tạo đến có được thần thú truyền thừa. Hắn được đến này bí thuật sau Chính mình chuẩn bị thỏa đáng Liên lợi dụng chúng ta tiến vào này địa cung Xong việc còn tưởng diệt khẩu Nghe được lời này Mạch Thiên Ca cũng không kinh ngạc Vừa rồi nàng đã cùng Giang Thượng hàng thảo luận quá Nhậm cùng Phong nhất định có cái gì bí pháp Mới có thể tưởng được đến thần lòng chi tức Hạ Hầu Huyền nói như vậy Vừa lúc nghiệm chứng loại này cách nói kia lộ sư huynh bọn họ đâu Đường mặt chữ điển thượng lộ ra ai sắc lộ sư huynh cùng hướng sư huynh linh khí dung hết lại ở chủ trì trận pháp khi bị thủy cá chép thu thương đến căn bản chạy không thoát ngay từ đầu đã bị nhậm sư huynh giết ngải sư tỷ cũng là ngài sư tỷ luôn luôn thân cận nhậm sư huynh không nghĩ tới hắn cư nhiên liền ngải sư tỷ cũng giết kia hiện tại đâu giang thượng hàng nghe được lời này khẩn trương mà quay đầu xem phía sau nhậm cùng phong không có đuổi theo nhậm sư huynh đã trúc cơ hậu kỳ thọ nguyên cũng còn có hơn trăm năm Rõ ràng kết đan có hy vọng. Vì cái gì phải làm ra loại sự tình này? Ai biết khâu Chí minh lạnh lùng nói, ta ngay từ đầu liền kỳ quái, vì cái gì hắn không chịu tìm cùng hắn quan hệ tốt hậu kỳ tu sĩ, cố tình tìm chúng ta, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là tưởng chiếm cái đầu to, không nghĩ tới cư nhiên đánh chính là cái này chủ ý. Chúc cơ hậu kỳ cùng chúc cơ sơ kỳ kém đến cũng không ít. Năm đó yêu thú chi loạn trùng, ở thiên hỏa sơn trước môn lĩnh, Bọn họ huyền thanh môn cùng cổ kiếm phái đệ tử chi gian xuất hiện cọ sát, liền bởi vì hướng đốc cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tồn tại, nhưng cái đó cổ kiếm phái đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau lại, vẫn là bởi vì cái kia vạn hoành an không có hảo ý kích động, chuẩn bị kiếm trận, mới đánh lên, nhưng hướng đốc vừa ra tay, cử trọng lực hình, thắng lợi liền thiên hướng bọn họ. Nhậm cùng phong là trúc cơ hậu kỳ, chứ hắn ở ngoài. Lộ hướng hai người cùng mạch thiên ca là trúc cơ trung kỳ, dư lại sáu người là trúc cơ sơ kỳ. Ba cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, liên thủ nói đấu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vẫn là có thể thắng lợi, nhưng sáu cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lại đấu không lại một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Như thế xem ra, nhậm cùng phong ngay từ đầu liền tính kế hảo, ba cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn nhường đường vinh sinh cùng hướng chi dương chủ trì trận pháp, phế đi hai cái. lại ở mở ra thần long bia cấm chế là lúc tinh kế mạch thiên ca vì thế này ba cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ toàn bộ không thể cùng hắn đối nghịch giữ lại sáu cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lại đấu không lại hắn vào này thần long bia dưới nước địa cùng liền từ hắn định đoạt mạch thiên ca dưới đáy lòng cười lạnh này giúp tử hình tông tu sĩ nàng cũng không đồng tình bởi vì ở nhậm cùng phong tinh kế nàng thời điểm bọn họ đều khoanh tay đứng nhìn bất quá Hiện tại bọn họ cũng cùng nhậm Cùng Phong phản bội, nhưng thật ra có thể cùng bọn họ liên thủ. Giang Sư Huynh nàng lặng lẽ cấp Giang Thượng Hàng truyền âm, hỏi một chút bọn họ hiện tại tình huống như thế nào, nhậm Cùng Phong thế nào. Giang Thượng Hàng không giấu vết địa điểm một chút đầu, tiếp tục hỏi, kia nhậm Sư Huynh hiện tại thế nào. Hắn thật sự được đến thần Long chi tức. Chúng ta chạy trốn rất sao? Không biết. Trả lời vẫn cứ là Khâu Chí Minh. Chúng ta đi theo hắn một đường đi vào này địa cung, vào thần Long Điện, đến mặt sau Long Cốt Đản, thấy được một khối Long Cung xương. Lúc này, Nhậm cùng Phong đột nhiên cười to, nói hắn rốt cuộc gặp được Long Cốt, hắn phải được đến thần Long Chi Tức, trở thành thần Long Chi Tử, sau đó không biết làm cái gì bí pháp, Long Cốt phía trên thần Long Chi Tức quả nhiên hướng hắn vào tới. Lộ sư huynh khiếp sợ, hỏi hắn đến tuột cùng sao lại thế này, hắn liền đắc ý mà nói, hắn lần trước một mình vào này địa cung. Ở thần long ngoài điện mặt được đến một mặt tấm bia đá, phát hiện có khắc này chuyển thừa thần long chi tức bích họa, liền động tâm tư. Tại đây mấy tháng, hắn đem bích họa tìm hiểu thấu, khiến cho chúng ta giúp hắn lại lần nữa tiến vào này thần long điện, hảo thực thi thần long bí thuật. Mạch Thiên Ca cùng Giang Thượng Hàng lẫn nhau xem một cái, kỳ thật bọn họ vừa rồi đã đoán được một ít, nhưng là vẫn cứ không nghĩ tới, nhậm cùng phong sẽ làm được như vậy tuyệt. Đem bọn họ mang tiến vào. căn bản chính là muốn đem tất cả mọi người diệt khẩu. Bất quá, nói như vậy, Thần Long Chi Tức, thật sự chính là Thần Long Chi Tức. Cư nhiên còn có Long cốt, hay là Long là chân chính tồn tại. Trong truyền thuyết linh thú chi vương, nhất tới gần thần chủng tộc, lưu lại hơi thở đã là như thế cường đại, chân chính long nên có bao nhiêu cường? Nay tế miếu lại là sao lại thế này, chẳng lẽ là viễn cổ khi long chôn cốt chỗ sao? Khâu Chí Minh tiếp theo nói, "Lộ sư huynh chất vấn hắn, chẳng lẽ đều là ở lợi dụng chúng ta nhậm cùng phong liền giận dữ nói hắn hiện tại đã chuyển thừa thần long chi tức không hề là nhân loại sắp trở thành thần thú lúc sau lộ sư huynh cũng dám như vậy nói với hắn lời nói sau đó hắn liền giết lộ sư huynh nói đến tận đây chỗ khâu Chí minh trong mắt xuất hiện sắc mặt giận dữ hắn giết lộ sư huynh chúng ta đều thực khiếp sợ ngải sư muội hỏi nhiều hắn một câu hướng sư huynh cũng chất vấn hắn vì cái gì muốn đả thương hại đồng môn Hắn liền. hắn liền đem ngải sư mội cùng hướng sư huynh cùng nhau giết. Nghe được nơi này, Mạch Thiên Ca cùng Giang Thượng Hàng trao đổi một cái ánh mắt, xem ra này nhậm cùng phong căn bản đã phát rổ, mà ngay cả đồng môn cũng hạ độc thủ như vậy. Tu tiên giới tuy rằng hiện thực, nhưng bọn họ dù sao cũng là chính đạo, là đạo môn, môn phái bên trong, vẫn là có môn quy hạn chế, không được đối đồng môn ra tay tương tàn. nay nhậm cùng phong thế nhưng làm lơ môn quy. Chẳng lẽ được đến này thần long chi tức, hắn đã không cần lưu tại tử hình tông. Hoặc là hắn chắc chắn, bọn họ những người này căn bản trốn không thoát đi. Nghĩ đến mặt sau cái kia khả năng, mạch thiên ca nhịn không được lưng phát lệnh. Nếu là nguyên lai nhậm cùng phong, nàng vẫn là có nhất định tự tin, chính mình bằng vào như vậy nhiều bảo vật, cùng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ một đấu cũng không thành vấn đề. Nhưng một cái nghe nói được đến thần long chi tức nhậm cùng phong, sẽ có bao nhiêu cường. Nàng không biết. Giang thượng hàng hỏi ra nàng muốn biết vấn đề, nhậm sư huynh hiện tại rất mạnh sao. Khâu Chí Minh trầm mặc, trả lời chính là đường phương, nhậm sư huynh hiện tại thực đáng sợ, hắn giết lộ sư huynh hướng sư huynh cùng ngải sư tỷ sau, chúng ta phát hiện không ổn, hắn sắc thật so nguyên lai cường, ngay cả vội chạy thoát. Nhậm sư huynh tựa hồ muốn đuổi theo, nhưng hắn hấp thu thần lòng chi tức hành vi còn không có thành công, liền dừng lại, cho nên... Chúng ta cũng không biết hắn hiện tại có bao nhiêu cường. Nhưng là, thần long chi tức như vậy cường đại, khẳng định sẽ không được. Nghe xong đường Phương lời này, Mạch Thiên Ca cảm thấy thực không ổn. Nhậm Cung Phong thật sự có phương pháp hấp thụ thần long chi tức, nhưng kia thần long chi tức là cỡ nào lực lượng cường đại, bọn họ đều là biết đến, như thế hắn thật sự thừa nhận ở này cường đại lực lượng phản vệ, hắn nên trở nên rất mạnh. Liên tính một chút tấn giai đến Nguyên Anh như vậy trình độ không có khả năng kia nguyên bản cũng đã chúc cơ hậu kỳ hắn, được đến thần lòng chi tức sau, lập tức bước vào kết đan lại là rất có khả năng. Mạch thiên ca tự nhận chính mình có thể cùng một con ngũ gia yêu thú chu toàn, có hư thiên cảnh dưới tình huống thậm chí có thể thoát thân, nhưng tuyệt đối vô pháp ngăn cản một vị kết đan tu sĩ. Bởi vì người có yêu thú không có trí tuệ, ở tương đối bình đẳng trí tuệ hạ, lực lượng cường đại, cũng đủ quyết định kết quả, mặc cho nàng có lại nhiều bảo vật cũng vô dụng, ở cũng đủ lực lượng cường đại trước mặt, quỷ kế cũng là vô dụng. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, đã có thoát thân chi niệm. Đơn giản nhất phương pháp, chính là tiến vào hư thiên cảnh, nhưng nói vậy, như thế nào né qua trước mắt mọi người thái mắt. Hơn nữa, những người khác mặc kệ, nàng ít nhất vẫn là tưởng giữ được giang thượng hàng. Rốt cuộc phải về nhà, đường dài xe, chờ hạ liền ra cửa, về đến nhà phòng trừng muốn nửa đêm, cho nên... Lần sau đổi mới thời gian vẫn như cũ là rạng sáng. Sau cá nhân một trận chạy như điên, nhưng này dưới nước địa cung quá lớn, bọn họ tiến vào trường nửa ngày, nơi nào là luôn luôn là có thể chạy đi. Cùng lúc đó, địa cung nội thần long chi tức toàn bộ cấp tốc mà hướng thần long điện phương hướng dũng đi. Mạch thiên ca nhìn thoáng qua phía sau. Đen như mực thông đạo, một đường bình tĩnh, chỉ có bọn họ mang theo ánh trăng thạch mỏng manh quan mang. Nhưng này bình tĩnh bên trong. lại ẩn chứa làm nàng kinh hồn táng đảm vĩ áp Thần Long Chi Tức ở dần dần biến đạm, sở mang đến áp lực cũng ở biến đạm, nhưng ở đây 6 người, mỗi người đều càng sợ hãi. Bởi vì này biến đạm Thần Long Chi Tức, đều ở một người trên người, người kia được đến này đó Thần Long Chi Tức sẽ biến thành cái dặn gì, bọn họ ai cũng không biết. Chạy vội chung, đông nhiên nghe được một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hô, nước gợn kích động, địa cung lay động. 6 người đều là sắc mặt biến đổi lớn, Này tiếng hô trầm thấp mà nghe không rõ ràng, nhưng trong đó uy nghiêm chi ý bọn họ đều nghe ra tới. Thần Long chi huy. Chẳng lẽ, nhậm cùng phong thật sự thành công? Vài vị sư huynh Đường Phương kêu một tiếng, sắc mặt rất khó xem, làm sao bây giờ? Khâu Chí bên ngoài lộ khổ sắc, trốn, chúng ta chỉ có thể chạy nhanh chạy trốn, hy vọng họ nhậm còn không có hoàn thành. Chúng ta dành trước trốn hồi sư môn báo huấn rồi sau đó nhìn chính mình nửa kéo nửa tún đi tới với cởi nhiên, lộ ra thống khổ thần sắc, với sư đệ chịu thương thực trọng, ta. Ta dẫn hắn cùng nhau đi, các ngươi các xử bản lĩnh, mau chóng chạy trốn đi. Khâu sư huynh. Đường phương biên sắc, ngươi là nói. Chúng ta tổng phải có người trốn hồi sư môn báo tin, nếu không nói liền cùng nhau táng thân ở chỗ này. Khâu sư huynh nói không sai. Hạ hầu huyển ánh mắt nghiêm khắc. Đường sư đệ, đường bà bà mụ mụ, chúng ta hiện tại giữ được chính mình mệnh quan trọng. Đường phương ánh mắt tối sầm lại, căn chặt răng, gật đầu, hảo đi, chúng ta từng người chạy trốn, ai có thể thoát được đi ra ngoài, liền hồi sư môn hồi báo, nếu là trốn không thoát đi, vậy. Vậy tình trinh chúng ta xui xẻo. Giang thượng hàng tiếp lời, trên mặt đã mang theo tàn nhẫn sắc, ra này dưới nước địa cùng, chúng ta liền phân công nhau chạy trốn. Tổng so cùng nhau chạy chạy đi tỷ lệ cao chút. Trừ cái này ra, đã là không còn cách nào. Nghe bọn họ nói chuyện, mạch thiên ca yên lặng vô ngữ. Bọn họ đều là tử hình tông đệ tử, lẫn nhau chi gian còn có tình ý ở. Giống khâu Chí minh còn nguyện ý mang theo với cười nhiên cùng nhau chạy trốn. Tuy rằng như vậy hắn tốc độ sẽ đại đại rơi chậm lại. Nhưng nàng đều không phải là tử hình tông đệ tử. Cùng những người này chi gian bèo nước gặp nhau. Chỉ có thể chính mình cố chính mình Diệp sư đệ lúc này giang thượng hàng nhìn đến nàng Do dự một chút Người Mạch thiên ca biết Ở dưới nước chính mình là cập không thượng tử hình tông tu sĩ thủy độn thuật Trước mắt nàng có thể cùng được với Một là bước trên mây ủng uy lực phi phàm, Nhị là với cởi nhiên trên người mang thương Liên lụy bọn họ tốc độ Giang sư huynh yên tâm Mạch thiên ca nhàn nhạt nói Ta độn thuật tuy rằng không tốt Nhưng còn có chút thủ đoạn bảo mệnh nguyên tính toán tìm một cơ hội đem giang thượng hàng mê đi mang tiến hư thiên cảnh cũng coi như báo đáp mới vừa rồi lưu lại bảo nàng tánh mạng tình ý nhưng trước mắt bọn họ đã có mặt khác đối sách nàng cũng không đáng như thế rốt cuộc nàng đối giang thượng hàng tín nhiệm còn chưa tới hao hết tâm tư nhất định phải làm hắn sống sót nông nỗi giang thượng hàng ánh mắt dao động một cái trước mắt đến cuối cùng vẫn là khẽ cắn ngôi kia yeah. chúng ta các gan thiên mệnh nếu là có duyên ngày nào đó lại tụ Mạch Thiên ca gật đầu, trong lòng nhịn không được thở dài. Nhiều năm như vậy, có thể làm nàng giao phó tín nhiệm người không nhiều lắm. 20 tuổi trước, chỉ có nhị thuốc một cái. 20 tuổi sau, là huyền thanh môn ít ỏi mấy người. Mặt khác ngẫu nhiên gặp được người, có lẽ sẽ tạm thời liên thủ, nhưng trung quy không có toàn tâm tín nhiệm. Đối với Giang Thượng Hàng, nàng nguyên cũng là như thế, bị hắn dâu dếm đi vào nơi này chân chính mục đích, nàng thậm chí vẫn là tức giận. nhưng hắn nguyện ý từ bỏ tầm bảo cơ hội lưu lại khán hộ nàng thời điểm nàng cảm thấy có lẽ người này có thể càng tín nhiệm một ít bất quá trước mắt không có cơ hội đi nghiệm chứng cũng thế bèo nước gặp nhau các gan thiên mệnh mọi người đều là thiên mệnh dưới phiêu bình ngẫu nhiên một tương phùng tùy duyên mà phân chỉ cần tồn tại có lẽ còn có tái kiến cơ hội năm đó thoát đi mây mù sơn bọn họ lúc ấy cũng không nghĩ tới về sau còn sẽ gặp lại hảo đừng nhiều lời Phân công nhau đi. Khâu Chí minh quát, dẫn đầu lao ra địa cung. Những người khác cũng không do dự, một người tiếp một người xuôi dòng độn ra. Vừa ra địa cung, này mấy người ra thần long địa truyền thống trận, từng người phát động thủy độn thuật, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ độn ra. Mạch thiên ca liền nhìn đến, bốn đạo độn quang hướng bất đồng phương hướng chợt lóe rồi biến mất, đảo mắt đã biến mất ở trước mắt. Nàng thở dài, không có đi theo cùng nhau độn ra, mà là quay lại đi. Lại thông qua kia truyền tống trận trở lại thần long bia cấm chế trong vòng. Này bốn người, ở trong nước có trời sinh ưu thế, nàng là chú định bị bỏ xuống. Nếu là nhậm cùng phong cần khi thật lâu, có lẽ mọi người đều có thể chạy thoát. Nhưng nếu cuối cùng đuổi theo, như vậy cái thứ nhất đuổi theo người chính là nàng. đệ lại giữa mày, mặc niệm khẩu quyết, giữa mày quang mang càng ngày càng sáng. Mấy phút lúc sau, thân ảnh của nàng vừa ẩn mà không, biến mất tại đây long ẩn nơi chung. Nàng một chút giữa mày, hạt trâu trồi lên, đầu ngón tay một hoa, hư thiên cảnh trung xé mở một cái cái khe, có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Có hư thiên cảnh, mặt trên suy nghĩ, là không có khả năng. Nàng có thể ở hư thiên cảnh trung hảo hảo điệu tạng, mặc cho nhậm cùng phong trở thành cái dạng gì tồn tại, đều không thể tìm được nàng. Mà nàng cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là thái cổ thần thú, thần lòng chi tức, nhậm cùng phong sẽ trở nên rất mạnh. địa cung nhập khẩu trước sau mở ra bên trong truyền ra tới thần long chi tức càng ngày càng yếu rốt cuộc liền thần long trên bia hơi thở cũng bắt đầu hướng địa cung dũng đi trong khoảng thời gian này cũng không lâu lắm thần long bia phụ cận thần long chi tức đã biến mất đến sạch sẽ mạch thiên ca nhìn chằm chằm địa cung nhập khẩu nàng hiện tại đang ở hư thiên cảnh tuy rằng có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh lại không thể sử dụng thần thức không biết nhậm cùng phong hay không đã đuổi theo ra tới bất quá Nếu hấp thu thần long chi tức hành vi đã đình chỉ, như vậy hắn thực mau liền sẽ ra tới. Quả nhiên, không lâu sau, Nhậm Cùng Phong thân ảnh từ địa cung nhập khẩu sâu ra. Nhìn đến hắn trong ngáy mắt, Mạch Thiên Ca nhíu mày. Nàng cũng không ở bên ngoài, vô pháp cảm ứng được Nhậm Cùng Phong lúc này khí thế, nhưng Nhậm Cùng Phong bề ngoài đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất động. Nhậm Cùng Phong bộ dạng, nguyên cũng là cái hai mươi mấy tuổi thanh niên bộ dáng, tuy rằng thần thái làm người cảm thấy không thoải mái. nhưng khuôn mặt trắng nõn. Nhưng trước mắt nhậm cùng phòng, lại bộ mặt đen nhánh thần thái dữ tợn, cả người tản ra màu đen hơi thở, giống như nhập ma giống nhau. Nhìn đến hắn bộ dáng này, mạch thiên ca trong lòng lộ bột một chút. Long chính là thái cổ thần thú, nghe đồn khí thế hạo nhiên, chính khí lâm nhiên, là trời sinh nhất tới gần thần trùng tộc. Mà bất luận là thần Long địa vẫn là địa cung trung thần Long giống, này thần Long chi tức đều là như vậy to lớn mà thần thánh. Nhưng nhậm cùng phong bộ dáng này, lại phảng phất nhập ma, tìm không được một tia thần lòng chi tức thần thánh cảm giác. Mạch Thiên Ca dám khẳng định, hắn căn bản không phải hấp thu thần long chi tức, trở thành cái gọi là thần lòng chi tử, rốt cuộc sao lại thế này. Nhậm cùng phong cũng bước lên truyền tống trận, truyền tới thần long địa cầm chế ở ngoài. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, nhấn một cái giữa mày, từ hư thiên cảnh ra tới, lần thứ hai đi vào địa cung. Thế giới này, tự cổ trí kim. đã không biết tồn tại mấy trăm vạn năm. Lấy hiện tại ánh mắt tới xem, nay dài dòng mấy trăm vạn năm, chia làm mấy cái giai đoạn. Thái cổ, thần diệt, thượng cổ, hiện tại. Sáng lập hồng nông, thiên địa hóa hình, thần gia linh hiện, đây là thái cổ. Thái cổ thời kỳ ước chừng duy trì mấy trăm vạn năm, ngay từ đầu, là thần tiên ma quái yêu thế giới thần linh, sau lại xuất hiện nhân loại, thần rời đi nhân gian, nhưng linh vật vẫn cứ bảo tồn. Yêu linh cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt này đoạn thời kỳ, cũng được xưng là viễn cổ. Viễn cổ là dài dòng thái cổ thời kỳ chung, tương đối đặc thù mấy chục và năm, nhân loại tại đây ra đời, chậm rãi trở thành vạn vật chi linh, cuối cùng xuất hiện tu tiên người. Mấy trăm vạn năm qua đi, bọn họ có trí tuệ, hướng yêu cùng linh học tập tới rồi tu luyện phương pháp, gần linh giả vì tiên, gần yêu giả vì ma. Tiên ma lực lượng dần dần cường đại, rốt cuộc bạo phát đại chiến. Chế định thế giới quy tắc thần can thiệp, lệnh đủ để rời non lấp biển tiên ma phi thăng, yêu cùng linh chuyển nhà mặt khác thế giới, lưu lại lực lượng còn chưa đủ cường đại người tu tiên cùng người tu ma, còn ở nhân gian. Viễn cổ thời kỳ đến tận đây kết thúc. Ma thân thú, chính là này đoạn thời kỳ vương giả. thần thú giả, là cường đại nhất linh. Chúng nó trời sinh có linh lực, không giống người tu tiên cùng người tu ma, muốn thông qua tu luyện mới có thể được đến pháp lực. chúng nó lực lượng cường đại giả gần như thần so với tiên ma đều phải cường đại chúng nó cũng là nhân loại người tu tiên tu luyện pháp quyết nơi phát ra nay tòa thần long tềm yếu xem này hiến tế trường hợp hẳn là nhân loại xuất hiện chưa lâu còn chưa tu luyện ra tiên ma thời điểm thái cổ truyền thừa mấy trăm vạn năm viễn cổ là trong đó ước chừng mấy chục vạn năm một đoạn thời gian cũng là nhân loại khởi nguyên một đoạn thời gian tại đây đoạn thời gian thần rời đi nhân gian Thần thú chính là nhân loại có khả năng tiếp xúc đến cường đại nhất lực lượng. Chúng nó có được thần huyết mạch, cho nên thần thánh to lớn, là linh bên trong cường đại nhất một loại lực lượng. Viễn cổ niên đại, thần thú, chính là nhân loại trong lòng thần. Thần long địa cùng địa cung bên trong thần long chi tức, xác thật có được một cái thần thú nên có hùng vị thần thánh. Nếu thật sự hấp thu như vậy thần long chi tức, như vậy tự thân linh khí tất nhiên cũng là chính trực thuần túy. tuyệt đối không có khả năng sinh ra nhập ma giống nhau màu đen. Tiên xuất phát từ linh, ma xuất phát từ yêu, hấp thu linh hơi thở, quả quyết không có trở thành ma đạo lý. Mạch thiên ca cơ hồ có thể khẳng định, nhậm cùng phong cái gọi là hấp thu thần lòng chi tức phương pháp, nhất định là sai. Nhưng vì cái gì sẽ sai đâu? Đến từ chính cái này thần long tế miếu trung bí pháp, đoạn không có thành ma đạo lý, nếu không này nồng hậu thần long chi tức, nên như thế nào giải thích? Linh khắc chê yêu đối với người tu ma cũng có được trời sinh giam cầm chi lực thần long chi tức tồn tại địa phương liền không nên xuất hiện ma giống nhau hơi thở chư phi nhậm cùng phong trên người hơi thở đều không phải là ma khí hoặc là nơi này căn bản không phải thần long chi tức mạch thiên ca lần thứ hai bước vào thần long điện đã không có thần long chi tức nay tòa thần long giống cũng đã không có phía trước quy áp vòng qua thần long giống. Bước qua đường phương đám người chạy ra tới cửa đá. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mạch thiên ca vẫn là bị chấn động. Đây là một tòa thật lớn khung sương, cho dù sớm đã mất đi sinh mệnh thượng trăm văn năm, lại vẫn cứ tàn lưu đáng sợ uy áp. Đây là thần long chi cốt. Thưa đường dài sau không ngủ hậu quả chính là mơ hồ cả đêm. Buổi tối lại tiếp tục, đi trước nghỉ ngơi, chậm tay bỏ quá. Thật lớn khung sương lẳng lặng mà vắt ngang ở rộng lớn quảng trường phía trên. Lội đến chỉnh chỉnh tề tề, phản phất một con chân chính long nhìn xuống nhân gian, này tư thế tự nhiên, cao lớn thánh khiết, giống như tồn tại giống nhau. Trắng tinh khung sương, không có bởi vì mấy trăm vạn năm thời gian mà biến sắc, ngược lại càng thêm tinh ánh dịch cấu. Nàng phảng phất thấy được mấy trăm vạn năm trước, một con chân chính thần thú, nằm tại đây quảng trường phía trên, lẳng lặng mà nhìn phía dưới nhân loại. Nó tư thái nhàn giật, chịu nhân loại quỳ bái, nhất cử nhất động. đều lộ ra thần thú thần thánh uy nghiêm. Cho tới hôm nay khí thế vẫn như cũ lăng người. Mạch Thiên ca chậm rãi đến gần, nhìn lên này chỉ thượng cổ thần long khung xương. Khí thế còn tại, linh khí cũng vẫn cứ tồn tại. Thánh khiết to lớn, cùng bên ngoài thần long chi tức giống nhau, nhưng càng mãnh liệt, làm nàng cơ hồ không thể hô hấp. Nhưng vì cái gì, nhận cùng phong sẽ biến thành dáng vẻ kia. Như vậy thần long chi tức hẳn là sẽ không dẫn phát nhập mà hiệu quả mới là. Nhưng là trừ bỏ nhập ma, lại như thế nào giải thích nhậm cùng phong bộ dáng đâu? Chẳng lẽ, hắn căn bản dùng sai rồi phương pháp? Còn chưa nghĩ ra cái nguyên cớ, mạch thiên ca đã nhạy bén mà nhận thấy được bên ngoài có một cổ. Sát khí tới gần, tại đây thần lòng chi tức uy áp hạ, nàng trải ra không khai thần thức, nhưng này cổ sát khí căn bản không cần thần thức cảm ứng, rất rõ ràng mà truyền tới. Nàng một nhận thấy được, liền lập tức nhấn một cái giữa mày, phát động hư thiên cảnh. trốn rồi đi vào. nay sát khí không làm người thứ hai tưởng, tất là nhậm cùng phong không thể nghi ngờ. Quả nhiên, không lâu sau, lối vào phi độn tiến vào một người, đúng là nhậm cùng phong, trên tay hắn bắt lấy hai người, một cái là Khâu Chí Minh, một cái khác là Hạ Hầu điển Thấy như vậy một màn, mạch thiên ca gánh nặng trong lòng được giải khai. Không có giang thượng hàng, nói không chừng hắn thật sự tránh thoát. Hư thiên cảnh bên ngoài nhậm cùng phong bắt lấy hai người kia. Hướng trên mặt đất một ném. lanh giọng hừ nói, muốn chạy. Hừ. Hắn rơi thực trọng, khâu Chí minh cùng hạ hầu Huyền đống nhiên bị quán trên mặt đất. Hai người đều là kêu thảm thiết một tiếng. Xem này khí thế, mạch thiên ca suy đoán, nhậm cùng phong ít nhất cũng có kết đàn kỳ tu vi. Mạch thiên ca cau mày, nhìn bên ngoài một màn này. Nhậm sư minh. kia hạ hầu Huyền bọ dậy, nhìn đến nhậm cùng phong đầy mặt sát khí bộ dáng. Đầu tiên cầu xin, nhậm sư minh Chúng ta tốt xấu xuất từ đồng môn. Sư phụ ta cùng không kỳ sư bá quan hệ cũng không tồi. Ngươi liền xem ở ngày xưa chúng ta tình cảm thượng, thả ta đi. Nhậm cùng phong hắc khí tràn ngập mặt trừng mắt nàng, trên mặt lại là khinh miệt cười, buông tha ngươi. Hạ hầu huyền, ngươi đã quên ngươi đã từng như thế nào cười nhạo của ta. Ngươi ỷ vào các ngươi hạ hầu ra ở tử hình tông có chút địa vị. Trộn ở ngải nhàn trước mặt cười nhạo ta một phen tuổi tấn dai vô vọng. ngươi không nhớ rõ sao ta nhưng nhớ rõ rành mạch ngươi hạ hầu huyền sửng sốt rồi sau đó kinh hoàng ngươi nghe được nhậm cùng phong nói như thế nào cũng là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên ngoài thượng thân phận thượng vẫn là so với chính mình cao hạ hầu huyền nhất định sẽ không giáp mặt nói loại này lời nói lúc này vẻ mặt kinh ngạc không dự đoán được chính mình lén cùng tỉ muội nói nhàn thoại thế nhưng sẽ bị đương sự nghe vừa vặn lại còn có muốn tính toán sổ sách nhậm cùng phong cười giữ tợn nguyên bản trắng non trên mặt bị hắc khí bao phủ tươi cười càng thêm đáng sợ trước kia ngươi là hạ hầu ra người ta bắt ngươi không có biện pháp loại này khí chỉ có thể nuốt nhưng hiện tại hắn một chương tay lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc khí ở hạ hầu huyền hoảng sợ ánh mắt màu đen khinh phiêu phiêu mà vứt ra đi chính là như vậy khinh phiêu phiêu một chút cũng không có gắng sức cảm giác hạ hầu huyền vừa tiếp xúc với này đó hắc khí lại bỗng nhiên a. Kêu thảm thiết một tiếng, này tiếng kêu chi thê thảm, làm hôm nay mạch thiên ca cũng nhịn không được run sợ. Hạ hầu huyển bị hắc khí toàn bộ vây quanh. Hắc khí bên trong, truyền đến liên tục tiếng kêu thảm thiết. kia truyền đạt ra tới thống khổ bị thảm, làm người cảm thấy không đành lòng tốt nghe. Đồng thời, hạ hầu huyển tựa hồ nhịn không được thống khổ, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Này vốn chính là trong biển dưới nước, nàng bởi vì ăn phao phao quả mà có một tầng không thấm nước kết dưới. lúc này bị hắc khí vây quanh, kia kết giới cũng chậm rãi biến mất. mạch thiên ca liền thấy nàng mất đi kết giới, cả người hám ở nước biển bên trong, hai mắt mũi miệng đều bị nước biển tầm ướt, chỉ lộ ra tới một chút da thịt, lại bị hắc khí bao trùm, trên mặt lộ ra đau nhức khó nhịn chi xác. mạch thiên ca hơi hơi nhăn lại mày, tu sĩ đối đau đớn, so phàm nhân có càng cường nhẫn mại lực, đoạn không đến mức lộ ra như thế thống khổ thần sắc, đến tột cùng là cỡ nào tàn khốc việc. Này hắc khí lại có cái gì huyền cơ, vì cái gì có thể một cái tu sĩ như thế thống khổ. Nhìn đến Hạ Hầu huyền như thế thống khổ thân sắc, Khâu Chí Minh đã sợ ngây người, mà này nhậm cùng phong thế nhưng lộ ra khoái ý biểu tình, vẻ mặt hưởng thụ dư vị. Hạ Hầu huyền từ cắn răng nhẫn mại, đến tê thanh kêu to, lại kêu cuối cùng, không thấm nước kết rời biến mất, mà ngay cả kêu thảm thiết đều kêu không ra tiếng tới, nhĩ mũi bị nước biển tắc trụ, mặt tức khắc trướng thành xanh tím. Vô ý thức mà bắt lấy chính mình phần cổ, thống khổ dãy ruộng. Hơn nửa ngày, đại khái cảm thấy thưởng thức đủ rồi, nhậm cùng phong lại nhẹ nhàng vừa thu lại hắc khí, lộ ra tươi cười, xót thương mà nhìn nàng, ngươi nói, ngươi đây là hà tất đâu. Lúc trước nếu là nói ít đi một câu lời nói, hôm nay liền sẽ không như vậy. Không có hắc khí bao trùm, hạ hầu huyển cả người lộ ra tới. Nàng đã không có không thấm nước kết giới, cả người ngâm mình ở trong nước. Tuy rằng sẽ không chết đuối, nhưng bị thương dưới tình huống, thương chỉ biết càng trọng. Nay hạ hầu huyền chắc là gia tộc tiểu thư, căn bản không ăn qua đau khổ, bị lăn lộn như vậy một phen, đã là nửa chết nửa sống. Mạch thiên ca cao mày nhìn một màn này. Nhậm cùng phong thế nhưng như thế tàn nhẫn, bệnh trạng mà theo đuổi tra tấn người khác khoái cảm, nàng cơ hồ có thể khẳng định hai người kia sống không được. Nàng tuy rằng tránh ở hư thiên cảnh trung, cũng không sẽ làm nhậm cùng phân chấn rác. Nhưng nếu là hắn hấp thu này cái gọi là thần lòng tri tức, có được nàng không hiểu biết năng lực đâu. Lấy nhậm cùng phong lúc này biểu hiện, tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Chỉ là này nhậm cùng phong đến tột cùng là chuyện như thế nào. Lấy hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại là kết đan tu sĩ đệ tử, liền giang thượng hàng đối tử hình tông đãi ngộ đều thực vừa lòng, vì sao hắn thế nhưng còn có như thế hóa hắn giận. Lan lộn xong hạ hậu huyện, nhậm cùng phong lại chuyển hướng Khâu Chí Minh. Hắn mặt vô biểu tình mà đem ánh mắt đặt ở Khâu Chí Minh trên người qua lại, Khâu Chí Minh sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch. Lấy vừa rồi hiểu biết, này Khâu Chí Minh là cái giữ dằn tính tình, lại còn có có chút chính trực, nguyện ý mang theo bị thương với cười nhiên cùng nhau chạy, cho dù như vậy sẽ liên lụy chính mình tốc độ, lại đối nhậm cùng Phong hành vi như vậy thống hận. Nhưng hắn đến tuột cùng sẽ như thế nào làm, Mạch Thiên Ca thực sự đoán không ra tới. Nhậm cùng Phong đột nhiên bước đi. Đi bước một hướng Khâu Chí Minh đến gần, hắn đi bước chân rất chậm, lại rất uy hiếp lực, thậm chí bởi vì chậm, mà càng làm cho người sợ hãi. Hắn tựa hồ thực hưởng thụ loại này làm người cảm giác sợ hãi, từng bước một, cố tình đạp thật sự ổn. Khâu Chí Minh càng ngày càng sợ hãi, sắc mặt càng ngày càng bạch, đôi môi run rẩy, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán nhỏ giọt tới, mạch thiên ca chú ý tới, hắn hô hấp đã không thoải mái, cánh mùi đóng mở dồn dập mà vô lực. Liên ở Nhậm cùng Phong sắp đi đến hắn trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên hai đầu gối mềm nũng, quỳ xuống, rồi sau đó mặt nhăn thành một đoàn, nước mắt nước mũi tất cả đều run dưới, run rẩy nói, Nhậm sư minh, Nhậm sư minh, ta nhưng không thực xin lỗi ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nhậm Cung Phong đứng lại bất động, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, hắn không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng mà nhìn, nhìn tính tình cao ngạo dữ dằn khâu Chí Minh ở trước mặt hắn khóc đến cả khuôn mặt hồ thành một đoàn. Liền khí đều xuyên bất qua tới. Muốn cao ngạo thực dễ dàng, không có tánh mạng uy hiếp, đương nhiên có thể làm ra cao ngạo tư thế, đem chính mình đặt ở thuần túy sạch sẽ vị trí thượng, nhưng ở tánh mạng phía trước, này cao ngạo bông cũng thực dễ dàng, cơ hồ không cần ấp ủ, tự nhiên mà vậy mà thấp hèn cao ngạo đầu, quy xuống thẳng thắn đầu gối. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng biết này kỳ thật trách không được khâu Chí minh, hắn chịu mang theo bị thương với cởi nhiên chạy trốn. đã thuyết minh người này tâm tính không xấu, nhưng tánh mạng phía trước, ai có thể không chút do dự ngạnh khởi xương cốt đâu? Mạch thiên ca tự nhận chính mình cũng muốn suy đoán một chút thời thế, mới có thể làm ra lựa chọn. Đối với tu tiên người tới nói, tánh mạng quá trọng yếu. Tu tiên là vì cái gì? Đương nhiên là trường sinh, nếu là trường sinh, như vậy tánh mạng mới là đệ nhất vị, cái gì tình nghĩa ích lợi thậm chí tôn nghiêm, đều không thể cùng nó tranh đoạt quan trọng nhất vị trí này. Nhậm cung phong tựa hồ thực vừa lòng, hắn nhẹ nhàng mà liệt khai miệng, lộ ra một cái tựa hồ trào phúng tựa hồ khoái ý cười, sau đó ánh mắt biến lãnh. Khâu Chí Minh, ngươi cái gì cũng tốt, chính là tự cho mình quá cao, ngươi xác thật không đắc tội quá ta, cho nên ta không trà tấn ngươi. Nghe được hắn những lời này, Khâu Chí Minh một chút lòng xuống dưới, liên tục nói, cảm ơn nhậm sư huynh, cảm ơn nhậm sư huynh. Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Nhậm cung phong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía hắn, mang theo xâm hàn, ta chỉ là tưởng nói, có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Khâu Chí Minh mặt cứng đờ. Nhìn đến Khâu Chí Minh giờ phút này biểu tình, nhậm cung phong rốt cuộc nhịn không được cười ha ha, yên tâm, ngươi ta đều là không có bối cảnh phàm nhân xuất thân, ta sẽ không tra tấn ngươi, ta sẽ làm ngươi không cảm giác được chết thống khổ. Khâu Chí Minh ánh mắt rốt cuộc động, hắn mắt một chút trần tròn, môi nhấc gần. Lông mày giận trương, tựa hồ biết được chính mình cuối cùng trốn bất quá, hắn phẫn nộ rồi, hắn một chút đứng lên, chỉ vào nhậm cùng phong, nhậm sư minh, ngươi, ta như thế nào? Nhậm cùng phong dừng lại cười, khinh miệt mà nhìn hắn, quỳ đều quỳ, ngươi còn tưởng giáo huấn ta không thành. Khâu chí minh sắc mặt trướng tím, ngừng một chút, giận dữ kêu lên, nhậm sư minh, ngươi rõ ràng đã chúc cơ hậu kỳ, kết đan có hy vọng, vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta bên trong thân phận tối cao người chính là ngươi, chẳng lẽ chính là bởi vì hạ hầu sư muội vài câu nhàn thoại sao? Nhàn thoại, nhậm cùng phong trên mặt lộ ra trào phúng biểu tình, cuối cùng trên mặt đống nhiên dữ thợn, ta chịu đủ nhàn thoại. Ngươi cho rằng ta trả giá cái gì, lại được đến cái gì. từ vào tử hình tông, ta liền nỗ lực tu luyện, nỗ lực cùng người khác giao hảo, ta tư chất không cao, chính là ta muốn dám nói, ta so sở hữu đệ tử đều phải chăm chỉ. Hắn bắt đầu dồn dập mà hô hấp, ở khâu trí bên ngoài trước đi tới đi lui, đầy mặt và hắn giận, ta 10 tuổi tiến vào tử hình tông, mỗi ngày mỗi đêm chăm chỉ tu luyện, rốt cuộc ở 40 tuổi thời điểm thành công trúc cơ. Ta nguyên tưởng rằng trúc cơ xong, lại có kết đan trưởng bối chịu thu ta làm đồ đệ, về sau nhất định tiền đồ như gấm, không còn có người dám để mắt ta. Chính là đâu, chính là đâu. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn, bọn họ mặt ngoài chưa nói cái gì. Theo ta tuổi càng lúc càng lớn, lại không một người để mắt ta. Bọn họ nói ta tư chất bình phàm, nhất định sẽ không kết đan. Tuy rằng ta tấn giai trung kỳ, lại vọt tới hậu kỳ, nhưng bọn họ vẫn như cũ như vậy tin tưởng vững chắc. Tới rồi hậu kỳ, ta tu vi rốt cuộc trì trệ không tiến, vì thế bọn họ đắc ý, thỏa mãn, nhìn ta mỗi ngày mỗi đêm tu luyện không có kết quả bọn họ đắc ý phi phàm. Đến cuối cùng, liền ta kính trọng nhất sư phụ cũng từ bỏ ta. Nói xong câu này, nhậm cùng phong thanh âm nhỏ xuống dưới, lại lộ ra một cổ vô vọng bi ai, ta không tuổi trẻ, ta đã 300 tuổi, lại không kết đan liền không có cơ hội. 300 tuổi. Tuy rằng sớm đoán quá nhậm cùng phong là an định nhan đan hoặc là công pháp có chú nhan hiệu quả, nhưng vẫn cứ không nghĩ tới, thế nhưng đã 300 tuổi. 300 tuổi đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, là cái như thế nào số tuổi? Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ? Chỉ có thể sống đến 300 tuổi, trung kỳ cùng hậu kỳ, nếu bảo dưỡng thỏa đáng, có thể sống đến 400 tuổi. Nhưng cái này 400 tuổi, chỉ là hạn mức cao nhất mà thôi, giống nhau đều là chưa tới liền ngã xuống. Nếu nhậm cùng phong nói được là tình hình thực tế nói, hắn số tuổi đích sắc không tuổi trẻ, có thể nói, đã một chân bước vào mồ. Tu sĩ tấn giai trước nay đều là càng tuổi trẻ càng tốt. Tỷ như chúc cơ. Môn phái tinh anh các đệ tử phổ biến ở 30 tới tuổi là có thể tấn dai, kém một ít cũng là 50 tuổi, nếu là qua 50 vẫn cứ không thể tấn dai, như vậy liền cùng bình thường đệ tử vô dị. Mà bình thường các đệ tử, trúc cơ giả giống nhau là ở trăm tuổi phía trước, nếu là qua trăm tuổi, trúc cơ tỷ lệ liền sẽ đại đại rơi chầm lại. Kết đan cũng là cùng lý, 200 tuổi phía trước là tốt nhất kết đan thời kỳ, qua 200 tuổi. Kết đan khó khăn sẽ đại đại gia tăng. Nhậm cung phong nếu là đã 300 tuổi, nguyên bản tư chất lại thực bình thường, khó trách những người khác sẽ cho rằng hắn không thể kết đan. 300 tuổi kết đan không phải không có, nhưng là tỷ lệ đại đại thấp hơn 200 tuổi trong vòng tuổi trẻ tu sĩ, nếu không có gặp được cơ duyên, rất khó lại đột phá. Các tu sĩ một khi qua cái này thời kỳ, liền có thể xưng là lão niên, tới rồi lão niên, chính là tu sĩ bi ai. nhậm cùng phong nhìn phía trước hư không chậm rãi nói các ngươi cho rằng ta thực kiêu ngạo thật là bởi vì kiêu ngạo sao nếu ta không kiêu ngạo không kiêu ngạo ai sẽ tôn kính ta ngay cả nữ nhân này tu vi xa xa không kịp ta đều có thể khinh bỉ ta hắn trên mặt lộ ra hung tợn thân sắc trứng mắt mau không có tiếng động hạ hầu huyền trong lúc nhất thời ai cũng không nói nữa hạ hầu huyền đã không thể nhúc nhích khâu chí minh đã bị sợ ngây người mà nhậm cùng phong, sắc mặt hung ác, rồi lại tịch mịch mà nhìn hư không. Mạch thiên ca ở hư thiên cảnh trung, lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Tu tiên con đường này, chính là như thế tàn khốc, hết thể lấy tu vi định luận, chẳng sợ ngay từ đầu cỡ nào thiên tài. Vô pháp tấn giai thời điểm, vẫn sẽ bị người cười nhạo. Chỉ là, nàng một chút cũng bất đồng tình nhậm Cung phong. Đi vào lão niên giai đoạn tu sĩ, há chỉ hắn một cái. Những cái đó trung thân vây với luyện khí kỳ, không được tiến thêm. Cuối cùng ở một trăm nhiều năm hao hết thọ nguyên luyện khí tu sĩ, so với hắn đáng thương trăm ngàn lần, nhưng này lại như thế nào? Thu tiên giới nhiều người như vậy, đều là như thế này lại đây. Kỳ thật, nhậm cùng phong đã là chúc cơ hậu kỳ tu vi, lại có kết đan tu sĩ thu vào một tưởng không đề cập tới này đó có chỗ dựa tình anh đệ tử. Bình thường đệ tử, ai sẽ khinh thường hắn? Như giang thượng hàng giống nhau. Tại đây vị nhậm sư huynh trước mặt, chút nào không dám bất kính, đồng hành bên trong nhiều người như vậy, nhất định không ngừng hạ hầu huyển một cái tinh anh đệ tử, còn không phải lấy hắn vi tôn. Sau lưng nói vài câu nhàn thoại lại như thế nào? Tu sĩ liền điểm này trí tuệ đều không có, như thế nào kết đan? Chỉ sợ này nhậm cùng phong nhiều năm không được tiến bộ, tâm cảnh sớm đã nhập ma chướng đó là tới chúc cơ đỉnh núi, kết đan cũng sẽ không thành công. Nhậm sư huynh Khâu Chí Minh rốt cuộc thuận qua khí, ra tiếng. Ngươi thật sự không muốn buông tha ta sao. Nhậm cùng phong ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua hắn, ngươi còn có cái gì lợi muốn nói. Mất đi sở hữu hy vọng, Khâu Chí Minh túi đầu, cả người đều nản lòng xuống dưới. Nhưng một lát sau, tựa hồ lại cảm giác được một chút hy vọng. Ngồi dậy, rôn rập nói, đường sư đệ cùng Giang sư đệ đã chạy đi, bọn họ nhất định sẽ bẩm báo sư môn. Đến lúc đó nguyên anh sư tổ tất sẽ ra tới thanh lý môn hộ, nhậm sư huynh, mặc dù giết ta, ngươi cũng không có biện pháp lấp kín tin tức. Nghe được lời này, hư thiên cảnh trung mạch thiên ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất giang thượng hàng cùng đường phương chạy đi. Ai nói ta muốn lấp kín tin tức? Nhậm cùng phong khinh miệt mà nhìn hắn một cái, chờ một chút ta liền sẽ đóng cửa địa cung nhập khẩu, chờ ta đem thần lòng chi tức toàn bộ hấp thu xong, nguyên anh sư tổ tính cái gì? Khâu Chí Minh im lặng, không nghĩ tới Nhậm Cùng Phong thế nhưng đối thực lực của chính mình có như vậy tin tưởng. Nhậm Cùng Phong vươn tay, đùa bơn trong tay một đoàn hắc khí, đánh giá Khâu Chí Minh, tựa hồ ở suy xét nơi nào xuống tay. Xem hắn lần này hành vi, Khâu Chí Minh sắc mặt càng đổi càng bạch, bắt đầu kịch liệt mà run rẩy. Nhưng Nhậm Cùng Phong trước sau không có đem kia đoàn hắc khí chém ra đi, hắn ngừng hồi lâu, đống nhiên thở dài, Khâu Sư Đệ. Ta thật đúng là không nghĩ nhanh như vậy liền giết ngươi, giết ngươi liền không ai cùng ta nói chuyện. Nghe được lời này, Khâu Chí Minh đôi mắt một chút sáng lên, nhậm sư huynh, ngươi buông tha ta, buông tha ta đi. Ta bảo đảm nghe ngươi lời nói, ít nhất có thể cho ngươi làm bạn. Nhậm cùng phong thần sắc không núp đích, đã không có buông tha hắn ý tứ, cũng không có lập tức giết hắn, cuối cùng, hắn vẫn là thu hồi trong tay hắc khí, thôi, trước lưu một đoạn thời gian. Bất quá! ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm ta chỉ là tạm thời buông tha ngươi khi nào muốn lấy tánh mạng của ngươi ngươi vẫn như cũ muốn chết tuy rằng chỉ là tạm thời khâu chí minh lại đại đại nhẹ nhàng thở ra mang ơn đội nghĩa cảm ơn nhậm sư huynh không giết tri ân cảm ơn nhậm sư huynh nhậm cùng phong vung tay lên lanh khóc mà nói đem nữ nhân này thi thể xử lý ta đi đem địa cùng nhập khẩu đóng cuối cùng cảnh cáo một câu nếu là ngươi không thành thật ta lập tức lấy tánh mạng của ngươi. Khâu Chí Minh tự nhiên liên tục bảo đảm, nhậm Cùng Phong liền quay đầu đi rồi. Chờ đến nhận chức Cùng Phong đi ra tầm mắt, Khâu Chí Minh trên mặt tươi cười vừa thu lại, đặt mông ngồi xuống, biểu tình dại ra. Hán cứ như vậy một vô biểu tình mà ngồi trong chốc lát, tựa hồ còn không có thích hướng thân phận chuyển biến. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ghé vào chính mình trên đùi lên tiếng khóc lớn lên. Một cái cao tráng đại nam nhân. Như vậy xúc thành một đoàn hoa hoa khắp lớn, tình cảnh này không biết nên nói buồn cười vẫn là đáng thương. Khâu Chí Minh thực vô tội, kỳ thật hắn cũng không có làm sai cái gì, thậm chí có thể nói, hắn hẳn là vì mang theo với cởi nhiên chạy mà bị nhầm cùng phong trào trở về. Hiện tại, chạy đi chỉ có giang thượng hàng cùng đường phương, trào trở về chính là Khâu Chí Minh cùng hạ hầu huyện, chỉ sợ với cởi nhiên đã chết, mà chính hắn cũng trốn bất quá kiếp nạn này. Tạm thời tồn tại. Lại so đã chết hảo được nhiều ít. Nơi này là không biết tên dưới nước địa cung, long ẩn nơi cảnh tượng mỗi năm đều sẽ biến hóa, thượng một năm đồ vật lưu không đến tiếp theo năm, ai biết tiếp theo năm bọn họ sẽ ở nơi nào. Không nói tiếp theo năm, ai lại biết nhậm cùng phong khi nào sẽ đột nhiên tâm tình không hảo muốn giết hắn. Liên tính nhậm cùng phong không giết hắn, nơi này chính là đáy nước, chúc cơ kỳ còn vô pháp chính mình chế tạo ra không thấm nước kết giới, cho dù hắn là tu sĩ. ở dưới nước có thể tồn tại, kia cũng là có kỳ hạn. Mà phao phao quả một viên chỉ có thể duy trì một ngày, trên người nhiều nhất cũng liền mang theo mấy chục viên, dùng xong rồi không lâu, vẫn là muốn chết. Khâu Chí Minh càng nghĩ càng là bi ai, dứt khoát khóc cái thông khoái. Mạch Thiên Ca lẳng lặng mà nhìn cái này đã hỏng mất nam nhân, cái gì cũng không có làm. Nàng có thể sấn hiện tại đem Khâu Chí Minh lộng tiến hư thiên cảnh, chính là Khâu Chí Minh mất tích. này địa cung bên trong lại chỉ có một cái nói đến lúc đó nhậm cùng phong hoài nghi lên làm sao bây giờ được đến thần long chi tức nhậm cùng phong đến tuổi cùng có được cái gì năng lực nàng căn bản không biết còn nữa người này như thế mềm yếu đó là cứu hắn hắn ý chí đã hỏng mất không có gì tiền đồ khâu chí minh cũng không biết tại đây đoạn thời gian hắn cùng sinh lộ gặp thoáng qua hắn khóc một trận tựa hồ cảm giác được cái gì Vội vàng vội mà đứng lên, đem hạ hầu huyền thi thể thu thập, bị kia đoàn hắc khí quấn quanh lâu như vậy, không thấm nước kết giới lại sớm đã phá hư. Hạ hầu huyền liền như vậy đắm chìm ở trong nước, cơ hồ là một chút một chút chết đuối. Dùng đan điền chân hỏa đem hạ hầu huyền thi thể đốt sạch. Nhậm cùng phong liền vào được, tựa hồ thực vừa lòng khâu Chí Minh nghe lời, không nói thêm cái gì, trực tiếp đi tới quảng trường bên trên thạch đài, khoanh chân ngồi xuống. Cái này thạch đài. Là gác lại long bàn chân địa phương, nhậm cùng phong này ngồi xuống, liền ngồi ở long xương bàn tay mặt trên. Hắn tựa hồ là ở điều tức, mạch thiên ca nhìn đến hắc khí ở trên người hắn kích động, dần dần mà. Long cốt trên người thần long chi tức cũng hướng hắn chậm rãi dũng đi. Khâu Chí Minh ngơ ngác mà nhìn một màn này, hắn đã bị nhậm cùng phong thủ đoạn kinh sợ, ở, không dám có bất luận cái gì động tác. Nhưng mạch thiên ca bất đồng. Nàng cẩn thận mà quan sát đến nhậm cùng phong tu luyện bất luận cái gì chi tiết. Thần long chi tức không đạo lý sẽ sinh ra ma khí, có lẽ có thể từ nhậm cùng phong tu luyện chi tiết chung tìm được đáp án. Nhìn hồi lâu, mạch thiên ca bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Nàng phát hiện một chút, nhậm cùng phong thoạt nhìn như là hấp thu thần lòng chi tức, nhưng những cái đó thần lòng chi tức chỉ là thong thả về phía hắn Dũng đi, mà lòng cốt thượng thần lòng chi tức một chút cũng không giảm bớt. Này thuyết minh cái gì? Ít nhất thuyết minh nhậm cùng phong trên người hơi thở đều không phải là thần long chi tức, cũng không phải là thần long chi tức, lại là cái gì. Mạch thiên ca tưởng không rõ, suy nghĩ hồi lâu, nàng chỉ có thể khẳng định, nhậm cùng phong cái kia cái gọi là thần long bí pháp, làm chính mình trở thành thần long chi tử, căn bản là giả, hoặc là hoàn toàn sai lầm. Nếu hắn hấp thu thần long chi tức phương pháp là sai lầm, như vậy hiện tại là chuyện như thế nào? Mấy vấn đề này một chút manh mối cũng không có, mạch thiên ca chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cùng với suy nghĩ mấy vấn đề này, còn không bằng ngẫm lại chính mình kế tiếp làm sao bây giờ hảo. Nàng ở hư thiên cảnh chung đương nhiên là an toàn, khá vậy gần chỉ là an toàn mà thôi, tổng không thể cả đời đều không ra đi. Đương nhiên, ở hư thiên cảnh chung nàng có thể lợi dụng các loại linh dược chậm rãi tu luyện, nhưng không có tâm cảnh tiến bộ, tấn dai nguy hiểm quá lớn. Không biết muốn bao lâu mới có thể đủ trưởng thành đến cùng nhậm cùng phong đối kháng. Nếu là nhậm cùng phong cái này, tà pháp tấn giai cũng thực mau đầu. Ngồi ở hư thiên cảnh phòng nhỏ bên trong, Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, Mạch Thiên Ca bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Đúng rồi, nàng như thế nào đã quên, nhậm cùng hướng rõ nàng lập hạ quá tâm ma thể, sẽ phóng nàng an toàn rời đi. Nhưng cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, Mạch Thiên Ca lại nhộn trí. Tâm ma thể đối chính đạo tu sĩ tới nói, là phi thường quan trọng lời thề, bởi vì tâm ma ở tu đạo người xem ra, là tấn giai lớn nhất trở ngại, nhưng ma đạo tu sĩ lại không ở này hạn. Nếu nói, nhậm cùng phong đã chuyển thành ma tu, như vậy tâm ma thể đối hắn mà nói căn bản không có tác dụng, bởi vì ma tu tấn giai cũng không cần trải qua tâm ma. Sự tình lại về tới nguyên điểm, nàng muốn như thế nào rời đi. Đến cuối cùng, mạch thiên ca thở dài. lầm bầm lâu bầu tính nếu là ra không được chỉ đương ở chỗ này bế quan hảo có lẽ không cần vài thập niên này nhậm cùng phong chính mình tu luyện ra sai lầm đến lúc đó đang nghĩ ngợi tới đông nhiên nghe được bên ngoài một tiếng vang lớn theo sau truyền đến khâu chí minh kinh hoàng thanh âm nhậm sư huynh ngươi làm sao vậy mạch thiên ca ngầm đầu nhìn đến nhậm cùng phong đã kết thúc tu luyện lúc này vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở trên đài cao Khâu Chí Minh tắc ngã ngồi ở cách đó không xa, khỏe miệng mang huyết, tựa hồ Là bị hắn ném văng ra. Nhậm Cùng Phong khinh miệt mà đảo qua Khâu Chí Minh liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi hy vọng ta tu luyện ra sai lầm. Nghe ra hắn trong lời nói sắc ý, Khâu Chí Minh vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng ta. Nhậm Cùng Phong cười lạnh, ngươi sẽ lo lắng ta mới là lạ. Ta sẽ ra chuyện, ngươi mới có thể sống sót sao. Khâu Chí Minh không đến phản bác, túi đầu không nói một lời. Nhậm cung phong hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng vọng tưởng, ta sẽ không chết, ngươi cũng không cần chờ mong những cái đó lao ra hỏa sẽ đến cứu ngươi, này địa cung không có đặc thù thủ pháp là vô pháp mở ra. Chúng ta sở dĩ có thể tiến vào. Là bởi vì bên trong thần Long Chi tức bị thần Long bia hấp dẫn, mới mở ra một cái nhập khẩu. Hiện tại chỉ có Long Cốt Thượng còn tồn lưu ý Long Chi tức, Những cái đó lao ra hỏa chết đều vào không được. Nói xong này đó, nhậm cùng phong đứng lên, đi rồi hạ đài cao, đáng tiếc à, cái kia huyền thanh môn diệp tiểu thiên, bị nàng chạy. Nữ tử này trên người bảo vật đông đảo, nếu có thể cướp được tay thì tốt rồi. Khâu Chí Minh ngẩng đầu, có chút do dự mà nói, vị kia diệp sư muội nói một nửa, hắn lại dừng lại. Tựa hồ chưa nghĩ ra nói hay không? Như thế nào? Nhậm cùng phong nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Có chuyện liền nói. nhậm cung phân chấn lời nói. Khâu Chí Minh vội vàng nói. Vị tia diệp sư muội ta căn bản không gặp nàng đi ra ngoài. Chúng ta tử hình tông tu sĩ ở trong nước sử dụng thủy độ thuận. Tốc độ so nàng mau đến nhiều. Không đạo lý nàng so với ta thoát được còn nhanh. nhậm cung phong môi. Ít thấy việc lạ. tia diệp tiểu thiên trên người bảo vật đông đảo. Ai biết có phải hay không có một hai kiện bảo vật có thể chạy trốn. Nói lại thở dài. Nàng này chẳng những bảo vật đông đảo. Tu vi cũng cao, xem tuổi. Lấy ta phòng chừng, chẳng những không vượt qua 80 tuổi, chỉ sợ còn càng tiểu một ít. Khâu Chí có hiểu hay không? Khó hiểu mà nhìn Nhậm Cung Phong. Nhậm Cung Phong không kiên nhẫn mà nhăn lại mi, thật buồn. Ngươi nhưng nhớ do nước sông Hàn mới bao lớn tuổi tác, giống như cũng liền 50 tuổi tả hữu đi. Rõ ràng hiện tại Diệp Tiểu Thiên tu vi so với hắn cao, hắn lại một ngụt một cái Diệp sư muội. Có thể thấy được Diệp Tiểu Thiên tuổi tác so với hắn còn nhỏ. Nước sông Hàn chính là Giang Thượng Hàng hiện tại tên. Mạch Thiên ca nghĩ thầm, nay nhậm cùng phong tuy rằng tính tình cổ quái tính cách tàn nhẫn, đảo cũng không ngu ngốc, cư nhiên biết như vậy đi suy tính nàng tuổi. Nhậm cùng phong như vậy dứt lời, khâu Chí minh lại là lắp bắp kinh hãi, 50 tuổi không đến. Này, vị Tiêu Diệp Sư muội đã chúc cơ trung kỳ đỉnh núi nha. Chắc là ra tới rèn luyện hảo tấn giai hậu kỳ. Nếu là làm nàng thành công, chẳng phải là 50 tu sửa hàng năm vì tới chút cơ hậu kỳ, thực sự có chút kinh người, đó là rất nhiều người trong miệng thiên tài nhân sĩ, cũng rất khó làm được điểm này. Nhâm cung phong hừ nói, ít thấy việc lạ. Ngươi cũng đừng quên nàng xuất từ huyền thanh môn. Hiện giờ huyền thanh môn thực lực, so với thiên đạo tông cũng không kém, nếu là trong vòng trăm năm lại ra một hai cái nguyên anh tu sĩ. Tương lai liền sẽ vượt qua thiên đạo tông trở thành thiên cực đệ nhất tông môn. Cùng thiên đạo tông bất đồng, thiên đạo tông nhân số nhiều nhất. Cho nên Nguyên Anh tu sĩ cũng nhiều. Huyền thanh môn chính là có tiếng mà chuyên môn ra thiên tài tu sĩ. Hiện giờ Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Trấn Dương đạo quân, 200 năm trước Tấn Giai Diệu một đạo quân đều là hai trăm tuổi liền kết anh thành công. Kết đan cảnh giới chung, cũng có thông minh sắc xảo chân nhân, thủ tĩnh chân nhân bực này trăm tuổi tả hữu kết đan. Rất có hy vọng ở 200 tuổi tấn giai nguyên anh tu sĩ. Ngươi cho rằng không có khả năng sao. Chính là Khâu Chí Minh vẫn là hoang mang, giang sư đệ rõ ràng nói qua, bọn họ quen biết thời điểm, diệp sư muội vẫn là tán tu, bực này tu luyện thiên tài, không đều là sư môn từ nhỏ bồi dưỡng sao. Ngươi cho rằng bọn họ liền sẽ không lẩu qua đi. Nhậm cùng phong đầy mặt khinh thường, tán tu bên trong chắc linh căn thủ pháp cũng không hoàn toàn. Có lẽ căn bản là không có chắc ra cái này diệp sư mội chân chính tư chất thôi. Lại nói, nàng có thể đi vào huyền thanh môn đã nói ngày mai tư không kém, huyền thanh môn cũng không phải là chúng ta tử hình tông, cực bác nơi chỉ cần có linh căn người đều có thể gia nhập, huyền thanh môn như vậy côn ngô đại phái, liền tam linh căn tu sĩ cũng muốn chọn nhặt một phen. Khâu Chí Minh không nói chuyện, nhậm cùng phong tuy tính cách không tốt, nhưng luận khởi thông minh, chính mình là cập không thượng. Lại nói mạch thiên ca có phải hay không thiên Tài cùng hắn quan hệ cũng không lớn, dù sao cũng sẽ không cứu hắn. Cái này Diệp Tiểu Thiên, chính là huyền nhân đạo quân đệ tử, cho dù bái sư thời điểm huyền nhân đạo quân còn chưa kết anh, một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ sao có thể tùy tiện thu đệ tử. Hơn nữa nàng chính mình nói, nàng nhập huyền thanh môn là lúc còn chưa trúc cơ, chỉ mười mấy năm thời gian, liền tư luyện khí kỳ tới trúc cơ trung kỳ, như vậy tốc độ tu luyện. như thế nào không phải thiên tài. Nhậm cung phong dừng một chút, lại tâm tắc lắc đầu thở dài, đáng tiếc, như vậy tuổi trẻ trúc cơ trung kỳ nữ tu, nếu là có thể lấy tới làm lô đỉnh, nhất định thực hảo tựa hồ nghĩ tới một ít hình ảnh, hắn ánh mắt lộ ra tả khí. Hư thiên cảnh trung, thấy như vậy một màn mạch thiên ca một trưởng trụng ở trên bàn. Từ vào huyền thanh môn, nàng còn không có gặp qua có người tưởng lấy nàng đương lô đỉnh. Lô đỉnh vốn chính là bàng môn tả đạo, Huyền thanh môn là chính tông đạo môn, đạo môn đề sướng thanh tâm quả dục thải bổ chi đạo cũng không thích hợp bọn họ, nhiều nhất chỉ là song tu. Hơn nữa, nàng vừa vào cửa chính là tĩnh cùng đạo quân đệ tử ký danh, thật đúng là không ai dám muốn nàng làm lỗ đỉnh, cho dù là tưởng cũng không dám. Bên ngoài, Khâu Chí Minh có chút nơm nớp lo sợ mà nhìn nhậm cùng phong, không dám nói lời nào. Suy nghĩ trong chốc lát, nhậm cùng phong phục hồi tinh thần lại, tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Thế nhưng làm nàng chạy thoát. Hừ hừ. Loại này thiên chi tiêu tử, ta cũng thật tưởng làm nhục bọn họ là cái gì tư vị. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội, chờ ta tu luyện hảo thần long bí pháp, tu vi đại tiến, đến lúc đó đi côn ngô sông vào một lần, nói không chừng còn có thể gặp được nàng đâu. Ha ha ha ha. Nhìn đến này nhậm cùng phong tiêu ngạo hình thái, hư thiên cảnh nội, mạch thiên ca giận dữ. tử hình tông cũng là đã môn. cũng là không đề sướng thải bổ chi đạo này nhậm cùng phong gần được đến thần long bí pháp liền trở nên như vậy vô sỉ chỉ sợ ngày xưa trong lòng liền xấu xa thật sự nhìn bên ngoài nhậm cùng phong tràn ngập tà ý tươi cười nghĩ đến đối phương có thể là ở hảo tưởng chính mình mạch thiên ca tức khắc cảm thấy cả người không được tự nhiên rất muốn ném một cái bàn tay đến kia trường đáng giận trên mặt lại đem hắn băm thành trà thật sâu hút số khẩu khí nàng mới bình tĩnh hạ tâm tình một lần nữa ngồi xuống Hiện tại tưởng này đó, không thay đổi được gì, muốn giết nhậm cùng phong, nàng phải bàn bạc kỹ hơn. kỳ thật, so với nhậm cùng phong, nàng cũng không phải không có ưu thế. Đầu tiên nàng ở hư thiên cảnh trung, có đan dược như nàng, hơn nữa linh khí phi thường sung túc, là thượng giai tu luyện hoàn cảnh. Nàng đã đem chính mình tu vi đẻ ép mấy năm, hiện tại đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ cũng không có quan hệ, chỉ là kết đan có chút nguy hiểm, nhưng cũng gần là có chút mà thôi. cũng không tương đương không có cơ hội. Tiếp theo, nhậm cùng phong công pháp nơi phát ra quỷ dị, ai biết hậu quả như thế nào? Ma đạo công pháp càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, này nhậm cùng phong lại sớm có ma chướng nói không chừng nào khi luyện công ra đường rẽ, liền trực tiếp giao đái. Cuối cùng, nàng ở hư thiên cảnh trung, nhậm cùng phong cũng không biết, hoàn toàn có thể tìm cơ hội đánh lén. Như thế số điểm, ở trong lòng nghĩ tới nghi lui. Mạch thiên ca cuối cùng quyết định, Không có càng tốt biện pháp phía trước, phải hảo hảo tại đây tu luyện, nàng tin tưởng, đơn thuần ma thời gian nói, nhậm cùng phong là ma bất quá chính mình. Bởi vì ăn qua trường sinh đan nàng, ít nhất còn có 800 năm vọ mệnh.